Dụệ Vương thật sâu thở dài một tiếng, "Đi thỉnh hắn vào đi." "Là." Đương duệ Vương phủ đại môn mở ra thời điểm, Lương Vương con ngươi nặng nghề, làm gã sai vật đỡ chậm rãi vào duệ Vương phủ. Hắn đi rất chậm, bởi vì chân cẳng có chút tê dại. Nhiều năm như vậy tới, chỉ có hắn trừng phạt người khác, nơi nào sẽ có người dám trừng phạt hắn? Hôm nay đi vào duệ Vương phủ, Lương Vương lần đầu tiên ăn nói khép nép. Nhìn đến duệ Vương dáng vẻ kia thời điểm, Lương Vương liền cười, thập phần không phúc hậu. Vương Thúc, thấy ngươi quá thành hiện tại cái dạng này, thấy Duệ Vương phủ bị thua thành bộ dáng này, ta cũng liền an tâm rồi. Ngươi? Dụệ Vương khí mở to hai mắt nhìn. Quả thực không nghĩ tin tưởng, Lương Vương sẽ nói bộ dáng này nói, hắn không phải tới cầu người. Vương Thúc khẳng định rất tò mò, ta là tới làm cái gì đi? Cho rằng ta là tới cầu ngươi. Kia Vương Thúc thật là tưởng sai rồi. Ta chỉ là đến xem Vương Thúc lúc trước che lại lương tâm tính kê ta ngôi vị hoàng đế, hiện giờ quá thành bộ ráng gì, bất quá một đường đi tới. Nhìn này Dụệ Vương phủ tiêu điều, lại nghĩ tới ta kia mấy cái đường huynh đệ công tích vĩ đại, ta liền biết, nhất định là phụ hoàng ở thiên có linh, biết ta bị, bị hủy quất, căm Dụệ Vương phủ báo ứng. Dụệ Vương khí, khí đều hoãn bất quá tới. Lương Vương mới tiếp tục nói, kia gì chỉ xác thật có, bất quá mấy năm nay, ta cũng chưa nghị muốn tạo phản một cái lương châu đều đủ ta quản lý, càng đừng nói to như vậy một cái quần quận vương triều, nhưng ta có thể không cần thiên hạ này, lại cần thiết vì ta nhi tử tranh hồi tới, bởi vì này vốn dĩ nên là của hắn. Ngươi, ngươi, ngươi cứ đi. Vương thúc lời nói thật là, ta là cần phải đi. Vương thúc à, ngươi nhưng ngàn vạn muốn sống lâu trăm tuổi. Hảo hảo xem xem, ngươi lúc trước tử ta trong tay cướp đi ra Sơn, như thế nào trở lại ta nhi tử trong tay? Lương Vương nói xong, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Làm lơ phía sau Duệ Vương ho khăn thanh, từng bước một ra duyệt vương phủ. Từ nay về sau, hắn lại sẽ không tới kinh thành, về sau liền tính Long Đẳng thật sự làm hoàng đế, cũng đừng tới nơi này lập thủ đô. Đi địa phương khác đi, nơi này thật sự là quá dơ bẩn. Lương Vương đã đến, làm Duệ Vương đại chịu đả kích. Hắn cẩn thận ngẫm lại, mấy năm nay vô số lần ngậm ngùi thời điểm, đều là thái hoàng, kia thất vọng ánh mắt, hắn lòng tràn đầy tiểu tụy, càng vô quá nhiều tinh lực đi giáo dục chính mình hài tử, chờ phát hiện bọn họ đi vào lạc lối, muốn đi sửa đúng, đã không còn kịp rồi. Chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Nếu đây là báo ứng, hắn cũng chỉ đến sinh sôi chịu, đây là hắn thiếu hạ nợ, muốn còn. Ra duyệt vương phủ. Vương ra, chúng ta hồi vương phủ sao? Trở về đi. Là. Lương vương bên trong phủ. Đèn đuốc sáng trưng. Ánh sáng mặt trời trong viện, yên tĩnh không tiếng động. Lam Khê ở đại sảnh đợi hồi lâu, nhìn thấy Lương Vương trở về, vội vàng đón nhận đi, vương gia đã trở lại. Ân. Lương Vương mỏi mệt gật gật đầu, chậm rãi chiều chính mình sân đi đến, đi rồi vài bước lại hỏi câu, kia ba cái hải tử tỉnh lại sao? Ta phái người đi hỏi qua, đã đã tỉnh. Lương Vương gật đầu, vậy là tốt rồi, tư từ, Khế Ca Nhi, 17 đâu? đều ở ánh sáng mặt trời viện bên kia. Lam Khê cung cung kính kính theo tiếng. Ta đã biết, bên kia ngươi chú ý chút, thiếu cái gì lập tức bổ thượng, hạ nhân càng là muốn gõ gõ, chớ có ra chút nào sai lầm. Là. Lương Vương phân phó xong liền đi rồi. Lam Khê do dự hồi lâu, mới phái người đi hỏi hỏi, biết được Lương Vương đi dụệ Vương phủ, Lam Khê kinh ngạc một chút. Lương Vương đi tìm Dụệ Vương làm cái gì? Lam Khê đoán không ra cũng không dám lung tung phòng đoán. Dùi tay sờ sờ chính mình bụng, làm khẽ thật sâu hít vào một hơi, xem ra là thời điểm ra cửa một lần. Chỉ là hiện giờ lương vương phủ thai họa thật mạnh, vẫn là an ổn chút tương đối hảo. Việc này còn phải chậm lại một vài. Ánh sáng mặt trời viện. Thư Tân tỉnh lại thời điểm, trong phòng có một tràn mỏng manh đèn, Thư Tân quay đầu nhìn nhìn ghé vào mép giường long đằng, duỗi tay nhẹ nhàng đi sờ hắn mặt. Tay bị long đằng bắt lấy, A Đân, ngươi tỉnh. Long Đằng vui mừng gọi một tiếng. Ân, tỉnh, ta muốn đi tịnh phòng, ngươi ôm ta qua đi đi, cả người không sức lực. Hảo. Long Đằng ôm Thư Tân đi tỉnh phòng, hầu hạ Thư Tân phương tiện hảo, lại rửa tay lúc sau trở lại trên giường, Thư Tân mới lôi kéo Long Đằng tay, nhẹ nhàng hỏi hắn, đau không? Thư Tân thanh âm thực nhẹ, cũng thực ôn nhu. Trong ánh mắt là xưa nay chưa từng có để ý cùng cứng cỏi. Nhìn Long Đẳng lòng bàn tay thượng miệng vết thương, tuy rằng thật nhỏ, lại có da thịt trắng rã, thực minh bạch là không có thượng dược, nhiễm trùng. Không đau." Long Đẳng nói nhỏ, cầm thư Tân tay. "Điểm này đau tính cái gì? Không kịp thư Tân trăm triệu phần có một." Thư Tân mím môi, "Chính là ta đau lòng, ngươi đi lấy dược tới, ta cho ngươi thượng dược." Long Đẳng nhìn Thư Tân, "A Tân, ngươi khó chịu liền nói ra tới, hoặc là đánh ta một đốn." đều có thể. Ta không khó chịu, ít nhất ta còn sống, bọn nhỏ cũng còn sống. Ngươi đi lấy tới, ta cho ngươi thượng dược, liền phải nghỉ ngơi, ta phải đem thân mình dưỡng hảo, ta còn muốn lâu lâu dài dài tồn tại, nhìn bọn nhỏ lớn lên, thành thân sinh con, chúng ta đều phải nỗ lực tồn tại, sống đến 100 tuổi, nhìn con cháu mãn đường. Thư Tân nói thử nghiêm túc. Con ngươi có chút đớt ác, lại không có rơi lệ. Long Đằng nhìn, đứng dậy đi cầm dược lại đây. Thư Tân thật cẩn thận cho hắn lau thuốc trị thường, mới hơi hơi mỉm cười, "Ta đói bụng, làm người chuẩn bị điểm ăn cho ta." Thư Tân không dám đi hỏi ba cái hài tử thế nào, nàng sợ. Rất sợ, rất sợ, Thư Tân chưa bao giờ biết chính mình lại như vậy nhát gan. Còn không phải là hỏi một câu, sợ cái gì đâu? Nhưng, "A Tân, bọn nhỏ không có việc gì, này một chút đều ngủ hạ, Lãnh Lưu Thương ở bên kia chiếu cố." Long đằng nói trong lòng khó chịu cực kỳ. Một cái vô ý, làm Thê Nhi gặp như thế đại thống khổ. Giờ khắc này hắn không nghĩ nói cái gì trả thù, hắn chỉ nghĩ bồi Thê Nhi, đái bọn họ hảo, hắn lại ra tay. Không, kỳ thật đã ra tay. Ta biết, ngươi đi lấy dược đi. "Hảo." Long đằng đứng dậy đi cầm dược lại đây, Thư Tân cho hắn nhẹ nhàng bôi lên. Lại ở long đằng hầu hạ hạ súc miệng, rửa mặt, ăn chút gì, mới lạch qua trên giường. Ánh mắt có chút sâu kín. Long Đằng: "Ân, ta mệt mỏi, muốn ngủ một hồi." Thư Tân nói xong, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. "Hảo, ngươi ngủ, ta thủ ngươi." Long Đằng ôn nhu nói nhỏ. "Hảo." Thư Tân hướng trong sườn xê dịch, Long Đằng rửa gần nằm xuống. Lương Vương đi duệ vương phủ, cùng lao duệ vương nói gì đó, này đó không người biết được, nhưng mặc kệ là hoàng đế, vẫn là tuyên vương, đều ở cực lực tìm hiểu. Chỉ là duệ Vương ngày ấy chung quanh cũng chưa người, cho dù có cũng là duệ Vương, Lương Vương Tâm Phúc, muốn hỏi tham gia điểm cái gì tới không dễ dàng. Hoàng đế không lý do nghĩ tới đêm hôm đó ám sát. Hắn may mắn chính mình sớm đã chuẩn bị tốt nhân thủ, cũng may mắn này không phải long đằng kế hoạch, nếu là long đằng kế hoạch, không có khả năng là như vậy lỗ mang tới, hắn cũng không có khả năng còn sống. Hoàng đế một người chậm rãi triệu vị Ương cung bên kia đi đến. Đức công công mang theo liên can thái giám theo ở phía sau. Vị ương cung đã là một cái phế tích, hoàng đế nghĩ tới tu sửa, nhưng là quốc khố hư không, chỉ có thể làm nó bãi tại nơi này, nhìn làm nhân tâm hư, cũng làm người phá lệ khó chịu. Hoàng đế đi hoàng hậu linh đường, trước kia hầu hạ cung nữ, thái giám đều còn quỳ gối một bên, bọn họ tuy đã có hoàng hậu ý chỉ, có thể ra cung đi, nhưng là hiện giờ hoàng hậu còn chưa đại táng, bọn họ không thể rời đi. Kỳ thật này đó cung tỷ vẫn là lo lắng, hoàng đế có thể hay không phóng các nàng đi. Cuối cùng như cũng muốn các nàng trốn cùng. Các nàng không cần chết cũng không muốn chết, chính là quân vô hy ngôn. Hoàng hậu càng là không rơi táng, các nàng càng là lo lắng hái hùng. Hoàng thượng. Hoàng đế nhẹ nhàng xua tay ý bảo các nàng đi xuống, hắn tưởng một người ở chỗ này ngốc trong chốc lát. Cung tỷ nhóm cầu mà không được, lập tức lui xuống. Linh đường cũng chỉ có hoàng đế một người. Dọc theo quan tài đi rồi vài vòng, linh đường sâu kín thật sâu, hoàng đế trong lòng có chút phát nao, nhưng càng nhiều vẫn là khó chịu. Quỳ gối quan tài trước đệm hương bồ thượng, nhìn phía trước bãi linh vị, trung quy vẫn là nhịn không được khóc ra tiếng. Hoàng hậu, là chấm sai rồi, chấm thật sự biết sai rồi, nếu có thể, chấm nguyện ý dùng hết thẻ tới đổi, đổi ngươi còn sống, đổi ngươi còn ở chấm bên người, bồi chung cùng nhau đi xuống đi chính là rốt cuộc hồi không đến qua đi. Đã từng châm cho rằng liền tính đã không có người, châm cũng có thể đi được rất xa rất xa, chính là nhưng chân chính tới rồi ngày này mới phát hiện, bên người thế nhưng không một cái nhưng dùng người, bọn họ mỗi người đều ở lừa gạt châm, lén gạt đi châm, thậm chí tính kê châm Giang Sơn, tính kê chấm ngôi vị hoàng đế, cái gì danh không chính ngôn không thuận. Kia cùng chấm lại có cái gì quan hệ? Chính là những người này lại nhất định phải liên lụy đến chấm trên người, hiện giờ Ngụy ra không bao giờ quản triều đình việc, làm chấm biến thành chân chính người cô đơn. Ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm, hoàn toàn không màng chúng ta đã từng tình nghĩa, cứ như vậy từ đi, đôi câu vài lời đều không có lưu lại, làm Ngụy ra hận độc chấm. Ta có thể tranh thủ nói cái gì làm cái gì, bọn họ đều làm như không thấy, trơ mắt nhìn chấm một người ở chỗ này, đau khổ rãy rựa. La chấm thực xin lỗi ngươi là chấm vi phạm đã từng hứa hẹn, là chấm hại chết chúng ta hài tử, ngươi hận là hà là, chính là thật không phải cô ý. Đứa bé kia, này cũng tư thích, thực chờ mong, hắn đã không có, này cũng thực đau lòng. Chính là mấy năm nay ngươi lại chưa từng đã cho chấm một lần hối lôi sửa sai cơ hội, vô luận làm cái gì, ngươi vĩnh viễn đều là nhìn không thấy. Tại đây vị ương cung trùng, ngươi thấy chấm một lần đều chưa từng, ngươi muốn chấm làm sao bây giờ? Hoàng đế nói Trong thanh âm đều có cái oán hận. Hoàng thượng ở chỗ này hỏi, "Nương nương muốn ngươi làm sao bây giờ?" Kia hoàng thượng như thế nào không hỏi xem, "Mấy năm nay ngươi đều làm cái gì?" Một cái cung tỳ hồng hốc mắt đi ra. Kia tư thái lại có vài phần hoàng hậu bóng dáng ở. Đi đường giống, nói chuyện ngữ khí giống, ngay cả kia hơi hơi thượng tiểu khỏe miệng cũng đặc biệt giống. Hoàng đế trong lúc nhất thời lại có một loại cảm giác, là hoàng hậu đã trở lại. Hoàng thượng ở chỗ này khóc lóc kể lệ, ở chỗ này chất vấn hoàng hậu nương nương, nhưng hoàng thượng ngươi có cái gì tư cách? Nương nương vì cái gì sẽ biến thành hôm nay cái dạng này? Đó là ai sai? Là ngươi sai, là ngươi thất tín bội nghĩa, là ngươi thương tổn nương nương, là ngươi hại chết tiểu hoàng tử, cũng là ngươi, tả một cái phi tử lại một cái phi tử sủng hạnh, làm nương nương đối với ngươi hoàn toàn đã chết tâm. Ngươi hiện tại lại ở chỗ này quái hoàng hậu nương nương. Ngươi có cái gì tư cách quái hoàng hậu nương nương? Nếu không phải ngươi bị thương hoàng hậu nương nương tâm, hoàng hậu nương nương lại như thế nào sẽ đối với ngươi mặc kệ, thẳng đến giờ này ngày này, ngươi cần gì phải lúc trước. Khung bố miệng thật là lại nghẹn lại tàn nhẫn, tự tự đều trọc tới rồi hoàng đế trong lòng. Hắn há mồm muốn nói cái gì đó. Lại cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn kia cung tỳ đi cầm hương, cấp hoàng hậu dâng hương. Nhìn nàng liền quỷ gối bên người, Không coi ai ra gì nói nhỏ khóc thút thít. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ đến chậm, ngươi vì cái gì liền ngu như vậy? Cung tỷ khóc thương tâm muốn chết. Hoàng đế ở một bên nhìn, có chút kinh ngạc, có chút khiếp sợ, cũng có chút vui mừng. Hiện giờ lúc này, có người còn nhớ rõ hoàng hậu, còn có người đến nơi đây tới vì hoàng hậu khóc thượng vừa khóc, ở ngay lúc này ra tới chỉ trích hắn. Nghĩ trong lòng đối hoàng hậu là cực kỳ kính trọng đi, hoàng đế không biết người này là ai. Nhưng là, lại trong nháy mắt này đối nặng có hảo cảm. Hắn muốn đem người này lưu tại bên người, bởi vì người này cùng hắn giống nhau, đối hoàng hậu đều có thâm hậu tình nghĩa. Người là ai? Hoàng đế nhẹ giọng hỏi. Ta là ai cùng hoàng thượng cũng không có bất luận cái gì quan hệ, ta chỉ là lại đây phúng biếng một chút hoàng hậu nương nương, hoàng thượng không cần hỏi nhiều, ta sẽ không nói cho của hoàng thượng, ta cũng không tính toán lưu tại bên người hoàng thượng hầu hạ. Buổi tối nếu là thật sự kính trọng hoàng hậu đương nương, cũng đừng. A. Hoàng đế một tay đem người bắt lấy đè ở dưới thân nói, người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Hoàng thượng bản thân đi cha, hoàng thượng, người buông ta ra. Người hôm nay nếu là không nói, chấm liền ở hoàng hậu trước mặt muốn ngươi. Mặc kệ là hoàng đế, vẫn là kia cung tỷ giật nảy mình. Ngay cả canh giữ ở bên ngoài người cũng cả kinh không nhẹ. Phương đế hắn như thế nào có thể nói đến ra bộ dáng này nói tới. Đem hoàng hậu nương nương đặt chỗ nào, đem chính mình đặt chỗ nào? Cơ hồ là trong nháy mắt kia, hoàng thượng liền buông ra kia cung tỉ, lăn đến mặt khác một bên, nhìn nằm trên mặt đất nữ tử. Hoàng thượng có trong nháy mắt không chút rung thần. Trước đỉnh trong nháy mắt kia, hắn thật là muốn làm điểm cái gì, mặc kệ làm điểm cái gì cũng tốt, chỉ cần có thể đền bù trong lòng hư không. Nhưng lý trí còn ở Hắn biết hắn không thể làm như vậy. Đi xuống. Cung tỷ đứng dậy vội vội vàng vàng chạy ra. Hoàng đế ngồi ở đệm hương bổ thượng, nhìn pháo hoa ít rồi. Chấm rốt cuộc vẫn là xa đoạn. Hoàng hậu a, chấm đã từng là bộ dáng gì, ngươi còn nhớ rõ? châm là thật sự không nhớ rõ. Chính là cẩn thận suy nghĩ, lại tựa hồ có thể tưởng lên, lúc ấy chấm phong thái nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, là đại gia khóa khen dai công tử, trời quang trăng sáng. Chịu vô số người truy phụng, những cái đó thích chấm nữ tử đều là chân chân chính chính ái mộ, không bởi vì thân phận, quyền thế. Chính là hiện giờ, lại rốt cuộc trở về không được. Phồn hoa như vậy, đã đi xa, rốt cuộc không thể quay về đã từng năm tháng, bên người cái kia thông tuệ nữ tử đã đi rồi. Lúc gần đi cũng không vì hắn suy xét quá bất luận cái gì. Còn La Ngụy ra cùng hắn triệt triệt để để ly tâm, mặc kệ hắn hiện giờ cơ nào khó, đều thờ ơ. Hoàng hậu, ngươi nói, nếu là ngụy ra từ trên xuống dưới chín tộc mấy ngàn khẩu người cho ngươi chôn cùng như thế nào? Hoàng đế thanh âm nhẹ nhàng, lại khiếp người khẩn. Đứng ở vị ương cung ngoại người nghe, một đám đều đánh cái dùng mình. Hoàng đế đây là điên rồi đi. Bất chấp tất cả, liên hoàng hậu nhà mẹ đẻ đều không buông tha, hắn muốn làm cái gì? Sẽ không sợ đem hoàng hậu nương nương thành quỷ đều không buông tha hắn đứng ở bên cạnh tiểu thái dám hơi hơi túi thấp đầu xuống. Hoàng đế xác thật là điên rồi, hắn không cần ở như vậy tự đi xuống, hắn muốn thay đổi, muốn thật lớn thay đổi. Cho nên hoàng đế làm một cái trọng đại quyết định, làm Đức Công công suốt đêm ra cùng, đi lương vương phủ. Hắn còn ở hy vọng xa vời long đẳng có thể tiến cung thấy hắn. Đức Công công tới rồi lương vương phủ, lương vương phủ cửa đại môn nhắm chặt, mà vương phủ ngoại có hộ vệ tuần tra. Đức công công ở trong cung làm nhiều năm thái giám, tại đây kinh thành đi lại cũng nhiều năm, còn không có gặp qua như vậy kiêu ngạo vương ra, thế tử ra. Giám công nhiên gọi nhịp hoàng đế, thủ đoạn tàn nhẫn. Một cái trung nghĩa hồi phủ, nói diệt liền diệt. Một chút đều chưa từng do dự. Hoàng thượng có chỉ, thỉnh Lương vương thế tử ra tiến cung diện thánh. Trung thành đứng ở cửa cười như không cười nhìn Đức công công, ta nói, ngươi trở về nói cho hoàng thượng Nhà ta thế tử ra không thấy hắn, làm hắn muốn làm cái gì cứ việc làm là được. Đức công công hít sâu một hơi, vẫn là làm nhà ta trông thấy thế tử ra đi. Nhà ta, một cái thái giám, cầu nô tài mà thôi, cũng dám ở vương phủ cửa tự xưng nhà ta, chạy nhanh lan, nếu là lại không lan, tiểu ra liền không khách khí. Trung thành gầm lên. Hiện giờ thế tử phi, ba cái tiểu thiếu ra thân chung kịch độc, này thuốc dẫn còn không có mang về tới. Vương phủ mọi người đều nghẹn cháy đâu. Ma này đủ nô tài còn dám ở cửa kêu gào. Trung Thành càng là tưởng, càng cảm thấy lực lượn giận đao đảo. Ngươi, Đức công công biết chính mình này một chuyến chiếm không được hảo, lại không nghĩ người này quả thực một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Lao tử làm sao vậy? Trung Thành nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng liền cho Đức công công một chân. Cấp lao tử đánh cho tàn phế này cẩu thái giám, hung hăng đánh. Trung Thành dữ lời Lập tức có hộ vệ tiến lên, đối với đức công công đoàn người chính là một đôn đánh. Cũng không cần công phu, chính là hung hăng đánh, đánh bọn họ mặt mũi bầm dập, xiề mi là cũng bị xả phá thành mảnh nhỏ, còn không cho đi, mà là lôi kéo trụ, chờ trời, trời đã sang mới thả bọn họ rời đi. Các người, các người, quả thực là quá đáng giận, như thế nào liền có bộ dáng này đáng giận người. Này lương vương phủ quy củ đâu? Chẳng lẽ lương vương thật sự muốn tạo phản? Nghĩ đến đây, Đức công công cũng không dám ở lâu, lập tức trở về cùng. Hoàng đế đợi một đêm, nhìn thấy Đức công công đoàn người cực kỳ chật vật trở về, còn có cái gì không rõ? "Hoàng thượng, hoàng thượng, kia Lương Vương sợ là thật sự muốn Đức công công khóc lóc quỳ trên mặt đất, nô tài đêm qua tới rồi Lương Vương phủ, vẫn chưa nhìn thấy Lương Vương cùng thế tử ra, là Lương Vương phủ một cái hộ vệ ngăn lại, không được thông báo không nói, còn đem nô tài đám người đánh một đốn, nói, nói" Hoàng đế trầm mặt không nói. nhìn đức công công như vậy trở về, sẽ biết. Hiện giờ hắn biết, hắn không thể còn như vậy tự đi xuống. Chuẩn bị long liễn, chấm muôn suất cùng đi lương vương phủ. Đức công công nghe vậy, kinh ngạc một chút, là Hoàng đế ra cung, kia trận trượng là cực đại, kinh thành tuy rằng dọn đi rồi một ít người, nhưng là lưu lại cũng không ít. Đặc biệt là những cái đó không chỗ để đi. Thấy hoàng đế long liễn lại đây, sôi nổi quỳ xuống. Chờ mắt nhìn sau khi đi qua, mới hỏi gì đó người. Vừa mới kêu Long liễn là hoàng đế bệ hạ đi. Là đâu? Đây là muốn đi đâu? Xem phương hướng, giống như lương vương phủ. Vừa nói khởi uy Vũ đại tướng quân, hiện giờ chê khen nửa nọ nửa kia. Uy Vũ đại tướng quân như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đâu? Liền như vậy trắng trận táo bạo đem Trung Dũng hầu phủ cấp diệt. hiện giờ Trung Nghĩa hầu phủ vẫn là một mảnh phê tích. Mà Hoàng thượng lại không xử trí Huy Vũ đại tướng quân, đây là sợ hãi, vẫn là chịu đựng. Dân chúng đều ở quan vọng. Đối với bọn họ tới nói, ai làm hoàng đế đều không có việc gì, chỉ cần có thể làm cho bọn họ ăn no mà gấm, có thể cưới vợ sinh con đem nhật tử quá đi xuống liền thành. Nhưng đương kim hoàng đế liền điểm này đều mau làm không được, còn không bằng huy Vũ đại tướng quân tới làm hoàng đế đâu. Dù sao Huy Vũ đại tướng quân cũng họ lòng, quần quần vẫn là quần quần căn bản không có gì khác nhau. Tuyên Vương biết được hoàng đế đi lương vương phủ, nhưng thật ra nở nụ cười, chúng ta cơ hội tới. Phu vương ý tứ? Long Mục hỏi. Hoàng đế chịu thua, thuyết minh hắn sợ, nếu sợ, kia chúng ta liền có cơ hội ở trên triều đình mở ra quyền cước. Tuyên Vương nói, ha ha ha cười ha hả. Phản phất năm chắc thắng lợi. Long Mục cẩn thận nghĩ nghĩ liền hiểu được. Đầu nhập vào hoàng đế là thứ nhất là muốn ở hoàng đế bên người đứng vững gốc chân, lại một chút một chút như tầm ăn lên rất hoàng đế, cuối cùng làm hoàng đế viết xuống nhường ngôi chiếu thư, như vậy liền danh chính ngôn thuận. Long Mục lại lần nữa kính nể khởi chính mình phụ thân tới. Nay tính kế hảo. Chỉ là nếu là Long Hy còn ở, ngay ngôi vị hoàng đế liền không khả năng dừng ở hắn trên người, lại lần nữa phía trước, cần thiết làm Long Hy biến mất mới được. Chỉ là muốn như thế nào làm đâu? Long Mục cẩn thận nghĩ. Lương Vương phủ đại môn như cũ đóng lại, từ hoàng đế xuất hiện, thị vệ liền nhiều một nửa, những người này một đám nắm chặt trong tay trường kiếm. Kêu Long Liễn dừng lại địa phương, Lương Vương tự mình cắt một cái tuyến, nếu là hoàng đế dám can đảm tiến lên, Vương phủ bọn thị vệ liền có thể giết không tha. Bởi vì kêu ba cái hài tử, Lương Vương là chân chân chính chính tức giận. Này một chút, trong đại sảnh, Lương Vương ngồi ngay ngắn, bên người là hán bộ kiếm. Đây là Thái Hoàng năm đó ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm, thượng nhưng chém giết hun quân, hạ nhưng chém giết mịch thần, khắp thiên hạ đều biết Thái Hoàng ban Thượng Phương Bảo Kiếm, nhưng là gặp qua người cực nhỏ, có chút người liền cho rằng không có. Chính là đương Lương Vương lấy cái này ở vương phủ cửa cắt tuyến lúc sau, mọi người mới hiểu được, Lương Vương vì cái gì như vậy có năm chắc. Theo Lý Tới nói, hắn mới là này thiên hạ chi chủ, nhưng hắn lại liền chính mình tôn nhi đều bảo hộ không được. Nếu không phải kia Ti nhân tính thượng tồn, hắn đã sớm huyết tẩy kinh thành vì chính mình tôn nhi báo thủ, mà không phải ngồi ở chỗ này, cái gì đều không thể làm. Ánh sáng mặt trời viện. Lãnh Lưu Thương đang ở cấp thư tân bắt mạch. Thư tân lần này là chịu đựng tới, nhưng là thân mình cũng sắp thật càng hư nhược rồi. Tiếp theo đột phát đại khái là 5 ngày sau, nếu là thuốc dẫn lại không đến. Lãnh Lưu Thương nói xong, cả người đều trầm mặc. Long Đằng không nói gì. Hiện giờ hắn sở hữu có thể sử dụng người đều đi tìm loại thuốc dẫn, mặc kệ từ địa phương nào, cũng mặc kệ từ cái gì con đường, chỉ cần tìm được hoặc tự nhân thảo. Vô luận bao lớn đại giới đều không đệ bụng. Nhưng là hiện giờ một chút tin tức đều không có. Lãnh Lưu Thương lại đi cấp 3 cái hài từ bắt mạch, đứng ở nhà chính cửa, chiều Long Đằng đưa mắt ra hiệu. Long Đằng ra nhà ở. Lãnh Lưu Thương lần đầu tiên không có cửa nhà, cả người cũng nghiêm túc thực. Ta có một cái không tốt lắm sự tình muốn cùng ngươi nói." Nói, Long Đằng thấp thấp theo tiếng, Kêu ba cái hài tử, nhỏ nhất cái kia có điểm không tốt lắm." Lãnh Lưu Thương nói xong, liền cúi đầu. "Cái gì kêu không tốt lắm?" Long Đằng hỏi, một phen méo Lãnh Lưu Thương vào áo. Hốc mắt đỏ lên, cả người ở vào bạo nộ bên cạnh. "Chính là, chính là về sau khả năng sẽ ngốc." Lãnh Lưu Thương nói xong, vặn khai đầu. Này quá tàn nhẫn, thật là quá tàn nhẫn. Trước kia hắn chưa bao giờ quản người khác chết sống, tùy chính mình cao hứng liền hảo, nhưng hôm nay nhìn kêu ba cái hài tử, hắn mới biết được đau lòng là cái gì. Long Đẳng nhẹ nhàng vuốt lòng tay ra, một hồi lâu mới nói nói, tính toán là ngốc tử, cũng là ta cùng Thư Tân hài tử, ta sẽ không ghét bỏ hắn, thương phản, ta sẽ càng thêm yêu thương hắn. Thật sâu hít vào một hơi, ngăn chặn trong mắt nước mắt, Long Đẳng mới nói câu Đem ta khôi giáp lấy tới. Một khi mặc vào khôi giáp, đó là chân chân chính chính muốn phản. Hắn muốn thiên hạ này máu chạy thành sông, hắn muốn những người đó nợ máu trả bằng máu. Phân phó đi xuống, thu thập đồ vật, tức khắc ra kinh hội Lương Châu. Hắn muốn mang theo Thư Tân Nương mấy cái hồi lương châu đi. Hắn hiểu Thư Tân, biết nàng không sợ chết, nhưng nhất định muốn gặp Liêu thị nương mấy cái một mặt, cũng muốn gặp Su Su. Đây là nhất hư tính toán, nhưng là Tâm Hào đau. Long Đẳng liền ở trời xanh mây trắng dưới, mặc vào khôi giáp, trong tay cầm đại đào. Nhan Khuynh Thành lại nhanh chóng đã đi tới, "Lại tướng quân, mang lên ta đi, ta Nhan ra năm đó cũng là hiển hách danh tướng, hôm nay ta Nhan Khuynh Thành, định không có nhục tổ tiên chi danh." Long Đẳng không nói chuyện, chỉ là làm đi cúc, đàn sáo chiếu cố hảo Thư Tân. Lại đối Lãnh Lưu thường nói, "Ta đem ba cái hải tử giao cho ngươi, nếu thực sự có không ổn, đem bọn họ mang đi, đi Hắc Phong sân trang, ta nhất định sẽ tồn tại tới đón bọn họ. Lãnh Lưu Thương sẽ ẩn thân thuật, mang đi ba cái hải tử không là vấn đề. Trên đời này cũng không vài người có thể bắt lấy hắn. Tới rồi Hắc Phong sân trang, chính là hắn địa bàn. Ta là bọn họ cha nuôi sao? Là. Long Đẳng nói xong, cất bước liền đi rồi. Lúc này, hắn vẫn là muốn vì mấy cái hải tử nhiều tìm một cái sinh cơ. Mang theo người nhà Muốn như vậy lao ra kinh thành cũng không dễ dàng, nhưng là giờ khắc này, hắn cái gì đều không cần đang đợi, cũng không cần lại nhẫn. Nhan Khuynh thành vội vàng đuổi kịp. Nếu là trước đây, Lãnh Lưu Thương sẽ cảm thấy thập phần vui vẻ, nhưng là giờ khắc này, hắn lại không như vậy vui vẻ. Quay đầu thấy Thư Tân đứng ở cửa, cả người lệch qua khung cửa thượng, trên người siêu mỹ đi thập phần không hợp thân, có vẻ cả người càng thêm tiểu tụy. Lãnh Lưu Thương lần đầu tiên biết Cái gì kêu đau lòng? Cũng minh bạch cái gì kêu thương tiếc? Mà thư Tân liền như vậy đứng, nhìn phương xa. Rất nhiều lần kia ác độc nhất nói liền phải nói ra, lại nhớ tới Liêu thị câu kia, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều không cần quên mất làm người thiện. Hại nàng, nàng có thể còn trở về, nhưng những cái đó vô tội người, nàng lại không thể đi hại. Run rẩy môi, Thư Tân mới nhàn nhạt ra tiếng, "Đi thôi." Thế Tử Phi Ngài thân mình còn không có hoàn toàn khắc phục, không thể bộ dáng này trốn gió. Ti Cúc quan tâm nói: "Nga, kia giúp ta lấy cái áo choàng đi, ta nghĩ ra đi xem, cái này làm hại chúng ta mẫu tử bốn người như vậy thê thảm người, rốt cuộc trông như thế nào? Nếu một ngày kia ta đã chết tìm người báo thủ thời điểm, không nghĩ tìm lầm." Thư Tân Sâu kín nói, chờ Ti Cúc cầm áo choàng cho nàng trong lên. Ngồi ở một bên tiệu nhỏ thượng, đi địa lao. Ta mau chân đến xem cam thị các nàng." Là, Thư Tân ngồi ở kiệu nhỏ thượng, trên người ăn mặc thật dày siêm y, cả người bao kín mít. Như vậy buồn hẳn là ấm áp, Thư Tân lại cảm thấy lạnh. Thực lạnh thực lạnh. Tới rồi địa Lao, Thư Tân nhìn địa Lao, những cái đó người bị nhốt ở nho nhỏ địa phương, không ngừng thét trói thai, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Thư Tân nhìn Ti Cúc. Thế tử ra đã phái người tới cấp các nàng hạ quá dược. Thư Tân nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi, cả đời đều giải không được cái loại này sao? Là, cả đời đều giải không được, ngày ngày thống khổ, trừ phi chính mình chết đi. Nhưng là loại này chết, thắt cổ tự sắt cũng chưa dùng, này dược phá lệ quỷ dị, chỉ có chém rứt lộ ra mới có thể chân chân chính chính, triệt triệt để để chết đi. Có thể thấy được lúc ấy, long đẳng là cơn nào phẫn nộ. Bộ dáng này tàn nhẫn độc đều lấy ra tới. Thư Tân nhìn Chơi hơi gật đầu, hắn vẫn là hiểu ta. Ti Cúc, đàn sa mặc. Thế tử gia sắc thật hiểu Thế tử phi. Thế tử gia cũng quá yêu Thế tử phi. Hiện giờ Thế tử phi còn sống, Thế tử gia cũng đã bắt đầu phát cuồng, nếu là Thế tử phi không có, sợ là sẽ điên cuồng. Thiên hạ này, đến lúc đó thật sự muốn đại loạn, máu chạy thành sông. Đó là một cái ma, không ở là cái kia lòng mang Thiên hạ huy vũ đại tướng quân. Thư Tân biết Cho nên nàng chẳng sợ đau cực, cũng muốn chịu đựng, không nói cho Long Đằng. Đánh gãy cam thị, Trung Nghĩa hỏi phu nhân ngân tay: "Là các nàng tay thích lấy đồ vật đồ vật hại người, vẫn là không cần lại lưu trữ, miễn cho hại càng nhiều người đâu, nghiệp chướng nặng nghề. Lương Vương nhìn Long Đằng một thân bạc trang khôi giáp lại đây, kinh đứng lên, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ khích lệ vài câu. Nhưng là hôm nay, phu vương, chuẩn bị chuẩn bị Chúng ta hồi Lương Châu. Đàng Nhi, phụ vương, từ tư, tư, Khế Ca Nhi liền giao cho ngài. Long Đằng nói, quỳ gối Lương Vương trước mặt, dập đầu lệ ba cái. Đàng Nhi a. Lương Vương hô một tiếng, quỳ một gối ở Long Đằng trước mặt, duỗi tay đặt ở Long Đằng trên vai. Đàng Nhi, tổ phụ lại hảo, không kịp phụ thân, mẹ kế lại hảo, không kịp mẹ ruột, người đáp ứng vi phụ, vô luận bất luận cái gì thời điểm, không cần làm việc nữa. Chỉ cần còn có một hơi, liền phải kiên trì tồn tại, chỉ có tồn tại mới có hy vọng, chỉ có tồn tại mới có thể vì thê nhi báo thủ rửa hận. Lương Vương đứng dậy, đem một bên thượng phương bảo kiếm đưa cho Long Đằng, "Cầm nó, mang theo chúng ta sát đi ra ngoài, ai dám ngăn cản, giết không tha." Lương Vương cảm thấy chính mình điên rồi. Giờ khác này, thanh danh gì đó, không bao giờ quản. Hắn duy trì chính mình nghi tử, chẳng sợ toàn ra chết thật ở này kinh thành. Hắn không oán, cũng không hối. Long Đẳng cầm Thượng Phương Bảo kiếm ra Lương Vương phủ. Đương đại môn mở ra, phảng phất một trận gió lạnh thổi bay. Hoàng đế hình như có sở cảm, nhẹ nhàng xốc lên Long Liễn mảnh, liền thấy đứng ở Lương Vương phủ cửa Long Đẳng, trong tay hắn cầm Thượng Phương Bảo kiếm, mà hắn bên người có người cầm hắn đại đao, còn có một cái ảnh tư táp sảng nữ nhân. Hoàng đế biết, giờ khác này Long Đẳng là không giống nhau cũng đã từng nhìn thấy bất luận cái gì thời điểm đều không giống nhau, hắn có lẽ đã điên rồi. Cũng không quan tâm. Long đẳng gạt ra thượng phương bảo kiếm, chỉ vào hoàng đế, người, Long miệng, vô tình vô nghĩa, không xứng vì đế, không xứng làm người, không xứng làm bạn, không xứng vì thân, không xứng vì kính. Hôm nay ta Long đẳng ở ngươi trước mặt thể, không giết người, không vì ngươi đế vị thể không làm người, sở hữu cùng ngươi vì hữu người, đều là ta Long đẳng đích nhân, cũng giết không tha." Long Đằng nói xong, tiến lên vài bước, đứng ở trước nhất đoan, lương vương phủ bọn thị về nghe, "Là nhiệt huyết nhi lang, đi theo ta sát đi ra ngoài." Hoàng đế vừa kinh vừa giận, nhìn Long đẳng kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Hắn biết, Long đẳng tại đây một khắc là thật sự phản. Triệt triệt để để phản, không cho chính mình lưu lại nhẹ nhẹ cơ hội. Hắn hôm nay tiến đến, kỳ thật là nghĩ đến xin lỗi, cũng là yếu thế. Chính là Long đẳng lại phản. Là hắn bước sau. Có lẽ đúng không? Bảo hộ hoàng thượng, bảo hộ hoàng thượng. Không biết ai kinh hô, sau đó một trận binh hoang mã loạn, rất nhiều người đều ở thét trói thai. Hoàng đế cũng là sợ long đằng, mang theo không ít người tới, ám vệ càng là cơ hội toàn bộ xuất động. Những người này một ít người che chở hoàng đế lui lại, một ít người đi chống cự long đằng. Nhưng là long đằng há lại như vậy hảo cản, hắn có thể một người sát nhập thiên quân văn mã. Giờ khác này hắn vô cùng phẫn nộ. Nơi đi qua, liền có người ngã xuống đi. Hắn phía sau người toàn không núp nhích, mà là che chở vương phủ ra tới những cái đó xe ngựa. Không cần suy nghĩ kêu trên xe ngựa nhất định là thư tân nương mấy cái. Xe ngựa đi rất chậm, cơ hồ đều là phía trước giết người, mới có người dọn khai thi thể, khai lộ. Hoàng đế bị ủng hộ nhanh chóng lui về phía sau. Hoàng đế sắc mặt trắng bệnh, nhìn Long Đẳng một người đối mặt hắn hộ vệ, sát phạt quyết đoán. Chỉ Long Đẳng một người Hắn ám vệ liền hoàn toàn vô pháp tiếp chiêu, càng đừng nói long vọt người bên người. Hồi cung, hồi cung. Hoàng đế thét trói thai. Hắn phải về cung, trong cung an toàn nhất. Hắn cần thiết sẽ cung đi. Ngụy phủ, Lao ra, lao ra, Uy Vũ đại tướng quân phản, ở hoàng đế trước mặt trực tiếp giết người, này một chút lương vương phủ bên kia đã làm máu chạy thành sông, Uy Vũ đại tướng quân một người chém giết những cái đó ngăn lại đường đi người. Tựa hồ là muốn mang theo lương vương phủ người hồi lương châu đi. Ngụy thư nhiên nghe vậy, mới nói câu: "Cha, chúng ta cũng đi thôi, hoàng đế bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu, chúng ta thừa cơ đi theo lương vương đội ngũ đi thôi. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiền, cha, ta duy trì đại cao ý tưởng, chính là trong hoàng cung. Cha, kia vốn là không phải muội muội, thả quan tài vốn dĩ chính là trống không, người ta cùng ngũ đệ đã sớm đã vận ra cung an táng." Ngụy thư nhiên nói, bên này còn đang nói chuyện, liền thấy Lương Vương phủ phương hướng đẩy trời ánh lửa. Lương Vương phủ cháy. Thiêu này Lương Vương phủ, đó là chân chân chính chính sẽ rách mặt. Mặc kệ là Lương Vương, vẫn là huy Vũ đại tướng quân, đều sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Cha Ngụy thư nhiên kêu một tiếng. Những người khác đều đứng ở một bên, chờ Ngụy Lao Thái ra nói chuyện. Lại thấy Ngụy phu nhân run run rẩy rẩy ra tới, "Đi, chúng ta đi." Chỉ cần đầu phục uy Vũ Đại tướng quân là có thể nhìn thấy nữ nhi. Ngụy phu nhân tưởng minh bạch. Ngụy lão thái gia nghĩ nghĩ, đi thôi. Ngụy ra xe ngựa nhanh chóng ra Ngụy phủ, cũng như Lương Vương phủ như vậy, rời đi hết sức, Ngụy ra lập tức liền thả hỏa. Từ Ngụy Tịnh giả chết sau khi rời khỏi, Ngụy thư nhiên liền đem Ngụy ra giá trị tiền đồ vật cấp vận đi ra ngoài, âm thầm kéo tiêu cục vận hướng Lương Châu, Ngụy ra tộc nhân cũng là có thể đi đều đi rồi. Còn lại đều là không thể rời đi. Hơn nữa dịch chuột một chuyến nhi, cũng chẳng có lấy cớ, lại rời khỏi một ít người. Tuyên Vương phủ. Vương gia, vương gia, Huy Vũ đại tướng quân phản. Tuyên Vương nghe vậy, nở nụ cười, "Hảo, cực hảo." Long Đằng phản, hoàng đế hiện giờ một bàn tay vô không vang, cần thiết phải có sở dựa vào, như vậy hắn cơ hội liền tới rồi. Chỉ là này kinh thành, có chút nội tình nhân ra, cũng không quá hảo thuyết phục. Như ngụy gia như vậy, thấy vài lần cũng chưa nhìn thấy Ngụy gia lão thái gia. Vương gia, Vương gia, Ngụy gia bên kia truyền đến tin tức, Ngụy gia người đã ra phủ, đi theo Huy Vũ đại tướng quân hội hợp, Ngụy gia nhà cũ cũng một phen lửa đốt. Tiên Vương ngay từ đầu vẫn là hưng phấn, nhưng giờ khắc này, nghe xong hạ nhân nói, có một loại nói không nên lời cảm giác. Người tới, người tới. Vương gia. Tiên Vương trầm mặc, lấy long đăng bản lĩnh không có khả năng cha không đến chấn tướng, nhưng là hiện giờ hắn lại một kiện bất lợi với Tuyên Vương phụ sự tình cũng chưa làm, liền như vậy đem sở hữu lửa giận đều cho hoàng đế, tựa hồ hoàng đế mới là hắn địch nhân giống nhau. Nghĩ đến đây, Tuyên Vương mới kinh ngạc phát hiện ra tới, Long Đẳng vì cái gì phải về Lương Châu đi? Hắn muốn như thế nào đi? Nay dọc theo đường đi tiến đến, nguy hiểm thật mạnh, hắn còn mang theo toàn gia. Nếu là Long Đẳng trở về Lương Châu, Nếu là thay đổi chính mình, nhất định sẽ trước bắt lấy Tuyên Châu, lại không tốt. Tuyên Vương trầm quát một tiếng, người tới, chuyên lệnh đi xuống, dùng hết hết thể biện pháp, ngăn cản Long Đằng trở lại Lương Châu. Không thể làm, Long Đằng mang theo người qua Tê Hà Bến đỏ, cũng không có thể qua Hát Phong sơn trang. Chính là giờ khắc này, Tuyên Vương mới biết được sợ hãi. Nếu là Long Đằng thật đi trở về Lương Châu, hắn thật muốn phản cái này quần quận vương triều. Như vậy liền muốn trước công kích bên cạnh các châu phủ. Tuyên Vương tính tới rồi sở hữu, nhưng là cô đơn không có tính đến Long Đằng sẽ nhanh như vậy tạo phản. Nói phản liền phản. Lương Vương còn 100% duy trì. Có lẽ Lương Vương cũng là tưởng phản đi, chẳng qua hắn những năm gần đây vẫn luôn tàng đến quá sâu, làm hắn thế nhưng không có phát ra tới. Chỉ là Long Đằng như vậy không quan tâm sát đi ra ngoài, Tuyên Vương vẫn là khẩn trương sợ hãi. Bởi vì muốn đầu nhập vào Long Đẳng người rất nhiều rất nhiều. Người khác tạo phản sẽ chịu nghìn người sở trị. Nhưng nếu người này là Huy Vũ đại tướng quân, tâm hệ ba tánh là hy vọng hắn tiền. Bởi vì ở Long Đẳng, thống soái tam quân thời điểm, biên cảnh an ổn, ba cánh an cư lạc nghiệp, ở hắn quản hạt địa phương chưa bao giờ phát sinh quá gian dâm bắt cướp sát thương cướp đoạt. Hơn nữa mấy năm nay thời cuộc không xong, các ba tánh càng là thật sâu hoài niệm lúc trước nhật tử. Mấy ngày nay thường xuyên bá cánh dọn đi, chỉ cần là bởi vì sợ hãi dịch chuột sao? Tuyên Vương biết, này không hoàn toàn là. Có nhiều hơn người sợ là đã biết Long Đảng tính toán, đã nhân lúc còn sớm triệt đi ra ngoài. Thì như Ngụy Gia, Tuyên Vương càng là không nghĩ tới, Ngụy Gia sẽ ở ngay lúc này đầu nhập vào Long Đảng, cũng hoặc là nói Ngụy Gia đã sớm cùng Long Đảng cấu kết thượng. Rất nhiều chuyện không có trồi lên mặt nước, ai cũng nói không chừng. Hiện giờ một khi trồi lên mặt nước, Tuyên Vương mới biết được, kỳ thật hắn biết nói cũng không quá nhiều. Chuyên lệnh đi xuống, vô luận như thế nào nhất định phải ngăn lại hắn, không thể làm hắn qua hát Phong Sơn Trang. Tuyên Vương nặng nề ra tiếng, "Phụ Vương Long Mục hâu nhỏ. Lúc này Long Đằng có thể ngăn được sao? Ai dám đi cản? Bên ngoài những cái đó ngăn lại Long Đằng người, sớm đã chết vào dưới đao." Giờ khác này Long Đằng là lẽ khốc mà lại điên cuồng. Hắn cần thiết phải làm điểm cái gì mới có thể làm chính mình trong lòng phẫn nộ không như vậy mãnh liệt. Nhưng là, đương hắn giết nhiều người như vậy lúc sau, hắn thậm chí không dám đi xem một cái chính mình thê tử cùng nhi tử. Liên bởi vì lúc ấy chính mình tự tin, cho rằng đem sở hữu sự tình đều nắm chắc, kết quả lại ra lớn như vậy một cái dắt dối. Thư Tân lệnh qua trong xe ngựa, làng lặng vẫn luôn không nói gì, vô luận bên ngoài chém giết là cỡ nào vàng. Huyết tinh khí cỡ nào trạo, dạ dày cỡ nào quay cuồng muốn nôn mửa, đều yên lặng thừa nhận rồi. Bởi vì nàng biết lúc này còn có một người so nàng càng khó chịu, càng tự trách. "Thế Tử Phi, chúng ta đến cửa thành, bất quá cửa thành đóng." Ti Cúc nói nhỏ. Nàng đứng ở trên xe ngựa nhìn đâu? Thư Tân chờ mặc, nàng biết, Long Đẳng nhất định sẽ mang theo bọn họ bình an trở lại Lương Châu. Long Đẳng đứng ở phía trước, áo giáp mặt trên đều là huyết một giọt một giọt nhỏ dọn. Kê thủ cửa thành binh lính trong lòng mắng một tiếng, vận khí thật kém. Em đẹp gặp gỡ Huy Vũ đại tướng quân tạo phản, nếu không phải trong nhà còn có cái mắt mù lao nương, hắn liền khai cửa thành cùng đại tướng quân đi. Mở cửa thành. Long đằng trừng uống. Thủ cửa thành binh lính hai mặt nhìn nhau. Này cửa thành là khai vẫn là không khai? Khai đi, hoàng đế dưới sự giận dữ, sợ là chỉ có đường chết một cái chính là không khai cũng chỉ có ý nghĩ nhại dự. Thủ cửa thành đều run rẩy. Này sai sự thiệt tình khó. Long Đằng trầm quát một tiếng, mở cửa thành. Cũng biết này đó binh lính khó xử, Long Đằng lại nói, đừng bị thương bọn họ tánh mạng, đều trói lại thì tốt rồi. Đã mở ra cửa thành, lại không thương những người này tánh mạng, chính là ở hoàng đế hoàng đế nơi đó cũng có công đạo. Là. Nghe xong Long Đằng lời này, thủ cửa thành người cũng chưa mấy cái phản kháng. Lập tức liền thúc thủ chịu trói. Những người này chính là nghĩ người khác tạo phản, đó là ngàn ngàn vạn vạn người phỉ nhổ. Nhưng người này là Huy Vũ đại tướng quân, rất nhiều người còn nghĩ đi đầu nhập vào. Huy Vũ đại tướng quân là cái hảo tướng quân, cũng nhất định sẽ là một cái tốt quân chủ. Nay cửa thành vừa mở ra, những cái đó thủ cửa thành mới phát hiện, này lương vương phủ mặt sau, tựa hồ còn đi theo một ít nhân ra xe ngựa, có hoa lệ, có thanh bố, dịu ra rất trẻ. Cung có hỏi người khác có thể hay không tiện thể mang theo đoàn đường. Tạo phản còn như vậy đến dân tâm, bao nhiêu năm rồi cơ hội là chưa bao giờ từng có. Thế Tử Phi, cửa thành đã khai, chúng ta ra khỏi thành." Ti cúc vào xe ngựa, Triều thư Tân nói. Thư Tân gật gật đầu. Kinh giao đại doanh. Thôi tướng quân ngồi ở ghế giữa trước, nhìn quần quận vương chiều bản đồ, nhẹ nhàng ở một chỗ đánh dấu một chút. Đại tướng quân, đại tướng quân Kinh thành bên kia truyền đến tin tức, nói Huy Vũ đại tướng quân phản, ở trước mặt hoàng thượng liền giết lên, không ai biết là vì cái gì, chỉ biết đại tướng quân lúc ấy thập phần phẫn nộ, sau đó liền giết lên, hoàng thượng đã lui về hoàng cung, Huy Vũ đại tướng quân tắc giết đến cửa thành, hẳn là phải về Lương Châu. "Thôi tướng quân nghe vậy, nhìn thị vệ đều chuẩn bị tốt sao?" "Hồi đại tướng quân, đều chuẩn bị tốt." "Hảo, nguyện ý đi theo chúng ta, đều mang đi, bọn họ người nhà đâu?" nhưng đã qua tê hả bến đỏ. Hồi tướng quân, dựa theo trước mắt thời gian này tới tính, hẳn là nhanh. Thôi tướng quân gật đầu, đi thôi. Lần này mang đi không đơn giản là binh, còn có chiến mã cùng với binh khí, ước chừng hai và người. Mà những người này đến từ bất đồng địa phương, Thôi tướng quân ở long đẳng tới một đêm kia cũng đã nghỉ kỹ rồi, nếu muốn thuộc sở hữu, gia nhân này tự nhiên cũng muốn mang đi. Đương nhiên, hắn này đó binh lính, cô nhi tương đối nhiều. Muốn mang người nhà kỳ thật cũng không nhiều. Có lẽ cũng là có người nhà, chỉ là tìm không thấy, tìm không quay về thôi. Là hai và người, hai vạn con ngựa, còn có binh khí cùng với lương thực, qua mùa đông áo đông, đều đặt ở Mã Bị Thượng, chính mình lấy chính mình đổ vận. Những cái đó không đi theo, cũng không phải không muốn, mà là chính mình ra ở kinh thành, người nhà ở kinh thành, có cũng có chính mình tín ngưỡng, chung với triều đình. Uy Vũ đại tướng quân lại hảo, cũng là phản bội đảng. Kinh giao đại doanh cũng đã bị giọt không. Thập Lý đỉnh. Long Đằng nhìn một bên Thôi tướng quân khi, "Thôi tướng quân, không biết Uy Vũ đại tướng quân có thể hay không thu lưu ta chờ." Thôi tướng quân cười nói, "Tự nhiên." Bên kia đa Tạ đại tướng quân, lập tức nhiều hai và người, còn có hai vạn con ngựa, như thế Long Đằng sở không nghĩ tới. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở thư tần xe ngựa, lại nhìn nhìn mặt sau đi theo ba tánh, giờ khác này Long Đằng mới hiểu được, hắn lần này tạo phản, nguyên lai like còn có nhiều người như vậy xem trọng hắn. Trung Thành, ngươi mang 20 người phía trước mở đường, Chân Thành mang 20 người áp sau. Long Đằng nặng nghề phân phó. "Là, giờ khác này, hắn lại là cái kia uy phong lẫm lẫm đại tướng quân." "Sư phụ, chúng ta vì cái gì muốn như vậy cấp lên đường?" Xu Xu hỏi. Vong Trần Sư Thái không nói gì chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ tiểu đồ đệ đầu. Đứa nhỏ này, ngay từ đầu là bởi vì nguyên nhân khác mới nhận lấy nàng, chỉ là ở trung xuân dưới lại phá lệ thích. Sư phụ. Su Su quấn lấy vong Trần sư thái. Vong Trần cười cười, đi xem tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ? Su Su kinh ngạc một chút, là đại tỷ sao? Đối. Su Su thở ra một hơi, thật tốt, có thể đi xem đại tỷ, ta hảo tưởng nàng rất muốn rất muốn. 10 tuổi Su Su đột nhiên hy vọng xe ngựa có thể mau đứng lên. Càng mau một ít, lại mau một ít. Nghĩ đến liền phải nhìn thấy đại tỉ, Su Su cả người đều vui vẻ tiến. Vong Trần Sư thái nhìn liếc mắt một cái, không ngôn ngữ. Nay một chuyến nguyên tưởng rằng có thể không cần tới, lại không nghĩ vẫn là phi tới không thể. Nay phượng mệnh người không thể chết, một khi đã chết, đã không có áp chế hoàng mệnh người, thiên hạ này liền rối loạn. Này đó Phạm Trần tục sự nàng buồn không nghĩ quảng, nhưng chỗ sâu trong này tục sự bên trong, không thể không quảng. Sư phụ, ngươi thật tốt." Su Su ôm vòng Trần sư thái cổ, cười hì hì nở nụ cười. Vong Trần sư thái chỉ là cười. "Đứa nhỏ này, ngày thường đều lao thành thực, rất ít sẽ như vậy làm nũng. Chính là làm sai cái gì?" Nàng đều buông xuống đầu, thừa nhận sai lầm, lần sau sửa lại. Xem ra, đối nàng cái này tỉ tỉ Nàng là thập phần kính trọng thả tưởng nghiệm. Từ kinh thành vừa ra tới, Thư Tân liền đem mấy cái hài tử tiếp đến chính mình trong xe ngựa. Long Đẳng không có tới xem nàng. Nàng biết Long Đẳng vì cái gì không có tới, bất quá nhìn mấy cái hài tử song song nằm ở một bên, Thư Tân hải tử vui vẻ. Khế Ca Nhi, tư tư, 17.0003 cái tiểu nhân, cũng là thích không được. Từ tư, tư muốn đi thân một chút, Thư Tân nói cho nàng hiện tại không thể thân ba cái đệ đệ chỉ có thể sờ sờ tay nhỏ. Tư Tư lệnh qua đầu suy nghĩ một hồi, ta đây thân đệ đệ tiểu thủ thủ. Ân. Tư Tư thân thân cái này tay nhỏ, lại thân thân cái kia, vui mừng không được. Thư Tân nhìn, ngực mềm mại, cũng hơi hơi phiếm đau. Bộ dáng này nhạn tử, không biết còn có bao nhiêu lâu, nhưng nàng sẽ quý trọng, quý trọng cùng bọn nhỏ ở chung nhạn tử. Vốn dĩ nàng nghĩ chính mình ủi mãi, ít nhất một cái một ngày có thể ăn thượng hai đốn bất quá bởi vì chúng độc, thân mình hư, hiện giờ cũng đã không có sữa, chỉ có thể làm bà vú tới bi. Long đẳng ở xe ngựa ngoại đi rồi rất nhiều lần. Trên người hắn khôi giáp đã làm người cầm đi rửa sạch, cũng ở bờ sông tùy tiện giặt sạch một chút, thay đổi sạch sẽ xiêm y, nhưng là đi ở xe ngựa biên, vẫn là không dám nói lời nào, hoặc là tiến xe ngựa đi xem nương mấy cái. Hắn Trần Trương, sợ hãi, tự trách, cái này Rốt cuộc hôm nay hắn thật sự là quá máu lạnh, sát khởi người tới cùng đao phủ giống nhau. Sợ là dọa đến A Tân. Đặc biệt là Thư Tân không quá làm người lại đây theo tình huống của hắn hạ, càng là trong lòng phát lạnh. Thư Tân ngay từ đầu là không biết Long đằng ở xe ngựa bên ngoài, chỉ là số lần nhiều, cũng liền cảm giác được, chậm gì gì ngồi dậy, đàn Sáo, là thế tử ra ở bên ngoài sao? Đàn Sáo hơi hơi gật đầu. Triều Thư Tân duỗi một bàn tay Thư Tân liền biết Long Đằng tới tới lui lui 5 lần. Ai? Hơi hơi thở dài một tiếng, cũng không kêu Long Đằng tiến vào. Chờ đến hạ trại thời điểm, Khế Ca Nhi, Tư Tư, 17 liền đi xuống chơi đùa, ba cái hài tử cũng không biết Thư Tân trung độc, chỉ biết Thư Tân hảo, ba cái tiểu đệ đệ, Chất Nhi, cũng hảo, tâm tình hảo, tự nhiên chơi vui vẻ. Hơn nữa Khế Ca Nhi, Tư Tư thật sự là con nhỏ, tính toán ở thông minh, cũng mới 1 tuổi 8 nguyệt mà thôi. Thật mau tìm được rồi Lương Vương. Khế Ca Nhi tư tư trực tiếp hướng Lương Vương trong lòng ngực dựa, ôm tổ phụ, tổ phụ kêu cái không ngừng. Lương Vương nhìn, ngực đó là thật đau a. Nếu là kêu ba cái tiểu nhân cũng như vậy bình an hỉ nhạc, hắn chính là giảm thọ 20 năm, lập tức chết đi đều nguyện ý. Hôm nay sợ hay sao? Lương Vương ôn nhu hỏi. Không sợ, cha lại đánh yêu quái, cha bảo hộ chúng ta. Tư Tư nói, hì hì hì bật cười. Có người tặng quả bưởi lại đây, Tư Tư nhất định phải lương vương lột đi nàng. Lương vương là thật sự sủng, tự mình giặt sợi tay, một chút lột ra tới đút cho hai đứa nhỏ, 17 ngồi ở một bên ngoan ngoan chính mình lột. Có nha hoàn muốn hỗ trợ, 17 lắc đầu. Nàng sẽ không theo Khế Ca Nhi, Tư Tư tranh phụ vương, nàng là tiểu cô cô, muốn cho Khế Ca Nhi, Tư Tư. Hơn nữa Tẩu Tẩu đối nàng thực hảo thực hảo, đại ca tuy rằng không nói lời nào, nhưng là đối nàng cũng tốt. Tẩu Tẩu theo nàng học được cảm ơn, học được không ghen ghét, không hâm mộ, phải làm độc nhất vô nhị 17. Về sau nàng sẽ làm 17 công chúa. So với đã từng cái kia cơm đều ăn không đủ no, thứ tốt đều ăn không được đáng thương 17, nàng hiện tại hạnh phúc cực kỳ. Hơn nữa ăn, xuyên, dùng, chỉ cần khế ca nhi, từ tư, tư có, nàng cũng sẽ có, có đôi khi càng tốt càng tính xảo. Tẩu Tẩu đối nàng hảo, nàng ghi tạc trong lòng. Về sau nhất định phải báo đáp tẩu tẩu, chẳng sợ liệu mạng cánh mạng. Nàng cũng không oán không hối hận. 17. Lương Vương hô một tiếng. "Phu Vương." 17 vội vàng theo tiếng. Ngoan ngoắn nhìn Lương Vương. Này một nhường cho ngươi." Lương Vương đem trong tay lột tốt quả bưởi đưa cho 17. Tuy nói là nữ nhi, trước kia là thực coi thường, hiện giờ cũng bất quá là yêu ai yêu cả đường đi. 17 cùng Khế Ca Nhi tư tư cùng nhau chơi đùa. Hắn ngay từ đầu cũng không yên tâm, sợ đứa nhỏ này ghen ghét, tâm nhắn hư, bất quá một đoạn thời gian sun dưới, đứa nhỏ này bản tính vẫn là không tồi. Cảm ơn phụ vương. Mười bảy đôi tay tiếp, ngồi ở một bên nho nhỏ cà lăm, rất là yêu nhã. Lương Vương nhìn thoáng qua, Thưa Tân đem đứa nhỏ này giáo thức hảo. Tuy rằng sẽ điên chơi, nhưng nên có quy củ trước này không thiếu giáo. Lại xem Khế Ca Nhi, tư tư cũng là nho nhỏ khẩu chậm rãi ăn, tuyệt đối không có ăn ngấu nghiến. Vương ra, đồ ăn đã chuẩn bị tốt." Lam Khê ở cửa nói nhỏ. Nhìn thoáng qua đứng ở Lương Vương bên người Khế Ca Nhi, tư tư đang ở lột quả bưởi Lương Vương. Phảng phất lại thấy, sớm chút năm, Lương Vương hống Lam Vương phi ăn nhiều một ngụm đồ vật khi bộ dáng, Ôn Nhu mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có Lam Vương phi. Hiện giờ cũng là mãn tâm mãn nhãn chỉ có nải hai đứa nhỏ. Lương Vương đối nàng cũng hảo, lại là thiếu điểm cái gì? Đoán vào đi." Đi thế tử ra bên kia nói một tiếng, "Này ba cái hải tử ở ta nơi này ăn." Là, Thư Tân làm bà vú đem ba cái hải tử ôm đi xuống, buổi tối không cần ôm lại đây, lại làm đàn sáo chuẩn bị đồ ăn. Hiện giờ ở đất hoang hạ trại, cũng đừng tưởng có cái gì ăn ngon, bất quá những người này cũng là lợi hại, còn lượm một hân một tố, Thư Tân bên này còn có cái canh gà. Này đã xem như thập phần khó được. Thế tử phi, thế tử ra tới. Đàn Sáo ở xe ngựa bên ngoài nói nhỏ. "Ân." Long Đẳng ở xe ngựa bên ngoài hít sâu một hơi, mới chui vào xe ngựa, nhìn Thư Tân Đoan Đoan chính chính ngồi, Long Đẳng vội nói, "Ngươi còn ở làm ở cứ, muốn nằm mới là." "Ừ, hiện tại biết tới quan tâm ta, là ai từ xe ngựa ngoại đi rồi rất nhiều lần, cũng không tiến vào hỏi một tiếng." Thư Tân hừ lạnh một tiếng. Trương Mặc nhìn hắn liếc mắt một cái. Long Đẳng tức khắc liền khẩn trương, ta này không phải, không phải chính là, chính là cái gì? Xem ngươi thật cẩn thận, chúng ta là cái gì? Chúng ta là phu thê, không phải người xa lạ, ngươi làm cái gì, ta đều là duy trì ngươi, nói nữa, ngươi hôm nay tại sao lại như vậy tử, đều là vì chúng ta nương mấy cái, ta lại nơi nào sẽ ghét bỏ ngươi một phân một hào, càng sẽ không sợ ngươi, bởi vì ta biết Ngươi kiếm vĩnh viễn đều sẽ không chỉ hướng chúng ta nương mấy cái." Thư Tân nói, đỏ hốc mắt. Long đẳng sợ Thư Tân khóc, bởi vì ở cứ khóc, đôi mắt không tốt. Vội ngồi quỳ ở Thư Tân bên người, "Đường khóc, ta chính là nghĩ trên người đều là huyết tinh khí, mấy cái hài tử cũng ở, sợ làm sợ bọn họ, cũng lo lắng ngươi sợ ta, sợ ta, hôm nay ta Thực Dung Mẫm là ta đã thấy nam tử, nhất có nam tử khí khái, để cho ta động tâm." Thải Hối Mộ Thật sự, không có sợ hãi, không có sợ hãi. Long Đẳng có chút kinh hỉ hỏi, lại có chút không thể tin tưởng. Thư Tân nhìn Long Đẳng, càng thêm đau lòng hắn. Người nam nhân này, sát phạt quyết đoán, tâm tư tỉ mỉ, có dũng có mưu, thủ hứa hẹn, trọng tín nghĩa, nhìn cầu Thả, kỳ thật cẩn thận đến cực điểm. Hắn có thể nói là không sợ trời không sợ đất, lại để ý nàng đến tận đây. Duỗi tay nắm chặt Long Đẳng bàn tay to, đương nhiên là thật sự Nhưng sợ hãi ngươi so sánh với, ta càng lo lắng ngươi bị thương, ngươi là của ta Trư Phu, ta cùng hài tử thiên, ngươi sở làm hết thảy đều là vì ta hài tử, ngươi đừng miên man suy nghĩ, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều ở ngươi phía sau, duy trì ngươi, cũng trở ngươi bảo hộ chúng ta. Chính là, ta không bảo vệ tốt ngươi." Long Đằng nói, hơi hơi phiếm đỏ hốc mắt. "Ta không đoán, không trách, rất nhiều người sống mấy chục tuổi, Nhưng là nàng sinh hoạt buồn kẻ nhạt nhẽo, cả đời cũng chưa được đến quá trượng phu ái cùng thích, ta đâu, tuy rằng mới mấy năm, nhưng là ngươi đối ta như vậy tốt như vậy, cẩn thận tỉ mỉ hảo cùng tu theo, ta cũng không hối hận tới này một chuyến, càng không hối hận vì ngươi sinh hạ mấy cái hài tử, ta càng tin tưởng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cũng tin tưởng chúng ta là có phúc báo, nhất định sẽ chờ đến thuốc dẫn, cho nên, lại khổ lại đau chúng ta đều sẽ kiên trì đi xuống, ngươi cũng là Không cần loạn, cũng không cần tự trách, ngươi đã ngồi xuống tốt nhất." Thư Tân Ôn Nhu nói, chìu tay đổ rượu đưa cho Long Đằng. "Tới, uống lên này một ly, đây là cầu chúc ngươi ngày mai thành công, cũng mong ước chúng ta nhất định có thể chờ đến thuốc dẫn, càng mong ước bọn nhỏ khỏe mạnh, mặc kệ là ai, đều hào hảo." A Tân. Long Đằng muốn hỏi Thư Tân, có phải hay không đã biết, chính là lại hỏi không ra khẩu. Thư Tân ôn nhu cười, Bao Dung Long Đẳng huyết thể bàn hoàng, lo lắng, sợ hãi, sợ hãi. Bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, Thư Tân lại cho hắn đổ một ly. "Long Đẳng, này một chén rượu, ta muốn ngươi đáp ứng ta, liền tính ta về sau cùng hài tử thật sự." "Không, không, sẽ không, không được, không được, ta không được ngươi nói bậy, này rượu ta không uống." Long Đẳng kích động đánh gãy Thư Tân nói. Thư Tân hốc mắt tức khát tràn đầy nước mắt, gục đầu xuống thật sâu hít vào một hơi. Ta đây là nói vặn nhất, sẽ không có vặn nhất, ngươi nhất định sẽ khá lên. Ngươi nghe ta nói, không cần đánh gãy ta, đây là ta yêu cầu duy nhất, ngươi cần thiết nghe ta nói." Thư Tân nói, thanh âm có chút kích động. Long Đằng nhấp môi, "Nếu ta thật sự vặn nhất, ngươi nhất định phải hảo hảo hoặc là đem tư tư." Khế Ca Nhi dưỡng dục lớn lên, "Ngươi không thể lại cưới, cũng không cho lại thích thượng người khác, ngươi chỉ có thể cả đời đều nhớ kỹ ta." cũng muốn cho chúng ta báo thủ, nhưng có một chút, không cần thương tổn vô tội ba cánh, cũng không cần buông tha những cái đó thương tổn chúng ta người. Ta Long Đằng tưởng nói, hắn làm không được. Thật sự làm không được. Làm không được không có nàng lúc sau, còn sống. Cái loại này cô tịch Nhật tử đã sống hơn 20 năm. Thể hội quá có gia, có ái Nhật tử, cái loại này Nhật tử rốt cuộc quá không đi xuống. Ngẫm lại Khế Ca Nhi, ngẫm lại tư tư Bọn họ đã không có mẫu thân, lại không thể không có phụ thân, tổ phụ tuy hảo, nhưng tổ phụ sẽ lao, thả tổ phụ, phụ thân vẫn là không giống nhau, cái này ngươi nhất định phải đáp ứng ta." Thư Tân nặng nghề ra tiếng. Trong thanh em vô cùng kiên định. Long Đẳng nhìn Thư Tân, một hồi lâu mới nói câu, "Hảo." Thư Tân cười, lại cấp Long Đẳng rót rượu, tiêu Long Đẳng ngồi xuống ăn cơm. Thân thủ cấp Long Đẳng gắp đồ ăn, "Ngươi ăn." Cả buổi tối ở ta bên này ngủ ngon sao? Ta tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói, ngươi đã hảo chút thời gian không có hảo hảo bồi bồi ta. Thư Tân biết, như vậy Nhật Tử, là thật sự sống một ngày thiếu một ngày. Nàng không quá tin tưởng kiếp trước kiếp này, lại có chút tin tưởng. Cũng không biết kiếp sau còn có thể hay không gặp gỡ, cả đời này nàng thật không quá đủ. Bọn họ còn có rất nhiều sự tình không có làm xong, rất nhiều lời nói không có nói. Rất nhiều địa phương còn chưa có đi. Nhưng, Hảo, Long Đằng đáp lời, Thư Tân cấp kẹp cái gì liền ăn cái gì, chỉ là lại ăn không ra tư vị tới. Trong lòng khó chịu. Thư Tân nhìn Long Đằng, trong lòng cũng khó chịu, lại nỗ lực cười, làm chính mình không cần thương tâm. Hai người đang ăn cơm, đều có chút thất thần. Ăn sau khi ăn xong, Long Đằng liền nói muốn đi ra ngoài đi một chút, đi thôi, sớm một chút trở về. Hào, Long Đẳng vừa ra xe ngựa, liền chạy đến một cái không người địa phương, ôm đầu khóc giống. Lánh Lưu Thương vừa vặn ở nơi tối tăm, nghe Long Đẳng tiếng khóc, không thể tin tưởng đồng thời, tựa hồ lại có điểm minh bạch Long Đẳng tâm tư. Hán giờ phút này nhất định rất khó chịu, rất khó chịu đi. Thư Tân làm ti cúc, đàn sáo thu thập đồ vật, lại hầu hạ Thư Tân rửa mặt trải đầu một phen, một chiếc thanh bố xe ngựa ngừng ở một bên, đỡ Thư Tân đi vào rửa mặt trải đầu phương tiện. Xung quanh đều dùng rắn chắc vải bông vây quấn lên. Tự tin, nghiêm túc, cẩn thận, rốt cuộc thư Tân còn ở ở cứ. Chờ thư Tân hảo trở lại xe ngựa, bên trong xe ngựa đệm giường đã phô hảo, còn điểm nhàn nhạt hương, có thể trợ người đi vào giấc ngủ. Thư Tân rửa mặt trải đầu hảo lệch qua giường đệm thượng, trong ổ chân có cái bình nước nóng, ấm áp dễ chịu. Long đẳng trở về thời điểm, thấy thư Tân nhắm mắt lại, tay chân nhẹ nhàng cởi quần áo, mới rửa gần thư Tân nằm xuống. Cái loại này ấm, cái loại này thỏa mãn, tựa hồ nháy mắt liền xua taan trong lòng hắn ý. Thư Tân chiều Long Đẳng trong lòng ngực nhích lại gần, đã trở lại. Ta trên người lánh, ta ấm áp a. Thư Tân cười, duỗi tay ôm Long Đẳng. Long Đẳng duỗi tay ôm chặt Thư Tân. Mặc kệ hắn cỡ nào lợi hại, ở Thư Tân trước mặt, tựa hồ đều là thật cẩn thận. Hống ái đau? Cũng bị nàng ái, húng, thương tiếc. A Tân. Ân. Ngươi ngủ đi, ta bồi ngươi." "Hảo." Vốn dĩ thân mình liền hư, hôm nay có độ cao khẩn trường, Thư Tân Thức Mao liền đã ngủ. Long đang nhìn, thật sâu hít vào một hơi, ôm Thư Tân cũng nặng nề ngủ. Một chiếc xe ngựa ở đội ngũ trước mặt dừng lại. Đuổi xe ngựa lão Ni xuống xe ngựa, đi đến thủ vệ trước mặt, "Thí chủ, nhà ta sư thái muốn đi kinh thành, đi ngang qua nơi này trời đã tối rồi, không biết có thể hay không bố thí bẩn ni một ít nước ấm?" Trung Thành nhìn lão Ni, do dự một lát, sư thái chờ một lát, ta đây liền đi cho ngài lấy thủy. A Di Đà Phật, thí chủ thật là người tốt, người tốt sẽ có hảo báo. Trung Thành cười cười không nói gì. Đi cấp lão Ni tìm nước ấm. Trở về lúc sau, lại thấy Su Su đứng ở xe ngựa biên, Su Su nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra Trung Thành. Cười đôi mắt đều mị lên. Bất quá Trung Thành lại không nhận biết Su Su. Nhưng giống nhau sư thái đều là có thu ngoài cửa đệ tử, cũng liền không nghĩ nhiều. Sư thái, các ngươi nước ấm. Su Su nhìn Trung Thành, phụt cười ra tiếng, "Trung Thành, ngươi không nhận biết ta?" "Ngươi?" Trung Thành kinh ngạc một chút. Hắn thật đúng là nhận được Su Su. Nhưng Su Su như vậy vừa nói, Trung Thành không khỏi cẩn thận đánh giá một chút, có điểm tưởng thế tử phi. "Ngươi, ngươi, ngươi." "Đúng rồi, chính là ta nha." Tỷ tỷ của ta, tỷ phu đâu? Ngươi, ngươi là Su Su tiểu thư, kia trong xe ngựa là là là sư phó của ta. Su Su mặt mày hớn hở, nàng không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới chính mình tỷ tỷ, tỷ phu, hương phấn khẩn. Chỉ hận không được hiện tại lập tức là có thể qua đi, nhìn thấy chính mình đại tỷ. Là Vong Trần sư thái sao? Trong xe ngựa truyền ra một tiếng, "Ân." Trung thành vui sướng hòng rồi, "Mau Mao Điền nói cho đại tướng quân, nói Vong Trần Sư Thái tới, Su Su tiểu thư cũng tới. Lập tức có người đi bẩm báo tin tức này. Trung Thành nhìn Su Su, vội tự mình đi dẫn ngựa xe, mang theo vào doanh địa. Su Su khó hiểu, này rốt cuộc là làm sao vậy? Sư phụ lại là như thế nào biết, nàng đại tỷ, tỷ phu ở chỗ này, còn trực tiếp tới nơi này. Bên trong xe ngựa, Vong Trần Sư Thái bấm tay tính toán. May mắn còn kịp Đan Sáo biết được Susu, su, vong Trần sư thái tới, vui sướng tốt đỉnh, "Mau, ngươi mau đi an bài nghỉ ngơi địa phương, ta đi bẩm báo thế tử gia, thế tử phi." Long đằng ở biết được vong Trần sư thái tới, lập tức liền ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo. Thư Tân mơ mơ màng màng, "A Tân, A Tân, ngươi được cứu rồi." Vong Trần sư thái tới, Susu su cũng đã trở lại. Thư Tân kinh ngạc một chút, cũng ngồi dậy, "Ngươi là nói, Susu su đã trở lại?" Đúng vậy, các nàng tới. Long Đẳng nhanh chóng mặc tốt xem y mi li, "Thư Tân, ngươi thu thập một chút, ta đây liền qua đi đem người mời đi theo cho ngươi bắt mạch, ngươi không cần gấp, từ từ tới." "Ha ha a." Long Đẳng ngây ngô cởi ra xe ngựa. Thư Tân thở ra một hơi. "Nếu là nếu là." "Không cần loạn tưởng, không thể loạn tưởng." Thư Tân nhanh chóng đứng dậy, đàn sáo tiến vào giúp đỡ mặc quần áo, sau đó thu thập giường nệm, lại lần nữa điểm hương. Long Đằng thấy Su Su, khẽ cười lên. "Thì phu." Su Su hô một tiếng, chạy đến Long Đằng trước mặt, "Ta đại tỷ đâu?" "Ở bên kia trong xe ngựa." Long Đằng chỉ chỉ. Su Su cười, "Ta đây hãy đi trước." Nhanh chóng chạy qua đi. Nàng thật sự là gấp không chờ nổi nhìn thấy đại tỷ, thấy đại tỷ sinh mấy cái bảo bảo. Long Đằng nhìn vòng Trần Sư Thái xuống xe ngựa, tiến lên vài bước, ôm quyền hành lễ, "Sư thái, có lễ." Không cần đa lễ, thế tử ra dẫn đường đi. Là. Long Đằng mang theo Vong Trần Sư Thái hướng phía trước đi, nhịn không được hỏi, "Sư Thái, nội tử nàng, Hoặc tử Nhân Thảo đã mang tới?" Vong Trần Sư Thái nhàn nhạt ra tiếng. Long Đằng một lòng tức khắc thả lại trong bụng. Cuối cùng, cuối cùng tới kịp. Thật tốt. Su su ánh mắt đầu tiên thấy Thư Tân thời điểm, có chút không dám tin tưởng. Nàng đại tỷ thế, nhưng như vậy tiểu tụy nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Đại tỷ." Thư Tân nhìn Su Su, "Su Su, ngươi lại đây, làm ta hảo hảo xem xem ngươi." Su Su cao, khí sắc cực hảo. Đặc biệt là khí chất, so với trước kia thật là hảo quá nhiều. Cả ngươi nhìn cùng trước kia, thật là biến hóa nghiêng trời lệch đất, không bao giờ là lúc trước cái kia gầy ba ba tiểu nha đầu, hiện giờ đứng ở trước mặt, đã là duyên dáng yêu kiểu, có xinh đẹp dai nhân bộ dáng. Su Su đi đến thư Tân bên người, cầm thư Tân tay, "Đại tỷ, ngươi như thế nào như vậy tiểu tụy? Bởi vì ta lại sinh ba cái bảo bảo a." Su Su kinh ngạc một chút, lại yên lặng cấp thư Tân bắt mạch, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Đại tỷ Trúng độc." Cũng ở nháy mắt Minh Bạch sư phụ, vì cái gì muốn mang theo nàng tới kinh thành? Nguyên lai sư phụ đã biết Đại tỷ Trúng độc. Thư Tân nhìn Su Su, "Không ngừng là ta, còn có ba cái hải tử." Su Su khiêm sợ vạn phần, rồi lại cười nói, "Đại tỷ, không có việc gì, bởi vì sư phụ cũng tới, sư phụ còn mang theo ta đi Hoài Nam, ta lúc ấy không rõ, hiện giờ ta đã biết, sư phụ là vì đại tỷ tìm dược đi." Thư Tân nói không cảm động là giả. Rốt cuộc vong Trần sư thái ngàn rặm xa xôi vì nàng đi tìm dược, không chối từ vất vả đưa đến kinh thành tới. Tường nói điểm cái gì, cuối cùng đều chỉ hóa thành một câu, "Su Su" Có ngươi thật tốt. Đây là xu su, su duyên phận, nếu không phải xu su, su, vong Trần sư thái nghị đến sẽ không tới đi. Tỷ tỷ nói cái gì đâu, cùng ta còn khách khí cái gì, nếu không có tỷ tỷ, nơi nào có ta hôm nay. Rất nhiều thời điểm xu su, su đều thập phần minh bạch, lúc trước Nhật tử có bao nhiêu khó. Chẳng sợ hiện giờ Nhật tử hảo quá, nàng vẫn như cũ nhớ do đã từng khổ cùng bi, vĩnh viễn cũng sẽ không quên kia sống nương tựa lẫn nhau Nhật tử căn sẽ không quên đại tỷ cho nàng mua, hồng dây buộc tóc cùng hoa thai bạc. Đại tỷ đối nàng hảo, nàng cả đời đều sẽ không quên. Thư Tân không nói gì, xoa bóp su su mặt. Su su nở nụ cười. Đại tỷ vẫn là đại tỷ, mặc kệ khi nào, vẫn như cũ là yêu nhất nàng cái kia đại tỷ. Vốn đang tưởng nói điểm cái gì, nghe được xe ngựa ngoại thanh âm, thúc thúc, vội vàng đi xốc lên xe ngựa mảnh, kích động hôn một câu, sư phụ ngươi tới rồi. Vong Trần Sư Thái nhìn Su Su ôn nhu cười, lên xe ngựa, nhìn thư tân, "Thí chủ, hồi lâu không thấy, gần đây nhưng hảo?" "Khá tốt." Đa Tạ sư Thái nhớ mong, mấy ngày nay Su Su phiền thoái sư Thái. Nàng thực nghe lời, cũng thực hiểu chuyện, càng nỗ lực, bần nhi thập phần thích nàng. Su Su đều nghe, thật sự là chờ không nổi nữa, "Sư phụ, ngài mau cấp đại tỷ bắt mạch đi." Nàng trúng động, nhưng nghiêm trọng. Vi sư đã biết Vong Trần sư thái nói: "Thanh em ôn hòa hiện tử, dù không xong trùng lịch." "Sư phụ thật tốt." Vong Trần sư thái cười mà không nói, ngồi ở một bên cấp thư Tân bắt mạch. Mạch tượng còn tính bình thản, độc hẳn là phát quá một lần, hiện giờ có thuốc dẫn, muốn giải độc cũng không khó. Bần nhi này liền khai phương thuốc, đi xuống đem dược dày vào lại đây ăn xong đi, ngày mai sáng sớm bần Ni lại cấp thí chủ bắt mạch." Thư Tân dùng sức gật đầu, đa tạ sư thái ta còn có ba cái hài tử, bọn họ cũng một khối chúng độc, còn muốn phiền toái sư thái, lại vất vả trong chốc lát. Không ngại, bởi ni đó là vì việc này mà đến, không thể nói vất vả. Vong Trần sư thái cấp thư tân bắt mạch lúc sau, nhanh chóng khai phương thuốc, Long Đẳng cầm phương thuốc, người khác đi hắn cũng không yên tâm, càng làm cho đàn sáo dẫn người tự mình đi xuống sắc thuốc, bởi vì đàn sáo hiểu một ít dư lý. Không có người biết Long Đẳng giờ phút này kích động cùng vui vẻ. Cái loại này đã trải qua tuyệt vọng lại sống lại cảm giác thật sự là quá tốt. Thí chủ nghỉ ngơi đi, Bân Nghi đi cấp ba vị tiểu công tử bắt mạch. Đa Tạ sư thái. Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ. Su Su cười, đại tỷ, ta cũng đi trước nhìn xem ba cái tiểu cháu ngoại trai, trong chốc lát lại trở về bồi ngươi. Đi thôi. Thư Tân làm Long Đẳng mang vòng Trần sư thái cùng Su Su qua đi, Long Đẳng tưởng lưu lại, bất quá Thư Tân kiên trì cũng chỉ có thể y nghi thư thái. Ba cái hài tử độc so với thư tân, kỳ thật muốn nghiêm trọng một ít, bởi vì bọn họ lần đầu tiên đột phát thời điểm dùng ngân châm ngăn chặn, vong Trần sư thái cấp nhỏ nhất hài tử bắt mạch thời điểm, may càng ngày càng gấp rút. "Sư phụ, như thế nào ạ?" Su Su thật cẩn thận hỏi. "Đứa nhỏ này, sợ là trí lực có tổn hại, về sau sợ là một cái xi si nhi." Vong Trần sư thái nói, lại hơi hơi dừng một chút. Trờ ngày mai ta cho hắn phê bát tự lại nói, mỗi người có mỗi người duyên phận, nói không chừng đứa nhỏ này về sau gặp gỡ hắn người có duyên, sẽ trở nên như người bình thường giống nhau. Su Su đại kinh thất sắc, khổ sở trong lòng cực kỳ. Long Đẳng nhưng thật ra thực chấn định, bởi vì đã sớm biết đứa nhỏ này chí lực sẽ có tổn hại, hắn đã tưởng hào chẳng sợ hắn là cái xi si nhi, hắn Long Đẳng cũng muốn đem hắn sủng thành một cái bảo không cho bất luận kẻ nào khi dễ hắn nhục nhã hắn thương tổn hắn. Đa Tạ sư thái vì bọn họ lo lắng, đến nơi bát tự liền không cần cho hắn phê. Vì sao? Mặc kệ hắn bát tử là cái gì, hắn là ta Long Đằng hài tử, thân phận liền thấp không được, về sau làm theo có vô số nữ tử khát vọng gà cho hắn, chiếu cô hắn cả đời, hơn nữa hắn huynh đệ tỷ muội cũng sẽ không bỏ xuống hắn Mặc Kệ. Vong Trần sư thái ngay vậy, kinh ngạc một hồi lâu, mới nói nói Thi chủ lời nói thật là, một cái tương lai phải làm hoàng đế người, con hắn thân phận tự nhiên cao quý vô cùng, thiên hạ nữ tử muốn gả cũng ngàn ngàn vạn vạn, chẳng sợ không yêu cũng không dám ủy khuất hắn. Hơn nữa hắn mặt trên còn có ba cái kaka, có này ba cái ca ca ở, ai lại dám khi dễ hắn, có lẽ bởi vì cái này, đại gia chỉ biết càng đau sủng hắn. Vong Trần sư thái cấp ba cái hài tử cũng khai dược, bởi vì thể chất bất đồng, khai dược phân lượng cũng bất đồng. Cho nên dày vào thời điểm muốn phá lệ cẩn thận. Sư thái, xe ngựa đã vì ngài chuẩn bị tốt, đến nỗi cơm chay, sư thái có hay không mang dầu mè?" Long đang hỏi. Trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không có cách nào đi tìm dầu mè. "Có. Su su nhưng thật ra cái gì đều ăn, bất quá có đôi khi cũng là ăn chay cơm, nàng cũng không keo nan, vong Trần sư thái ăn cái gì nàng liền ăn cái gì." Nhưng vong Trần sư thái đối nàng hảo. Thường xuyên nàng có thể một người khai cái tiểu táo. Ăn chút thì ta, cá. Chờ đem vong Trần sư thái cùng Su Su an bài hảo, Long Đẳng liền đi xem Thư Tân, vừa vặn đàn sáo đã thấy dự qua. Long Đẳng vội duỗi tay tiếp nhận, ta tới uy đi. đi. Bương rược vào xe ngựa, ngồi ở Thư Tân bên cạnh, cầm thìa múc thổi lạnh, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ vì Thư Tân ăn vào. Hắn động tác là như vậy nhẹ, như vậy ôn nhu, biểu tình là như vậy nghiêm túc, như vậy cẩn thận. Dược có chút khổ, Thư Tân lại ăn không ra khổ tư vị, chỉ cảm thấy nhập khẩu đó là lòng tràn đầy ngọt ngào. Chỉ cần năm này dược, về sau nàng là có thể cả đời đều bồi long đằng, không cho nàng một người cô đơn, thật tốt. Dược có phải hay không có điểm khổ? Long đằng hỏi. Không khổ, trong chốc lát ngươi cũng đi xem bọn nhỏ đi. Hảo, ta một lát liền tự mình đốt cho bọn họ uống xong. Ân. Nam nhân khác có lẽ thô tay thô chân. Nhưng Long Đằng tại đây phương diện lại phá lệ cẩn thận cùng nghiêm túc. Hắn chiếu cố tiểu hài tử tổng có thể chiếu cố đến tự hảo. Trở uy hảo dược, Long Đằng làm thư tân ngủ hạ. Thư tân khẽ lắc đầu, có điểm đau, ta ngủ không được, một hồi đem ba cái hài tử cùng ôm lại đây đi. Thật sự chỉ là một chút đau không? Long Đằng hỏi. So một chút hơi chút nhiều một chút, bất quá ta có thể nhẫn được, chính là ba cái hài tử, ta tưởng bồi bọn họ Long Đẳng tức khắc liền minh bạch, Thư Tân nói một chút khẳng định không ngừng một chút. Đau lòng và phần, nhưng lúc này lại không có cách nào, chỉ có thể đem đi 위 dược, đem ba cái hải tử ôm lại đây. Chỉ là ba cái hải tử là thật đau, ngao ngao ngao thẳng khóc. Thư Tân ôm hống, Long Đằng ôm hống. Xe ngựa chung quanh vây quanh vải bông, nhưng cũng đương không ra kia hài tử khóc nỉ non. Lương Vương nghe thật là đau lòng từ a xoay người đi dò hỏi biết được là vong Trần sư thái tới, cấp giải độc, này một chút sẽ đau là bình thường. Ai? Lương Vương thở dài một tiếng. Lại làm người đi cấp ba cái bà vú hầm canh gà, hai tử khóc mệt mỏi, luôn là muốn ăn mãi. Chỉ là này ba cái hài tử một cái khinh khóc, lại không có khả năng ăn. Thư Tân sớm đã không có sữa, lại vẫn là làm người bưng nước gấm tới, cẩn thận rửa sạch sẽ, làm một cái hài tử ăn. Nói đến cũng là quái. Này làm hàm chứa, cũng không sữa, đảo cũng dần dần không khóc. Một cái ngủ rồi, đổi một cái khác tới. Thư tân đau đầy người là hãn, xiêm y đi thay đổi rất nhiều lần, mấy cái hải tử cũng là. Bên ngoài đều dùng tủi lửa nổi lên đống lửa, vì này xe ngựa chung quanh ấm áp chút. Thẳng đến hừng đông thời gian, lúc này mới an ổn xuống dưới, bất quá nương bốn người đều mệnh không được, ở giường nệm thượng ngủ thơ ngọt. Vong Trần Sư thái lại đây cấp bắt mạch, hơi, hơi gật đầu. Độc đã giải hơn phân nửa, chờ một lát tỉnh lại ăn một lần, liền có thể toàn giải. Đa tạ sư thái. Vong Trần sư thái cười cười, liền ra xe ngựa. An cơm sáng, đội ngũ vẫn là còn tiếp tục xuất phát, mặt sau tựa hồ lại theo một ít ba cánh, dịu già dắt trẻ. Còn mang theo lương thực, có người tự nguyện đem lương thực lấy ra tới, Long Đẳng phát lệnh đi xuống, không được muốn ba tánh bất luận cái gì lương thực, càng không được muốn ba cánh bất cứ thứ gì chuyển lệnh đi xuống, cái lời giả chạm. Là, Vong Trần Sư Thái ở một bên nhìn, hơi hơi gật đầu nở nụ cười. Như thế, này thiên hạ đem nên đón 300 năm an ủi, ba cánh có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, đảo cũng đáng được. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Vi sư có chút mệt mỏi, đỡ vi sư đi nghỉ sẽ. Là, sư phụ. Vong Trần Sư Thái sắc mặt có chút không tốt, xu xu lo lắng nàng, liền vẫn luôn bồi. Vong Trần Sư thái nhìn, trong lòng không khỏi cảm khái. Đứa nhỏ này, trọng tình, hảo, lại cũng không tốt. Chỉ nguyện nàng lòng dạ trống trải chút, về sau không cần câu nệ với tình yêu, bằng không. Nguyên tưởng rằng ba cái hài tử sẽ ăn bà Vũ nãi, chỉ là như vậy tới, chạm vào đều không chạm vào, nhưng Thư Tân lại không sữa, ba cái hài tử đói ngao ngao thằng khóc, ba cái bà Vũ cấp xoay quanh, Thư Tân vạn phần đau lòng. Lãnh Lưu Thương nhìn nghĩ nghĩ mới nói nói, Nếu không ta khai cái thuốc sữa phương thuốc cho ngươi, dù sao ngươi cũng sinh quá hải tử. Này cũng đúng sao? Hẳn là có thể đi, bất quá nói thật, này sư thai ý thuật thiệt tình không tồi. Ân, ngươi cũng rất lợi hại. Đó là, ta là ai a, ta chính là lánh Lưu Thương ai. Hai người ở bên trong ngoại cũng có thể nói chuyện thiếm, nhưng thật ra làm người kinh ngạc. Long Đẳng buồn không quen nhìn Lãnh Lưu Thương, lánh Lưu Thương tuy sủng bái Long Đẳng, nhưng là cũng không thích hắn. Lại nghĩ Long Đằng kia khóc, đối Long Đằng đổi mới không ít. Thư Tân nghĩ lánh Lưu Thương có thể khai cái phát mại phương thuốc tới, nàng nhưng thật ra nguyện ý ăn. Nhưng uy ba cái hài tử, khẳng định là không được. Chỉ phải gọi bà vũ lại đây, nàng ôm bà vũ Huy, lúc này nhưng thật ra chịu ăn. Nguyên lai tiểu công tử là luyến tiếp rời đi nương bên người. Thư Tân nhìn, cũng là giở khóc giở cười. Này ba cái hài tử, cứ như vậy tử Ba cái bà vú thay phía tới, hầu hạ nha hoàn cũng ở xe ngựa biên hầu. Ăn cơm sáng tiếp tục lên đường. Nương bốn cái thân mình đều không tốt lắm, lại giải độc qua đi thân mình hư, đều là ở ăn cơm, ngủ, ăn cơm, ngủ bên trong vượt qua. Lần thứ hai uống thuốc thời điểm, liền không như vậy đau. Mặc kệ là thư tân, vẫn là ba cái hài tử, cũng không tao bao lớn tội. Dựa theo vong Trần sư thái, Lãnh Lưu thương ý tứ, chính là bị thương thân mình Phải hảo hảo nghĩ ngơi, điều trị. Muốn nói phiền toái điểm, chính là ba cái hài tử kéo dài, trong xe ngựa đều có một cổ tử béo phệ vị. Thư tân đều có chút ghét bỏ, từ từ, khế ca nhi tới hai lần sẽ không chịu lại đến, cũng chính là long đẳng, một chút không chê, còn sẽ đổi tã, cấp ba cái hải tử tẩy lông. Ngươi nhất định là toàn bộ quần quần vương triều, duy nhất một cái sẽ mang hài tử đại tướng quân cùng thế tử ra. Long Đằng nghe vậy, cười cười Bộ dáng này cũng hảo, độc nhất vô nhị. Ta đây nhưng đến tàng kín mít chút, không thể làm người phát hiện, về sau người khác hỏi ngươi, đều đều nói ngươi không tốt." Thư Tân cười. Thân mình tuy rằng còn hư, nhưng giải độc lúc sau, khói mù cũng trở thành hư không, tinh thần cũng hào lên. Cũng liền có tâm tư khai nói giỡn. "Ừ, ngươi thích liền hảo." Long đằng nói, đem Hải Tử ta bao hảo, lại đem thảm bao hảo đặt ở Thư Tân bên người. Đổi một cái khác tới. Ba cái hài tử tuy rằng còn nhỏ, nhưng tựa hồ đều biết điểm cái gì, thích rửa gần Thư Tân, vừa ly khai liền quỷ khóc sói gào. Ngay cả nhỏ nhất cái kia cũng thích khóc, nhỏ rượi khóc, không ôm hắn liền vẫn luôn khóc, cũng không lưu nước mắt, liền như vậy khóc lóc, khóc đến ngươi đau lòng bế lên tới mới thôi. Ai nói hắn ốc, kỳ thật một chút đều không ngốc. Thư Tân tin tưởng, đứa nhỏ này khẳng định không ngốc, về sau tốn nhiều điểm tâm thì tốt rồi. Lên đường trong lúc này, Lương Vương tới xem qua hai lần, rốt cuộc là cha chồng, không tốt lắm tiến xe ngựa. Liên ở xe ngựa ngoại hỏi vài câu, biết được ba cái hải tử đều hảo. Lương Vương trong lòng cao hứng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ trở lại Lương Châu thì tốt rồi. Đa tạ phụ vương. Thư Tân thấp thấp lên tiếng. Ừm. Trong lúc này cũng gặp gỡ đánh chết, nhưng Long Đẳng đã sớm chuẩn bị tốt, những cái đó tới người căn bản cái gì đều làm không được, thả đều là có đến mà không có về. Vài lần qua đi, liền không ở có người tới. Nhưng Long Đẳng tạo phản tin tức vẫn là bay nhanh chuyển đi ra ngoài. Chân chân chính chính tới đầu nhập vào vẫn là giang hồ nhân sĩ chiếm đa số, những người này người nào đều có, lung tung rối loạn, Long Đẳng làm Lãnh Lưu Thương đi tiếp đón bọn họ. "Ta đi." Lánh Lưu Thương chỉ vào chính mình. "Đúng vậy, người đi, nhiệm vụ này tương đối quan trọng, người đi ta yên tâm." "Vì cái gì?" Lánh Lưu Thương khó hiểu. Hắn khi nào làm người cảm thấy có thể tín nhiệm. Bởi vì ngươi cái gì đều có, cái gì cũng không thiếu, kiến thức rộng rãi, những người đó ngươi có thể thu thập được, bọn họ mang đến đồ vật, ngươi đều nhận ra được. Long Đằng khen Lãnh Lưu Thương. Người này càng khen càng nghiêm túc. Điểm này Long Đằng xem như minh bạch. Cũng minh bạch vì cái gì Thư Tân sẽ cùng Lãnh Lưu Thương giao hảo, bởi vì Lãnh Lưu Thương cái gì đều có, lại không có bằng Hiu. Những người đó đều sợ hắn, Thư tân không sợ, Thư tân đối hài Tử hào, thích người, có lánh lưu thương khóa hướng tới cái loại này ấm. Long đang biết, có chút cảm tình, không nhất định là tình yêu, càng thiên hướng thân tình. Hữu Nghị. Lãnh Lưu Thương không phải Thư Hữu Nhân, Thư Hữu Nhân đối Thư tân, cái loại này thích không giống nhau. Lánh Lưu Thương lại đơn thuần rất nhiều. Đem Thư Tần coi như tỷ tỷ, hoặc là muội muội, nhưng cô đơn không có tình yêu. Ha ha. Lãnh Lưu Thương nở nụ cười, vỗ tay cười nói, tính ngươi biết hàng, ta đây liền đi, xem bọn hắn đều mang theo cái gì thứ tốt tới, chúng ta hành quân phát, run, nhất không thể thiếu chính là dự liệu, lương thực, bất quá mấy thứ này, có tiền là có thể mua được. Lãnh Lưu Thương nói hướng ra phía ngoài đi đến, đi rồi vài bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Long Đẳng, ta hỏi ngươi, ngươi nếu là làm hoàng đế, A Tân là hoàng hậu sao? Nếu là gia hỏa này dám nói không phải, Hắn Lãnh Lưu Thương sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không rút. Là, duy nhất Hoàng hậu, cuộc đời này duy nhất tình cảm chân thành, hậu cung sẽ không có nữ nhân khác, cuộc đời này duy nhất. Long Đằng từng câu từng chữ thận trọng ra tiếng. Lãnh Lưu Thương nghe vậy, nhìn Long Đằng. Kỳ thật giống Long Đằng bộ dáng này người, có tâm huyết, hắn không nên hỏi như vậy. Nhưng trong lúc nhất thời lại nhịn không được. Long Đằng, nhớ kỹ ngươi nói, nếu là ngươi tương lai dám phụ bạc nàng, Ta giết không được ngươi, nhưng là muốn cho ngươi kéo chân sau, vẫn là có thể." Long Đằng nhìn Lãnh Lưu Thương, một hồi lâu mới nói nói, "Được không, người ngoài không thể đánh giá, chỉ có A Tân mới hiểu được, ta đối nàng hảo còn không tốt, trên đời này, thời gian nhất có thể chứng minh một việc, miệng nói nói, tùy thời đều có khả năng thay đổi, ngươi về sau cũng đừng hỏi bộ dáng này vấn đề, hẳn là như thế nào làm, trong lòng ta hiểu rõ." Hắn không muốn ở giấy chứng nhận sự tình thượng nhiều làm giải thích. Hứa hẹn lại nhiều, không bằng chính mình đi làm. Ấy một người, không phải rửa hứa hẹn, mà là rửa quãng đời còn lại nhật tử, dùng hành động tới chứng minh. Lánh Lưu Thương mặc, cất bước đi rồi. Những cái đó tới đầu nhập vào người, nhìn lánh Lưu Thương có chút khinh thường. Như vậy cái tuổi trẻ tiểu bỉ kiểm, về sau thống lĩnh bọn họ, làm người tin phục không được. Lánh Lưu Thương cũng không nói chuyện chỉ là cất bước đi qua. Mọi người chỉ cảm thấy một trận hương khí phát mũi, nghĩ như vậy cái nam nhân, cư nhiên còn có phấn mặt, cảm tình thật là một cái tiểu bại kiểm. Lãnh Lưu Thương ngồi ở vị trí thượng, thượng trà. Không chút để ý nói câu, lập tức có người bưng nước trà tiến vào. Bất quá hôm nay trà đều là Lãnh Lưu Thương chính mình lá trà, hảo tự không cần phải nói, chủ yếu là bên trong có Liêu. Chờ nước trà đi lên, lại không ai uống. Lãnh Lưu Thương cười nhạt, bưng chén trà nho nhỏ khẩu nhấp. Mọi người thấy thế, xin hỏi, đại tướng quân khi nào lại đây? Hắn bất quá tới, để cho ta tới tiếp đón các ngươi, như thế nào? Các ngươi còn coi thường tiểu ra. Lãnh Lưu Thương trầm giọng, chẳng lẽ hắn ở trên giang hồ không nổi danh? Chính là những người đó vừa nghe hát Phong Sơn trang liền sợ tới mức kệ ra quần là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là làm bộ làm tịch? Lãnh Lưu Thương nghĩ, lại uống một ngụm trà. Ha ha, thật cũng không phải chúng ta coi thường tiểu công tử, chỉ là chúng ta những người này là tới đầu nhập vào đại tương quân, cũng không phải là tới đầu nhập vào tiểu công tử ngươi. Những người này, không ít người vi phạm pháp lệnh, làm hạ không ít chuyện xấu. Ác sự, triều đình truy nã, chỉ là bắt không được người thôi. Chỉ là sống ở chỗ tối cùng chỗ sáng, ai không muốn sống ở chỗ sáng đâu? Mấy năm nay, cũng nghĩ có nhân tạo phản. Nhưng tạo phản người là có, cũng thật chân chính chính sẽ thành công lại có mấy cái. Cho nên này Huy Vũ đại tướng quân một phản, bọn họ được đến tin tức liền tới rồi. Nhưng cũng biết, Huy Vũ đại tướng quân trọng quy củ, không phải có thể sàng bại người, bọn họ cũng đã sớm tưởng rõ ràng minh bạch. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, Huy Vũ đại tướng quân không thấy bọn họ. Bọn họ cũng biết, chính mình là cống ngầm lao thử, mọi người đòi đánh nhưng vẫn là hy vọng gặp một lần cái này trong truyền thuyết chiến thần, cũng muốn gặp một lần cái này trùng quan nhất nộ vi hồng nhan lương vương phủ thế tử. Long đằng tạo phản, chấn động vẫn là rất lớn. Tin tức một truyền ra đi, vài cái tiểu quốc liền bắt đầu cảm thấy bất an. Nếu là Long đằng mang binh tấn công qua đi, ai có thể thừa nhận trụ? Là đầu nhập vào còn ngạnh kháng hoặc là bị giết quốc. Này đó đều không phải bọn họ sở hy vọng. Ngay cả thất tử bên kia biết được tin tức này, cũng là khiếp sợ và phần. Bọn họ dám ngóc đầu trở lại, cũng tấn công hạ thêm Thanh quan, kia cũng là ỷ vào Long Đằng không ở. Nếu là Long Đằng muốn thu phục thêm Thanh quan. thế cho nên rất nhiều người đều tới đầu nhập vào. Chỉ là Long Đằng xác thật rất bận, một là thư tân nương mấy cái muốn giải độc, nhị là sự tình xác thật nhiều. Muốn thành lập một cái vương triều, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể hành, muốn xử lý sự tình quá nhiều quá nhiều. Khác không nói chỉ là những người này ăn, xuyên, dùng, còn có đủ loại đều cần đồ dùng. Còn nữa hắn này tạo phản tuy có dựng mưu, nhưng lại trước tiên đã nhiều năm, cũng không có vạn sự đã chuẩn bị. Bất quá cũng may phía dưới người đủ trung tâm, sớm đã chuẩn bị không ít đồ vật, đều ở quần quần không ngừng hướng lương châu mà đi. Lãnh Lưu Thương nhìn mọi người, biết a, đại tướng quân rất bận, cho nên làm tiểu ra trước đến xem các ngươi rốt cuộc có vài phần thành tâm, bất quá xem các ngươi bộ dáng này Này thành ý, nhưng thật ra đại suy giảm. Ngươi nói bậy, chúng ta tự nhiên là thành ý tràn đầy tới, ngươi như vậy hầu ngôn loạn ngữ, chúng ta cũng sẽ không y liễu ngươi, chạy nhanh cút đi, chúng ta tình nguyện ở chỗ này chờ đại tướng quân, cũng không cần cùng ngươi này tiểu bạch kiểm nói chuyện. Ngươi nói ai tiểu bạch kiểm? Lãnh Lưu thương khí cực, thật mạnh tạp cái ly, liền chiều kia nói hắn tiểu bạch kiểm người đánh qua đi. Ngươi nọ cũng là cái ngành cha tử, hai người lập tức liền đánh lên chỉ là không vài cái, đã bị Lãnh Lưu Thương đánh ngạ xuống đất. Mọi người nhìn, xem Lãnh Lưu Thương ánh mắt mới thận trọng lên. Đại tướng quân không có khả năng vô duyên vô cớ phái như vậy cá nhân lại đây, chẳng lẽ là có chút thử bọn họ. Đối Lãnh Lưu Thương, không khỏi muốn kiêng kỵ vài phần. Lãnh Lưu Thương đảo cũng không đối người nọ ra tay tàn nhẫn, bất quá lúc trước vào nhà thời điểm đã đi xuống điểm dược, hơn nữa những người này lại không uống trà. Cho nên một phòng người đều trúng độc lại không một người biết. Duy nhất một cái xuyên thanh y di trẻ trung nam tử, ngồi ở trong một góc, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp trà, đối mặt này một phòng người kêu gạo, phản phất không nghe thấy. Ai nha, có người kêu một tiếng, ngồi trở lại ghế trên. Ai nha, liên tiếp người đều bắt đầu cảm thấy cả người vô lực, tứ chi nhũ ra, sôi nổi khiếp sợ nói không nên lời lời nói. Từ tiến vào, liền không ăn qua một thứ Như thế nào còn sẽ chúng độc? Một đám ngu xuẩn. Lánh Lưu Thương cười nhạo một tiếng. Là ngươi? Mọi người phẫn nộ nhìn lánh Lưu Thương. Đúng rồi, chính là ta, ta biết ta tuổi còn nhỏ, giang hồ lịch duyệt thiếu, đại tướng quân phái ta tới, các ngươi sẽ không tin phục ta, cho nên liền cho các ngươi hạ điểm dược, chính là các ngươi còn xuân thực, giải dược bưng lên cũng không ai uống một ngụm lánh Lưu Thương nói, nhìn về phía trong một góc kia uống trà thanh ý hiền nam nhân. Người nam nhân này hảo sinh trấn định. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đi bưng trà uống, cũng may nước trà đã không năng, này một ngụm đi xuống, đảo cũng không ngại. Lãnh Lưu Thương nhìn bọn họ bộ dáng, cười lạnh nói, tiểu gia mặc kệ các ngươi trước kia là làm gì, giết vài người, làm vài món chuyện xấu, hiện giờ nếu tới đầu nhập vào đại tướng quân, đại tướng quân làm tiểu gia tới tiếp đón các ngươi, liền cấp tiểu gia thức thời điểm. Dem trước kia những cái đó trộm cắp thói quen đều cấp tiểu gia thu hồi tới, vàng không tiểu gia đem các ngươi băm vi cầu đi. Lánh Lưu Thương nói xong liền ra nhà ở. Vẫn là cùng Thư Tân nói chuyến hảo. Đại Lãnh Lưu Thương đi rồi lúc sau, mọi người mới chậm rãi hồi tưởng lên, thích xuyên đỏ thâm siem y đi, lại thích đem người băm vi cầu. Chẳng lẽ là vị nào? Vị nào? Hát Phong sân trang. Mọi người vừa nghe đến cái này, sôi nổi im tiếng. Hắc Phong Sơn Trang Hắc lão đại đều đầu phủ quy vũ đại tướng quân. Trong lúc nhất thời, mọi người không ở ngôn ngữ. Nếu lúc trước người nọ thật là Hắc Phong Sơn Trang Hắc lão đại, kia. Duôi tay sờ sờ chính mình cổ, "Còn hảo, đầu còn ở." Ngồi ở góc thanh ý gì hề nam tử cười, "Này đàn bỏ mạng đồ đệ cũng có sợ hai thời điểm, nhưng thật ra làm người ngoài ý muốn." Lánh Lưu Thương ra nhà ở, liền chống cười. "Này giúp ngu xuẩn. Có lánh Lưu Thương phân phó, Quá hắc phong sơn trang cũng không khó, thậm chí là một chút ngăn trở đều không có, đã vượt qua hát phong sơn trang. Chỉ là nhiều người như vậy, như thế nào quá tê hả bến đỏ. Dung Thuyền ghép nối, nhưng là thuyền cũng không nhiều. Mà hiện giờ ngựa nhiều, nhân số cũng nhiều, càng có ba tánh thêm lên cũng mấy ngàn người, mâu thượng và người. Nếu là ở trên thuyền xảy ra chuyện nhi, ngã xuống đó là cuồn cuộn nước sông, hiện giờ thời tiết lại như vậy lạnh. Thư Tân muốn quá hai ngày mới chăng tròn, trên cơ bản không cần nàng quản sự, hết thệ có Nhan Khuynh Thành xử lý, sau đó đàn cáo, ti Cúc cấp Nhan Khuynh Thành trợ thủ. Sinh hoạt vụn vặt sự có Lam Khê, Lam Khê cũng coi như là có điểm bản lĩnh, nơi chốn đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Thư Tân nhìn Lam Khê bộ dáng, cảm thấy mạc danh quen thuộc, lại nhớ không nổi nơi nào quen thuộc. Bất quá hiện giờ có Lam Khê xử lý sinh hoạt thượng việc vặt, Thư Tân đảo cùng an tâm tĩnh dưỡng thân mình chỉ là thấy Long đằng mày nhíu chặt, Thư Tân nhẹ nhàng cho hắn mát xa đầu, rốt cuộc làm sao vậy? Ta nghĩ đến muốn như thế nào qua sông, lại vạn vô nhất thất. Thư Tân nghĩ nghĩ mười nói nói, hiện giờ như vậy lên thiền, trong sông sẽ không có người đi xuống, lại nói bến đỏ bên kia, Tuân Nhan các nàng sớm đã làm tốt tiếp ứng, chúng ta có thể đem thuyền khâu lên. Thuyền không đủ. Thuyền không đủ, này có cái gì vấn đề đâu? Chúng ta có thể bộ dáng này à lấy dây thử vì sa nhà, đáp ra một cái cầu gỗ tới, một đầu tròng lên trên thuyền, một đầu chòng lên bến đỏ bên kia, tiêu độ rộng chỉ cần đủ hơn người liền hảo, chúng ta nhất chủ yếu vẫn là ba tánh, chỉ cần bảo đảm ba tánh an nguy, những người khác liền dễ làm nhiều. Thư Tân nói, dừng một chút, chỉ cần có thể bảo đảm dưới nước không người, chúng ta liền tính là dùng thuyền, tới tới lui lui độ ba tánh qua sông, có cái hai ba thiên cũng đủ rồi. Long Đẳng trầm mặc, một hồi lâu mười nói nói, ba cánh trung, sợ là có gian tế. Đây là không thể tránh khỏi. Thư Tân nói, lại cấp Long Đằng đem đầu tóc sơ hảo, cốt chắc ngoan, ngươi tuy là đại tướng quân, nhưng những việc này vẫn là muốn cùng đại gia hỏa thương lượng, làm cho bọn họ biết ngươi là coi trọng bọn họ, này giao tranh không đơn giản là vì ngươi, cũng là vì chính bọn họ, mới có thể cam tâm tình nguyện vì ngươi cống hiến, nhưng cũng không thể quá từ bọn họ, ngươi đại tướng quân uy nghi muốn xuất ra tới. Mặc kệ bọn họ nói nhiều ít chú ý, cuối cùng vẫn là muốn ngươi đánh nhịp quyết định. Long Đằng nở nụ cười. Thư Tân đấm hắn một chút, "Ta biết, ngươi là đại tướng quân, này đó đều là biết đến, ta chính là lại nhải một câu, ngươi không cần chê ta lại nhải." "Sẽ không, ngươi có thể cùng ta nói này đó, ta thật cao hứng." Long Đằng lôi kéo Thư Tân tay, "A Tân, cảm ơn ngươi." "Ngốc tử." Thư Tân chụp Long Đằng một chút, "Mau đi đi." Chúng ta sớm ngày qua sông, cấp bọn nhỏ quá trang cho rượu. Hảo. Nay một đêm, Long Đẳng cùng người thương lượng một đêm. Dùng hết hết thể biện pháp qua sông, lại lấy Hà vì giới, triệt triệt để để phản hoàng đế. Cũng chú binh Tê Hà bến đỏ, không cho phép hai bờ sông bá tánh tùy ý lui tới. Long Đẳng đứng ở Tê Hà bến đỏ biên, nhìn trong đêm đen con sông. Hắn thật sâu hít vào một hơi, chờ đến bình minh thời gian, đứng ở cao cao đại thượng. Thật mạnh ra tiếng, qua sông. Nhóm đầu tiên qua khứ là Vương phủ nữ quyến, cùng với ba cánh, lại là những cái đó tới đầu nhập vào Võ Lâm nhân sĩ, cuối cùng mới là thôi tướng quân dẫn dắt hai vạn tướng sĩ đi ở mặt sau cùng. Trong lúc này, cũng là có người hạ vào giữa sông, dị vãng và nhất. Nguyên cùng 24 năm, 10 tháng 21, Long Đằng ở Tê Hà bến Đỏ chú binh tam và năm, chính thức tuyên bố phản hoàng đế, cũng thành lập Nam quần quận. Dù chưa đăng cơ vi đế, vẫn là lấy đại tướng quân tự xưng, lại cực nhanh thành lập chính mình thành viên tổ chức. Uy Vũ đại tướng quân nhi tử tròn một tuổi, còn không phải một cái mà là ba cái, này ở Tê Hà Bến Đỏ vùng này tới nói, quả thực là một cái thần thoại. Hương thân nhóm tử biết được Uy Vũ đại tướng quân tạo phản, Thả đã phái binh đóng giữ Tê Hà Bến Đỏ, có người liền thu thập nhà mình nhà cửa ra tới, Thần Long đằng bọn họ trụ đi vào. Có người đưa lên lương thực thịt loại cùng với tiền tài, càng đem trong nhà có khả năng con cháu đưa đến long vọt người biên, hy vọng lấy này đổi một cái, có thể ở long vọt người biên lộ mặt cơ hội, nếu là được đến trọng dụng, kia càng là cực hảo. Sở hữu trả giá, cũng phải tới rồi hồi báo. Nhà cửa bên này Tuân Nhan sớm cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ thư tân các nàng đã đến. Nếu là trước kia đảo cũng không cần như vậy nghiêm túc, nhưng thư tân hiện giờ còn ở ở cư, thân mình vốn dĩ liền hư. Tuân Nhan tự nhiên muốn chuẩn bị đến càng thêm thỏa đáng một ít. Trong phòng đã đốt điệu lòng, Thư Tân tiến trong phòng, liền cảm giác ấm áp thực. Mấy cái hài tử cũng vây quanh ở Thư Tân bên người, nhìn kêu ba cái tiểu nhân. Này ba cái hài tử đều phá lệ không muốn xa rời Thư Tân, ăn mãi liền không cần bà vú ôm, dựa gần Thư Tân liền không khóc, ôm đi liền ngao ngao thẳng khóc, một trận quỷ khóc sói gào, làm người lại không dám tùy ý ôm đi ra ngoài. Tuân Nhan nhìn kêu ba cái hài tử, ích đều không được. Thật đáng yêu. Nếu không ngươi ôm một cái bọn họ." Thư Tân hỏi một câu. Tuân Nhan vội vàng xua tay, "Vẫn là thôi đi, ta hiện tại cũng không dám ôm bọn họ, chờ bọn họ lớn hơn một chút ta lại ôm." Nàng thô tay thô chân, đứa nhỏ này nhìn ra thịt non mịn, cũng không dám ôm. "Đem bên này an bài hảo." Tuân Nhan liền đi an bài khác. Hôm nay rốt cuộc là ba cái hải tử trăm tròn, tới tặng lễ người cũng phá lệ nhiều. Bất quá đưa không phải lương thực chính là thịt, hoặc là chính là vàng bạc châu báu, tóm lại, chính là tưởng ở long đằng trước mặt trước bán cái hảo. Càng có không ít người tỏ vẻ tưởng toàn quân. Từ xưa đến nay, tạo phản người đều phải bị ba tánh khẩu chu thảo phạt, giống long đằng như vậy một tạo phản, liền có nhiều người như vậy tới đầu nhập vào cũng là cực nhỏ. Lúc này mới nửa ngày, quân đội lại ra tăng rồi 1200 nhiều người. Nếu là đại tướng quân nhi tử trang chọn, Đại gia tự nhiên muốn ăn thượng thịt uống thượng rượu. Một người một chén thịt, ba cái màn thầu, một chén rượu, còn có thể uống thượng một chén thịt bò canh. Ngay cả những cái đó ba tánh cũng phân tới rồi một ít ăn. Đối với Long Đẳng tới nói, muốn đem này đó tiểu bến đò mở rộng lên, nhất định phải đến làm nơi này có người, cho nên hắn tính toán đem chấn nhỏ này hảo hảo mở rộng một phen, làm nó biến thành một cái đại thành. Trở thành một cái quân sự yếu địa cũng hảo đối kháng hoàng đế. Bộ dáng này muốn chuẩn bị đồ vật cũng rất nhiều rất nhiều, đầu tiên ba thánh phải có phòng ở, đường phố cũng muốn tu chỉnh ra tới. Còn có bên này phủ đệ cũng là muốn tu sửa. Long Đẳng nghĩ tạm thời sợ là hồi không đến lương châu, bất quá hắn không đổi, bên này muốn sửa sang lại hảo, như vậy mới sẽ không bị trong ngoài công kích. Thêm thanh quan bên kia, Long Đẳng tin tưởng bọn họ sẽ không rút về tới, một khi bọn họ rút về tới Tháp tử cái thứ nhất muốn tấn công đó là Tuyên Châu. Một khi Tuyên Châu phá, Tháp tử liền có thể tiến quân thần tốc. Hiện giờ chấn thủ thêm thanh quan tướng lãnh, đã từng cung ở Long Đẳng thủ hạ đã làm tướng quân, Long Đẳng tin tưởng hắn nhất định sẽ thủ vững đi xuống. Đại tướng quân, thuộc hạ kính ngải một ly. Thôi tướng quân tiến lên, kính rượu. Long Đẳng đứng lên, bưng chén rượu, thôi tướng quân thỉnh. Chư vị, Long Đẳng cũng kính các ngươi một ly, các ngươi yên tâm. Long Đằng sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tức khắc, phía dưới sôi chào, đồng thời ra tiếng, chúng ta cũng kính đại tướng quân. Long đẳng bước đầu tiên làm đó là bảo đảm quân đội mỗi người đều có vũ khí, thật mau, đương hắn lấy ra liền nọ thời điểm, thôi tướng quân Tức khắc đôi mắt đều thẳng lên, như vậy tinh vi vũ khí, uy vũ đại tướng quân cư nhiên sẽ có, lại còn có có 1000 nhiều đem. Thả có thể phân đến liền lộ người, mỗi một cái đều đỏ mắt. Bọn họ kiến công lập nghiệp cơ hội tới. Bọn họ là đại tướng quân bên người nhóm người thứ nhất, chỉ cần nỗ lực, tiền đồ không thể hạn lượng. Hôm nay cũng không có cái nào người không biết điều tưởng Long Đằng đem ba cái hài tử ôm ra tới, tuy rằng mọi người đều thập phần tò mò, dù sao cũng là Tam Bảo Thai nha. Bất quá thư tân đến là chiêu đãi các gia phu nhân, này đó phu nhân vận khí, nhưng thật ra hảo rất nhiều, đều vào nhà nhìn thoáng qua, ba cái hài tử phấn đô đô. Phá lệ đáng yêu. Thật sự là nhìn không ra đã từng chung quá độc bộ dáng, nhưng là xem thư Tân kỳ thật là có thể nhìn ra tới, rốt cuộc nàng sắc mặt không tốt lắm, nói một hồi lời nói liền khí hư. Các gia phu nhân không thiếu được khích lệ một phen, lại đưa lên lễ vật, thấy thư Tân thật sự là mệt, liền thức thời lui xuống, từ nhan khuynh thành các nàng tiếp đón. Chờ tới rồi đều đi rồi về sau, trong phòng tức khắc liền an tĩnh lại, thư Tân nhìn ba cái ngủ say hài tử, ngửa gằm áp cũng mềm mại. Mấy ngày nay làm hài tử ăn đến kỳ thật vẫn là khá tốt, lớn lên cũng béo đô đô. Như vậy nhìn bọn họ, ai cũng nhìn không ra tới bọn họ đã từng chung quá độc. Thế Tử Phi, nô tỳ có thể tiến vào sao? Lam Khê ở cửa thấp thấp gọi một tiếng. Nàng tuy rằng là vương gia nữ nhân, nhưng nàng hiện giờ không có phong hào, cũng không có thân phận địa vị, ở thư tân trước mặt cũng chỉ có thể khom lưng cúi đầu. Thậm chí còn muốn quy quy củ củ cung cung kinh kính. Vào đi." Thư Tân thấp thấp nói một tiếng, dựa vào gối mềm, Lam Khê vào phòng, trên tay bưng khay. Nô tỷ phân phó phòng bếp bên kia cấp Thế tử phi làm một ít ăn, Thế tử phi ngẩng đếm thử đi. "Lam Khê ôn nhu nói, nhưng là trong lòng thập phần minh bạch, nếu muốn trở thành Lương Vương phủ Vương phi, việc này cần Thiết Thư Tân cùng Long Đằng đáp ứng. Nếu là này hai người không đáp ứng, nàng căn bản là không có bất luận cái gì cơ hội." Cho nên hiện tại trước hết cần lấy lòng Thư Tân. "Là ngươi phân phó phòng bếp bên kia làm sao? Thật là vất vả ngươi, loại chuyện này làm hạ nhân tới thì tốt rồi. Nay chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới." Phụ vương bên kia đâu?" "Vương gia này sẽ ở sảnh ngoài uống rượu, ăn không được mấy thứ này." "Nga, ta đây nếm thử đi." Thư Tân này một chút đảo cũng không sợ làm khê hạ độc. Đồ vật là nàng đoan tiến vào. Lam Khê mục tiêu là lương vương phi vị trí. Đối với Lam Khê lấy lòng, Thư Tân tạm thời có thể tiếp thu. Thư Tân cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hướng canh. Lam Khê nhìn, Tiểu Thanh vẫn nói, "Thế tử phi cảm thấy hương vị như thế nào?" "Này canh khá tốt, đả tạ ngươi." "Đây là nô tỳ nên làm, thế tử phi không cần khách khí như vậy." Thư Tân cười cười, "Kỳ thật ngươi thật sự không cần như vậy cẩn thận, ngươi là phụ vương người bên cạnh, làm ngươi tới hầu hạ ta." thật là quá không nên. Điểm này nào tính cái gì hầu hạ nha, thế tử phi không chê nô tỳ thô tay thô chân liền hảo, nếu là thế tử phi thích, nô tỳ ngày mai làm phòng bếp làm một ít lại đây. Kia đảo không cần, ta cũng không phải đặc biệt thích uống trẻ, lại nói hiện giờ ta thân mình không quá lợi sảng, còn ở ở cứ, này ngọt ngào đồ vật ăn nhiều, đối thân mình không tốt." Thư Tân cười cự tuyệt. Nàng trong lòng vẫn là không yên tâm lăng khê, tổng cảm thấy nữ nhân này Phá lệ có tâm tư, giống một ngụm thâm giếng, làm người nhìn không tới đế. Vậy phân phó phòng bếp canh đi, làm được đạm một ít, thế tử phi ăn, đối thân thể có chỗ lợi, liền tính là thế tử ra trở về cũng có thể ăn thượng một chén. Lam Khê cười nói, như thế có thể. Tuy rằng thế tử phi đáp ứng rồi, kia nô tỳ cũng liền không dám giày thế tử phi nghỉ ngơi, nô tỳ trước cáo lui. Người đi thong thả. Lam Khê ra thư tân nhà ở. Cả người không thể nói cao hứng, cũng không thể nói không cao hứng, tựa như Thư Tân phòng bị nàng giống nhau, nàng cũng phòng bị Thư Tân. Cái này thế tử phi không phải dễ khi dễ. Muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, thế tử ra phá lệ thường tiết nàng, đó là lương vương đối nàng cũng nhiều có khích lệ. Nàng muốn được đến đồ vật, còn cần Thư Tân hỗ trợ mới được. Thư Tân nhìn Lam Khê rời đi, tâm tư hơi hơi chuyển chuyển, lại coi trọng trên giường ba cái hài tử. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng lại làm đàn sáo nhiều chuẩn bị hai người ở cửa chờ. Muốn nói hôm nay ai vui mừng nhất, Phi Lương Vương mặc Trúc. Mặc kệ ai tới kính rượu, hắn đều uống lên đi xuống, như vậy vừa uống không khỏi liền uống có chút say. Bị người đỡ trở về thời điểm, nam ở trên giường cũng không muốn nhúc nhích một chút. Lam Khê ở một bên hầu hạ hắn. Lương Vương lôi kéo Lam Khê tay, "Mong nhi ngươi đã trở lại sao?" Có thể nhìn thấy ngươi trở về thật sự là quá tốt, ngươi biết không? Chúng ta Tôn Nhi bọn họ hôm nay trăng tròn, không phải một cái cũng không phải hai cái, là ba cái, ba cái hài tử, đều trắng trẻo mập mạp, phá lệ làm người thích, ta hảo vui vẻ, thật sự hảo vui vẻ, nếu là ngươi cũng ở, liền càng tốt. Lam Khê nghe, tâm tức khắc liền chìm vào đáy cốc, nàng thật là nằm mơ đều không có nghĩ đến, lương vương trong lòng vẫn như cũ chỉ có nam vương phi, căn bản là không có nàng. Như vậy nàng tính cái gì đâu? Có lẽ cái gì đều không tính là đi, giống như là một cái chê cười giống nhau. Lam Khê nhìn Lương Vương say đến như vậy lợi hại, thâm tư hơi hơi chầm chầm, liền gọi Lương Vương siêm ý Siemilie. Cất bước ra nhà ở, tiến vào cách vách một cái tiểu gian. Một cái dáng người cao cao đại đại nha hoàn lập tức đón đi lên, lôi kéo Lam Khê liền liên luyến buông tay. "Hảo, ngươi đừng như vậy tử, nếu như bị người phát hiện nhưng đến không được." Lam Khê ném ra. Có thể thấy được hắn không mấy vui vẻ, lại dơ tay lôi kéo. "Khê Nhi, làm ta mang ngươi đi đi." Nha Hoàn Một mở miệng, chính là một phần giọng nam, chấm thấp chấm thấp, còn mang theo điểm nghẹn nào. "Đi đến nơi nào, trời đất bao la, ngươi có thể cho ta cái gì?" Là Vinh Hoa vẫn là phú quý." Lam Khê trầm rộng chất vấn. "Ta." "Hảo, đừng ngươi a của ta, chạy nhanh cho ta một cái hài tử đi." Khê Nhi ngây nghĩ thông suốt. Tự nhiên là nghĩ thông suốt ngươi mau một ít. Sau đó hai người mau cởi lẫn nhau quần áo, đem nàng kéo đến một bên trên giường. Dương lớn thực mau liền động lên. Long Đằng gần nhất nhật tử đều rất bận, Thư Tân cũng không có đi nhiều quản, biết Long Đằng đợi, nàng liền tận lực không cho hắn kéo chân sau. Chỉ thanh thản ổn định dưỡng hảo thân mình, đem mấy cái hải tử coi chừng. Long Đằng trở về thời điểm, cho hắn đảo thượng một chén trà nóng làm hắn ăn thượng một ngụm nhiệt cơm. Nàng tạm thời có thể làm cũng liền nhiều như vậy. Bất quá cũng may long đẳng cũng không bắt bẻ, thư tân cấp cái gì hắn liền ăn cái gì. Cùng thư tân nói nói ở bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, càng sẽ nghe một chút thư tân ý kiến, thư tân nói như thế nào hắn đều sẽ tôn trọng thư tân. Rất nhiều thời điểm cũng sẽ mang một phần tiểu lễ vật trở về, ngày đó lễ vật đều không phải ở trên phố có thể mua được, mà là nàng chính mình thân thủ làm. Cao huyết tâm tư từ địa phương khác tìm thấy, đồ vật tuy nhỏ nhưng giá trị lại xa xỉ. Trung quanh càng là có không ít người tiến đến đầu nhập vào, dịu già dắt trẻ. Còn có rất nhiều người mang theo bạc tài vật, lương thực lại đây. Còn đêm này đó lương thực cấp long đẳng, long đẳng lại là không cần. Liên tính 1 2 phải cấp, cung cấp bạc mua. Long đẳng này phiên hành động càng làm cho người kính nghệ. Nhất nhất tương truyền, tới đầu nhập vào người càng nhiều. Đương tin tức này truyền tới kinh thành đi thời điểm, hoàng đế ngồi ở trên long ỷ thật lâu không hồi thần được. Hắn cho rằng Long Đằng chỉ là nháo cáo kỉnh mà thôi, cũng không phải thật sự muốn tạo phản, liền tính trong lòng có án khí, kia một ngày phát thiết qua đi, hẳn là cũng hảo, nhưng là hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến Long Đằng phản, chân chân chính chính phản, không bao giờ cho hắn bất luận cái gì cơ hội, không hề nhớ đã từng tình cảm. Hoàng thượng, hiện giờ chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Là xuất binh thảo phạt vẫn là. Đúng vậy, hoàng thượng, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Sắc thật không thể ngồi chờ chết, càng hẳn là chủ động xuất kích, nhưng là hoàng đế trong tay mật binh thêm lên cũng hoàn toàn không nhiều. Liên tính muốn binh, còn phải cùng các phiên vương đi mượn. Nhất chủ yếu chính là hoàng đế trong tay không có tiền, còn không có lương thực, mà kinh thành những cái đó có tiền nhân ra đã dọn đi rồi không ít. Tiên vương cũng phá lệ lo lắng. Hắn thập phần rõ ràng Một khi Long Đẳng đứng vững vàng góp chân, cái thứ nhất muốn tấn công đó là Tuyên Châu. Long Đẳng nhất định là đã biết cái gì, cho nên mới án binh bất động, cứ như vậy tử nổ khí đằng đàng rời đi. "Phụ vương chúng ta kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ?" Long Mục nhỏ giọng hỏi. Tuyên Vương nghe vậy không nói gì, chỉ là nhìn Long Mục liếc mắt một cái, liền vận khai đầu. "Đứa con trai này ngay từ đầu nhìn vẫn là tốt, chỉ là vài lần nhiệm vụ xuống dưới, hắn đều thất bại." hoàn toàn không bằng Long Hy như vậy cẩn thận. Việc này ngươi liền không cần phải xem vào, ta đều có chủ trương, lui xuống đi đi." "Là?" Long Mục ra thư phòng, cả người đều áp lực một cổ tử lửa giận. Hắn không biết hẳn là đi tìm ai phát tiết, tìm ai đi kể ra, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị chân chân chính chính vứt bỏ. Thế tử ra, Vương phi thỉnh ngươi qua đi nói chuyện. Nghĩ đến chính mình mẫu phi, Long Mục cảm thấy ngực càng thêm chua sót. Hàn Mộ Phi cũng là một cái người đáng thương. Thù một cái không yêu nàng nam nhân, cả ngày bận bận rộn rộn, vì cái này vương phủ lo liệu, kết quả lại cái gì cũng chưa được đến. Tiên vương phi là một cái năm gần 50 lợi hại phụ nhân, an mặc thập phần đoàn trang có lẽ, một chút ít sai lầm đều tìm không ra tới, cả người sắc mặt chấm túc, làm người không dám tới gần, nhìn thấy long mục thời điểm, tức khắc liền nở nụ cười. Không còn có cái loại này cao cao tại thượng ngược lại cùng giống nhau tầm thường mẫu thân không có bất luận cái gì khác nhau. Mãn tâm mãn nhãn đều là tự ái. Nhi tử cấp mẫu phi thỉnh an. Chúng ta mẫu tử chi gian không cần nhiều năm như vậy, ngươi mau ngồi. Đa tạ mẫu phi. Đứa nhỏ ngốc, cùng mẫu phi còn như vậy khách khí. Tiên Vương phi nói, "Vội làm nha hoàng đi đem canh gà đoàn lại đây cấp Long mục, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi cũng muốn cố hảo tự mình thân mình." Mẫu phi phân phó người hầm canh gà. Ngươi uống thượng một chén ấm áp thân mình. Đa tạ Mẫu phi, nhi tử lại có khẩu phục." Long Mục cười nói. Tuyên Vương phi nhìn, cũng nhấp miệng nở nụ cười. Chờ Long Mục uống xong canh gà, mới nghiêm túc nói, Mục Nhi, nghe nói ngươi này vài lần nhiệm vụ cũng chưa làm tốt, đúng không?" Long Mục sắc mặt biến đổi. Tuyên Vương phi lại nhàn nhạt nói, Mục Nhi, này không có gì, không có làm hảo lại có cái gì quan hệ. Ngươi làm lại hảo." Ngươi phụ vương cũng sẽ không đem cái này vương phủ cho ngươi, ngươi hà tất như vậy tới bức bách chính mình, nghe mẫu Phi một câu khuyên, không cần đi tranh, không cần đi đoạt, tìm cái thời cơ yên lặng xuống dưới, làm lòng Hy đi làm này đó sai sự. Mẫu Phi, ngươi? Long Mục quả thực không thể tin được, hắn Mộ thân sẽ bộ dáng này khuyên hắn, làm hắn không cần đi tranh, không cần đi đoạt lấy, không cần đi đoạt. Khi còn nhỏ, rõ ràng không phải bộ dáng này dạy hắn. Đứa nhỏ ngốc, cho nên Mẫu phi nói ngươi ngốc, kêu Long đẳng là ai? Đã từng uy Vũ đại tướng quân, hắn nhiều có bản lĩnh ngươi không phải không biết, ngươi cùng hắn đối thượng, có mấy thành nắm chắc sẽ thắng. Long hy lại có mấy thành. Ngươi nếu là minh bạch Mẫu phi ý tứ, liền dựa theo Mẫu phi nói đi làm là được. Tiên Vương nhưng không ngừng một cái nhi tử, hắn có mười mấy nhi tử, những người này một đám dã tâm bừng bừng. Long Mục là Vương phi con vợ cả, danh chính ngôn thuận Bọn họ trong lòng đều ghen ghét không được, càng bị nói Long Hy cái kia chắc phi sinh. Bọn họ nhất định sẽ sả ngang chân. Đây là thứ nhất. Thứ hai đó là Tuyên Vương dã tâm bừng bừng, sớm hay muộn sẽ cùng Long Đằng gặp gỡ, đến lúc đó không thiếu được một phen đấu tranh anh dũng, nhưng phái ID, nhất ở hắn bên người nhất có khả năng, khẳng định chính là phái ID. Lúc này, Long Hy một khi bị phái thượng chiến trường, đối thượng Uy Vũ Đại tướng quân, Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó cái gì đều giải quyết dễ dàng. Còn cần đi tranh sao? Đến nỗi vận chắc phi, Vương phi lại là một chút đều không sợ hãi, năm đó phấn đấu quên mình vì vương ra chăn trí mạng nhất kiếm, thiếu chút nữa đã chết có phải hay không? Ha ha, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ sẽ xuống vận chắc phi gương mặt thật, làm Tuyên Vương hảo hảo xem xem, hắn sùng ái mười mấy năm người, rốt cuộc là cái gì mặt hàng? Ngày này sẽ không quá xa." Tuyên Vương phi tin tưởng. "Mẫu phi, nhi tử Minh Bạch." Long mục nặng nghề lên tiếng. "Mục Nhi, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, ngươi phải nhớ kỹ, điểm này ủy khuất đều không coi là cái gì, càng không cần canh cánh trong lòng, ngươi nghe Mẫu phi, này Tuyên Vương phi sớm hay muộn là của ngươi, nhưng Minh Bạch." Nhi tử Minh Bạch đa tạ Mẫu phi vì nhi tử nhọc lòng. Tuyên Vương phi cười, "Ngươi là ta nhi tử." Ta không vì ngươi nhọc lòng, vì ai đi, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, trở về nghỉ ngơi đi. Đối thế tử phi cũng hảo chút, đừng cả ngày lưu luyến tiếp thất nhà ở, Mộ Phi ăn qua bộ dáng này khổ, đừng làm cho thế tử của ngươi cũng bước lên Mộ Phi Vết xe đổ. Long Mục ngay vậy, ngược tê dần. Mẫu Phi, hảo hai tử, mẫu Phi biết ngươi không mừng thế tử phi, chính là thế tử phi vì ngươi làm như vậy nhiều nhiều như vậy, ngươi liền tính là viên của đá, cũng nên che nhiệt." Năm đó sự tình, khiến cho nó đi qua đi, đường tính toán chi ly, không chịu buông tay, xem như mẫu Phi cầu ngươi. "Không, Mộ Phi, ngươi đừng như vậy tử nói, nhi tử minh bạch, nhi tử chỉ là không qua được trong lòng cái này Khảm Long Mục nói, hơi hơi một đốn, Mộ Phi yên tâm, nhi tử sẽ đối thế tử phi tốt. Liên tính không yêu, nên có thể diện vẫn là đến có." Hắn Mộ Phi như vậy khổ, làm sao có thể làm một nữ nhân cùng hắn Mộ Phi giống nhau? Hảo hai tử, không hưởng công mẫu phi hôm nay cùng ngươi nói nhiều như vậy, trở về đi, thế tử phi cho ngươi chuẩn bị ăn, đều là ngươi thích ăn, hảo hảo sinh hoạt, người này ra à, ngàn vạn đừng thê không phải thê, thiếp không phải thiếp, đó là loạn ra chi tượng. Nếu là Tuyên Vương đối nàng hảo, nàng cũng nguyện ý vì Tuyên Vương cơ quan tính tận, bất quá hiện giờ, nàng là sẽ không quản hắn chút nào sự tình. Nàng chỉ lo chính mình nhi tử được không? Long mục trầm mặc. Một hồi lâu mới thật mạnh gật đầu. Tuyên Vương ở thư phòng suy nghĩ thật lâu, vẫn là hạ quyết định, tiến cung một chuyến. Tuyên Vương biết, chính mình này một chuyến tiến cung đem gặp phải cái gì, về sau lại sẽ là cái gì. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Đã từng làm hoàng tử thời điểm biết, là vương ra thời điểm cũng biết. Cho nên mới từng bước một đi tới hôm nay. Tuyên Vương tới cửa cung, nhìn kia nguy nga tường thành, thật sâu hít vào một hơi. Dưỡng âm thầm Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, liếc mắt một cái không nói, mới ngắn ngủn thời gian, hắn liền giàn mua rất nhiều. Hoàng hậu, Ngụy ra làm phản, mang đi hoàng hậu phương thể, cũng coi như là triệt triệt để để phản bội hoàng triều. Phản bội hắn? Hoàng đế không biết giờ phút này nội tâm cảm thụ, chỉ cảm thấy đau đã có chút chết lặng. Hoàng thượng, tuyên vương cầu kiến. Hoàng đế nghe vậy, một hồi lâu mới mừng rỡ như điên nói, mau mời vương thúc tiến vào là. Đức công công lập tức đi xuống tỉnh Tuyên Vương tiến đại điện. Tuyên Vương nhìn thấy Đức công công, còn hỏi câu: "Hoàng thượng tâm tình tốt không?" Hồi Vương ra, hoàng thượng này một chút tâm tình không tốt lắm, đã ở dưỡng tâm điện ngồi hồi lâu, còn Thỉnh Vương ra khuyên nhủ hoàng thượng, bảo trọng long thể quan trọng. "Ừ." Tuyên Vương lên tiếng. Nhìn thoáng qua không trùng, mới chậm rãi cất bước đi vào. Trong đại điện tràn ngập một cổ làm người hít thở không thông áp lực. Triên Vương thấy ngồi ở trên long ỷ hoàng đế, ôm quyền hành lễ, thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng đế chầm mặc một hồi lâu mới nói nói, hoàng thúc không cần đa lễ. Thanh âm có chút nhẹ, cũng áp lực thực. Tuyên Vương chậm rãi đứng thẳng thân mình, nhìn ngồi ở trên long ỷ hoàng đế. Mới ngắn ngủ mấy ngày không thấy, hoàng đế nhìn dáng mua không ít, làm người nhìn đáng thương. Chỉ là đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Nay hoàng đế à, kỳ thật lấy một tay hà bài, cưới ngụy ra nữ nhi, Ngụy ra ra phong đoan chính, Ngụy ra nữ nhân người cầu, càng đừng nói là nữ nhi duy nhất. Bên người có uy phong lấm lẫm, sát phạt quyết đoán uy vũ đại tướng quân tại bên người, càng lạ như hổ thêm cánh. Chỉ là hắn đầu tiên là nghe xong lời gièm pha, tính kế uy vũ đại tướng quân, vừa ra hùng môn yến, mỹ nhân kế làm hại lòng Đẳng phẫn hận rời đi, từ đây không bao giờ quản hoàng đế chết sống. Cũng bởi vậy bị thương hoàng hậu tâm, còn làm hại hoàng hậu không có duy nhất hài tử. Từ đây hoàng hậu đóng cửa Vị Ương Cung đại môn, không bao giờ gặp lại hoàng đế, cũng không thấy bất luận kẻ nào. Ngụy ra tựa hồ cũng ở kia lúc sau, dần dần lui, thẳng đến lúc này đây, hoàng hậu với Vị Ương Cung, Ngụy ra triệt triệt để để cùng hoàng đế ly tâm. Lại mặc kệ ngàn năm gia phong nội tình, phản bội hoàng đế, đầu phục long đảng. Có lẽ đối với Ngụy ra tới nói, kia mới là chân chân chính chính quân chủ, hiện giờ hoàng đế danh không chính luôn không thuận. Vương thúc hôm nay tiến cung, chính là có việc. Hiện giờ hoàng hậu liền phượng thể cũng chưa, lại không tồn tại cái gì hậu táng, hoàng đế cái gì đều không muốn làm, ở trên triều đình cũng chỉ là mắt lạnh nhìn các đại thần tranh, cái mặt đỏ thai hồng, hắn liền ngồi ở long giật thượng nhìn, liếc mắt một cái không phát. Thần tiên cung, là tưởng nói cho hoàng thượng, thần nguyện ý vì hoàng thượng phân ưu. Phân ưu? Hoàng đế nặng nề hỏi một câu. Tiên vương dạ tâm Hoàng đế là biết đến. Ít nhất so với Lương Vương, Vân Vương, tuyên Vương càng làm cho người kiên kỵ. Là. Hoàng đế nhìn Tiên Vương. Hiện giờ hắn nói thật, đã là sức đầu mẹ chán, rốt cuộc đánh không dậy nổi tinh thần tới đối phó Long Đẳng, trong tay không ai, quyền mưu lại không được, còn phải lợi dụng tuyên Vương mới là. Không biết Vương thúc muốn như thế nào vì chấm phân Ưu. Hoàng đế nhàn nhạt ra tiếng hỏi. Hoàng thượng yêu cầu cái gì? Thần tự nhiên có thể vì hoàng thượng làm được. Hoàng đế nhìn Tiên vương, cùng tuyên vương hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra. Phản phất lại về tới làm hoàng tử thời điểm, nơi trốn muốn tính kế, nơi trốn phải cẩn thận cẩn thận, chỉ là hiện giờ, bên người không còn có những cái đó một lòng vì hắn bằng hữu cùng thuộc hạ, cũng đã không có ở sau người duy trì hắn kiểu thê. Vương thúc, người sở cầu chính là cái gì? Hoàng đế nhàn nhạt ra tiếng. Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo nhẹ nhẹ mệt mỏi cùng không cam lòng. Hắn tự nhiên là không cam lòng. Cái loại này phản bội, làm hắn trong lòng như hỏa lại thiêu giống nhau đau đớn, làm hắn cảm thấy cả người đều mau tan vỡ. Thân chỉ là một lòng muốn vì hoàng thượng phân ưu. Phân ưu? Hoàng đế nở nụ cười. Vương thúc à, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Châm, kỳ thật cũng là biết đến, chỉ là vương thúc che giấu cực hảo. Làm chấm ngay từ đầu cũng không phát rất tới, chỉ là hiện giờ chấm đã biết, Vương thúc còn nếu muốn lửa gạt chấm sao? Hoàng đế nói, lập tức đem long án thượng là đồ vật toàn bộ quét rơi xuống. "Tuyên Vương, ngươi đương chấm là 3 tuổi hài đồng, liền như vậy hảo lừa gạt trêu đùa sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, chấm nhất định phải dựa vào ngươi mới có thể ngồi ổn này giang sơn." Tuyên Vương nhìn hoàng đế phẫn nộ. Chấm mặc một lát, nở nụ cười, "Ha ha." Hoàng thượng nói, Ngươi có thể ngồi ổn này ra sơn. Thật sự có thể chứ? Hoàng thượng xác định chính mình có thể. Nếu thật sự có thể, lúc trước ở Long Đằng giết hết Trung nghĩa hầu phủ thời điểm, nên phái người đem Long Đằng bắt lấy vẫn tội, mà không phải giả câm vờ điếc làm như cái gì cũng chưa phát sinh, còn nghĩ Long Đằng có lẽ là uy hiếp một chút ngươi, chính là thật là bộ dáng này. Muốn thật là bộ dáng này, ngày ấy Long Đằng sắt lên thời điểm, hoàng thượng ngươi liền không nên là lùi bước mà là dơ kiếm cùng Long Đằng một trận tử chiến, kia mới là quẩn quận vương triều hoàng đế nên có bộ dáng, mà không phải hiện giờ cái này liền hoàng hậu phượng thể đều thủ không được kẻ bất lực. Tuyên Vương tức giận mắng ra tiếng: "Này thật đúng là một cái kẻ bất lực, vô dụng cực kỳ." Cũng không biết hắn năm đó là như thế nào làm được hoàng đế vị trí này. "Như vậy vụ về. Ngươi, ngươi, ngươi." Hoàng đế chỉ vào Tiên Vương, thế nhưng nói không nên lời một câu tới. Hắn chưa bao giờ dám tưởng, ở hắn làm hoàng đế lúc sau, còn có người dám như vậy nói với hắn lời nói, một chút đều không đem hắn để vào mắt. Hắn là hoàng đế, hắn là hoàng đế a. Hoàng thượng hay không cảm thấy, thân như vậy nói chuyện đại nghịch bất đạo. Chính là hoàng thượng cũng không nghĩ, hoàng thượng lại như thế nào làm. Hoàng thượng hành động, thật đáng giá thần kính trọng sao? Tuyên vương tức giận hỏi ra tiếng. Không đáng. Bộ dáng này một cái hoàng đế Ai chịu cam tâm tình nguyện cung hắn sử dụng, cho hắn đi vào sinh ra tử bán mạng. Đã từng là có, bất quá bị chính hắn cấp đẩy ra đi. Hiện giờ muốn có, lại rốt cuộc không có khả năng. Ngươi hoàng đế chỉ vào tuyên vương, cho chấm cút đi. Tuyên vương hừ lệnh một tiếng, xoay người liền đi. Ra dưỡng tâm điện, tuyên vương mới thật sâu hít vào một hơi. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt, liền tính về sau hoàng đế tìm được rồi hắn, cũng là hoàng đế sự tình cùng hắn nhưng không nhiều ít quan hệ, yêu cầu cũng có thể cứ việc đề. Dù sao này nội khố đều xốc lên, cũng liền thừa cho nhau lợi dụng thôi. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, vạn phần chật vật, cũng vạn phần hối hận. Lúc trước liền không nên nghe xong tuyên vương nói, dùng như vậy nhiều tâm tư hạ độc, cuối cùng cái gì cũng chưa được đến, long đẳng lại nghĩa vô phản cố phản. Ái thê, ái tử đều trúng độc, đổi thành bất luận cái gì có tâm huyết nam nhân đều là sẽ phàn đi. Hoàng đế nghĩ, thật sâu hít vào một hơi. Hoàng thượng Đức công công nhẹ nhàng gọi một tiếng, đem chuẩn bị tốt nước trà đoan đến hoàng đế trước mặt, "Hoàng thượng, uống một ngụm trà thủy đi." Ân. Hoàng đế bưng chén trà, mới phát hiện chính mình tay mới phát run. Chén trà cái nắp đều va chạm ra rất nhỏ tiếng vang. Hoàng đế thật mạnh đem chén trà ném ở bàn trên bàn, Đức công công giọa tức khắc quỳ xuống, "Nô tài đáng chết." "Đáng chết." Hoàng đế nỉ non Một hồi lâu mười nói nói, như thế nào là người đáng chết đâu, rõ ràng là chớm, là chớm. Sai rồi hai chữ lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn là hoàng đế, hắn như thế nào sẽ sai, hắn nhất định sẽ không sai. Đảo mắt tới rồi tháng 11. Lương Vương năm nay sinh nhật, thả là Trình Tuổi, 50 tuổi đại thọ, dựa theo phía dưới người tới nói, là muốn đại làm. Lương Vương lại cự tuyệt. Không cần hao tài tốn của Bổn vương cùng mấy cái hải tử ăn thượng một đốn liền hảo, bổn vương cái này hiến hội muốn nhiều ít bạc tạm thời không nói, đêm này đó bạc lấy ra tới cấp các tướng sĩ đặt mua áo đông, khôi giáp càng tốt, đến nỗi này sinh nhật, chờ 60 tuổi thời điểm lại làm cũng không muộn. 60 tuổi thời điểm, Long đẳng đã đăng cơ vi đế, đến lúc đó thiên hạ tứ hải thái bình, quốc thái dân an, hắn cái này thái thượng hoàng hao tài tốn của chút cũng là có thể. Nhưng hiện giờ khẳng định không được. Lương Vương kiên trì, phía dưới người cũng liền tắt lửa. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, Lương Vương đối Long Đẳng duy trì lại lạnh như vậy chân thành. Sự tình gì hắn đều ở bận rộn, nhưng cũng không phô trương. Long Đẳng những cái đó thứ lễ, một đám đều thập phần nghiêm túc, rất nhiều thời điểm còn tự tay làm lấy, trên tay, trên mặt đều rải quá nứt ra. Bó môi vận đến tê hà Bến đỏ, Long Đẳng tự mình để bút, viết xuống tê hà thành. Đầu tiên là muốn tu sửa thường thành, bởi vì quản một ngày tăng cơm, tới ba tánh càng là nhiều, có công cụ tự nhiên cũng ít không được công cụ. Tháng 11 năm 21, Lương Vương sinh nhật. Thư Tân lần này không tự mình xuống bếp, lại vẫn là phân phó phòng bếp bên kia, nghiêm túc đặt mua một bàn. Toàn gia ngồi ở cùng nhau ăn thượng một đốn. Lúc này đây không đơn giản có Long Đẳng, còn có Long Hạo bọn họ mấy cái con vợ lẽ. Thư Tân chiếu cô tư tư, Khế Ca Nhi, 17 Lam Khê lại không có thể thừa bàn. Lam Khê cứ việc trong lòng khó chịu khẩn, lại cười hiểu chuyện nói nàng không ngại. Lương Vương an ủi hồi lâu, nói cho Lam Khê, Đại Thiên Hạ đại định lúc sau, nhất định sẽ cho Lam Khê một cái danh phận. Vì thế, Lam Khê liền tính là lại khó chịu, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tổ phụ, từ tư chúc ngài phúc như đông hải, Thọ tỷ Nam Sơn. Từ từ ngã trái ngã phải bưng chén rượu tiến lên, viên đô đô mặt cũng có chút nước ra bất quá so với nàng kia tám thúc thúc tới, chính là khá hơn nhiều. "Hảo, hảo hai tử." Lương Vương vội tiếp nhận chén rượu. Tối nay rượu ôn năng quá, nóng hâm hập, Lương Vương sợ năng Tư Tư tay nhỏ. Uống xong rượu, Lương Vương cảm thấy thật ấm lòng a. Đem Tư Tư ôm vào trong ngực, gắp đồ ăn thổi thổi đi nàng ăn xong. Liên như vậy một cái cháu gái, Lương Vương là như thế nào đau như thế nào tới, càng là thiếu, càng là hiếm lạ. Tổ phụ Khế Ca Nhi cũng kính ngải, chúc ngươi phúc như đông hải, Thọ tỷ Nam Sơn. Hảo hảo hảo, Khế Ca Nhi cũng còn có thể ngoan. Tuy rằng hai đứa nhỏ nói đều giống nhau, nhưng Lương Vương vẫn là vừa lòng thực. Vui vẻ khẩn. 17 cũng tiến lên kính rượu, 17 chúc phụ vương mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Hảo hài tử, ngươi có tâm. Mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Lương Vương thật đúng là chờ đợi, nhiều năm sau Này toàn ra đều có thể tụ ở bên nhau, ngẫm lại đều cảm thấy tốt đẹp cực kỳ. Long đằng đi đầu, Long hảo mấy cái đi theo cấp Lương Vương kính diệu. Chúc phụ Vương Phúc như đông hải, Thọ tỷ Nam Sơn. Lương Vương cười, nhìn mấy cái nhi tử. Các ngươi đều là hảo hải tử, mấy ngày nay nỗ lực vi phụ cũng xem ở trong mắt, về sau đều hảo hảo, vẫn luôn bộ dáng này, các ngươi đại ca bạc đãi không được các người, nhưng có một chút không cần ỷ vào thân phận khinh hành lũng đoạn thị trường, đều hiểu chưa? Là, phụ vương, chúng ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền hảo, ngồi xuống ăn cơm, người một nhà không cần hưng cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện, có nói cái gì liền nói, đừng bà bà mụ mụ giống cái đàn bà." Lương Vương nói, ngữ khí nhưng thật ra ôn hòa không ít. Long hảo vài người cười. Tư tư nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đàn bà, lao nương nhóm. Buồn tiếng cười nổi lên bốn phía. Lương Vương điểm điểm tư tư cái mũi, nơi nào học được. Tư tư nhìn nhìn Lương Vương, lại nhìn nhìn buồn cười vài vị thúc thúc, cầm thìa múc thức ăn đưa cho Lương Vương, "Lão nương nhóm ăn." Phụt. Long Hạ mấy người cười phun. Long Đẳng che môi khụ vài cái, làm chính mình không cần muốn cười ra tiếng. "Thư Tân, 17 tắc cười không được." Khế Ca Nhi không biết đại gia vì cái gì đều cười, cũng đi theo nở nụ cười. "Ăn a." Tư tư vẻ mặt hồn nhiên, Lương Vương thở ra một hơi, "Ta bảo bối Tư Tư uy, tổ phụ ăn." Lao nương nhóm liền lao nương nhóm. Há mồm làm Tư Tư uy, Tư Tư cũng là bám giết không tha uy, Lộc Lương Vương cùng chính mình một thân. Lương Vương chính là mày cũng chưa túc một chút. Thật là tùy ý Tư Tư vui vẻ. Một bữa cơm, Lương Vương, Tư Tư, nhưng thật ra cho người ta tăng thêm không ít cười liều. so với trước kia nghiêm túc, này bữa cơm thật là có nhân tình vị nhiều. Chờ rơi xuống chiếc búa, Thư Tân mới mang theo 17 đi nấu mì trưởng thọ, thực mau mùi trưởng thọ bưng đi lên, canh nhiều mặt thiếu, nghe liền phá lệ hương. Lương Vương hơi hơi gật đầu, ngươi cũng không đòi lục, thân thể không tốt, hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Đa tạ phụ vương. Thư Tân ngoan oán lên tiếng. Lương Vương liền đi đậu tư tư đi. Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ huy nàng ăn mì, ăn canh. Bụng no no. Từ từ vô vô bụng. Vậy không ăn. Lương Vương ôm tư tư Một tay cầm chiếc đũa ăn tư tư dư lại mỉ sợi, canh. Long Đẳng cũng hảo, Long Hạ mấy cái con vợ lẽ đều nói thập phần lay động. Bọn họ phụ vương, thế nhưng như vậy sủng tư tư, thậm chí là có chút cứng chiều. Ghen ghét sao? Đảo cũng sẽ không cùng một cái tiểu hài tử đi tranh giành tình cảm, nhưng hâm mộ lại là thật sự. Bọn họ những người này, không có một cái đến phụ vương như vậy đau sủng quá. An cơm. Lương Vương làm người mang Tư Tư đi tắm rửa một chút xem ý đi, một hồi mang ấm tính tới. Các nam nhân có chuyện quan trọng thương lượng, Thư Tân Tắc mang theo 17 đi chuẩn bị chút điểm tâm, lại phao trả hoa đoan lại đây. Liền mang theo Tư Tư, Khế Ca Nhi đi cách vách nhà ở chơi đùa, hai đứa nhỏ tinh lực rất tốt, làm ầm ý đã lâu cũng không chịu ngủ. Thư Tân lệnh qua một bên, xoa chính mình huyệt Thái Dương. 17 nhìn, vội đứng dậy mang Khế Ca Nhi, Tư Tư chơi trốn tìm. Tư từ là gan nhưng lớn, chạy vào ấm thính, ngồi ở lương vương ghế dựa phía dưới, bộ dáng này làm Khế Ca Nhi tìm. Khế Ca Nhi thực mau tìm được rồi 17, nhưng là tìm tư tư lại tìm hôp mắt đều đỏ, vẫn là tìm không thấy. Khế Ca Nhi ở cửa nhìn chớp chớp mắt, hoa một tiếng khóc ra tới. Tứ tư, tư tránh ở ghế dựa hạ, hi hi hi cười bỏ ra tới. Nhìn Khế Ca Nhi, xấu hổ xấu hổ xấu hổ, khóc nhẹ. Người hư Khế Ca Nhi nói một câu, chạy đi tìm Thư Tân khóc lóc kể lể. Thư Tân hỏi rõ nguyên do, không khỏi cảm thán. Tư Tư là gan thật đúng là đại. Như vậy đi xuống, về sau nhưng như thế nào được? Ai có thể tưởng được đến nàng sẽ tránh ở lương vương ghế dựa phía dưới, thả lương vương còn từ nàng, Khế Ca Nhi tìm nửa ngày cũng không nói cho Khế Ca Nhi, Tư Tư tránh ở nơi nào, này tổ phụ cũng thật đủ bất công. Khế Ca Nhi đã khóc lúc sau, hút cái muối. Lương Ân lại chơi. Thư Tân cười cười, duỗi tay sờ sờ Khế Ca Nhi đầu, "Đi thôi." Thư Tư thấy Khế Ca Nhi liền le lưới làm ngậu. đem Khế Ca Nhi khí lại đến. "Tới nha." Lần này Khế Ca Nhi tàng. Khế Ca Nhi cũng hướng lương vương ghế dựa hạ tàng, Thư Tư vừa tiến vào ấm thính, liền bắt đầu đi ghế rửa phía dưới tìm. Từng bước từng bước ghế dựa đi tìm đi, mới mặc kệ này ghế rửa ngồi người là ai từng cái phiên. Như một chút, thúc thúc làm một chút. Tìm mấy cái không tìm được. Tư Tư đứng ở tại chỗ, một thân đỏ thấm áo khoác, đáng yêu lại hút khí, Khế Ca Nhi, Khế Ca Nhi, ta thấy người Nga. Lương Vương nhìn, dừng lại nói chuyện, nhìn Tư Tư. Nay tiểu nha đầu, nhưng thật ra rất thông minh, thế nhưng biết như vậy chà Khế Ca Nhi. Mà Khế Ca Nhi này một chút tránh ở ghế dựa hạ, đã cười ra tiếng. Lương Vương bật cười. Đây mới là tiểu hài từ sao? Tư Tư sắc thật thông minh khẩn, tuy nói là long Phượng thai, Tư Tư so khế ca nhi trầm ổn, đứa bé lẫnh lợi. Long đẳng cũng nhìn Tư Tư, Tư Tư hì hì hì cười, "Khế ca nhi, ta biết ngươi ở nơi nào, ngươi ra tới Nga, ta nhìn đến ngươi mông." Khế ca nhi vừa nghe, lập tức giật mình chính mình mông, hướng ghế giữa hạ rụt một ít. "A ah ha ha, ta thấy, thật thấy ngươi mông." Tư Tư nói xong, ha ha nở nụ cười. Khế Ca Nhi liền tránh ở ghế dựa hạ, cho rằng Tư Tư nhìn không thấy nàng mặt, liền không tìm được hắn. Tư Tư thấy Khế Ca Nhi không ra, chính mình chui vào ghế dựa hạ, huynh ngồi hai người nhìn nhau, ha ha ha nở nụ cười. Ấm đại sảnh tức khắc một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Hai đứa nhỏ đơn giản chơi nổi lên toàn ghế dựa trò chơi, cái này ghế rửa chui vào cái kia ghế dựa, từ các loại tiểu vị trí chui qua đi. Lương Vương đứng ở một bên nhìn. Xua tay nói ý bảo con vợ lẽ nhóm trở về. Có cái này hai cái tâm can gân ở, hắn cái gì đều không muốn làm, nhìn bọn họ phải. Lại nghĩ ba cái tiểu nhân, Hô Khế Ca Nhi, tư từ, từ đi xem ba cái hải tử. Này ba cái hải tử tên, Lương Vương nhưng thật ra viết không ít ra tới, bất quá Long Đẳng đều không có đáp ứng. Này Tam hải tử tên, Long Đẳng tính toán làm thư tấn tới. Đại nhân đều đi rồi, Long Đẳng mới đến cách vách tiểu thính. Thấy thư Tân lẹt qua ghế trên, tựa hồ ngủ rồi. 17 ngồi ở một bên yên lặng ngồi. 17 nhìn thấy Long Đẳng, lập tức thở dài một tiếng, Long Đẳng tiến lên điểm điểm 17 đầu, "Đi ngủ đi." "Ừ." 17 lập tức ra tiểu thính, đi tới cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua. "Nếu là tương lai, nàng cũng phải tìm một cái đại ca bộ dáng này hôn phu." "Hảo." Long Đẳng nhẹ nhàng đem Thư Tân ôm vào trong ngực, đàn sáo lập tức đưa lên áo choàng. Long Đằng gắt gao bao ở Thư Tân, ôm hồi sân. Rất nhiều người đều tò mò, Long Đằng trong lòng ngực rốt cuộc ôm cái gì, bất quá thực nhanh có người hiểu được, Long Đằng trong lòng ngực ôm Thư Tân khi, không khỏi hâm mộ khởi Thư Tân tới. Thế gian có mấy nam nhân có thể làm được Long Đằng như vậy? Không nhiều lắm luôn, cũng không nhiều lắm ngữ, lại đem hết thể đều chuyển hóa vì hành động. Dùng hành động chứng minh hắn ái Thư Tân, đối Thư Tân hảo. Trở lại ấm áp dễ chịu nhà ở. Thư Tân mới thấp thấp lên tiếng, rất nhiều người thấy đi. Không quan hệ, thấy liền thấy đi, ta ôm chính mình thê tử, lại không có sai. Long đằng nói, đem Thư Tân đặt ở trên giường, Thư Tân mới thích khí thở dài một tiếng. Nhận tử bộ dáng này kỳ thật cũng thật tốt, đại hai cái có phụ vương, tiểu nhân ba cái có bà vú. Ngươi không cần nghĩ nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi mới là, chúng ta hài tử, mặc kệ ai mang đại, đều cùng người thân. Nhưng thật ra Thư Tân nói, cười làm Long Đẳng bưng nước ấm tiến vào cho nàng rửa mặt rửa chân, đem nàng hầu hạ thỏa đáng, hoa ở trên giường cười xem Long Đẳng chính mình rửa mặt chải đầu. Người nam nhân này đối nàng thật sự thực hảo thực hảo. Long Đẳng tẩy hào lúc sau, mới cầm một chương cực hảo giấy tuyên thành lại đây, đây là phụ vương viết xuống tên, ngươi nhìn xem ba cái hải tử đều lấy tên là gì hảo. Thư Tân cầm giấy tuyên thành, nhìn kỹ, cấp ba cái hải tử tuyển hạ tên. Con thứ hai Long Chí, cuộc đời này tình cảm chân thành, đến chết không phai. Con thứ ba Long Dài, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Đến nỗi tiểu tứ, Thư Tân không có ở mặt trên cho lựa. Tiểu tứ kêu Tin, chúng ta tin tưởng hắn sẽ khá lên, tất cả mọi người tin tưởng hắn, cũng là thành tin, ngươi cảm thấy thế nào? Long Đằng gật gật đầu, "Hảo. Thứ đây năm cái hải tử đều có tên. Long Khế, Long Du, Long Chí, Long Dài." Long Đình, Long Đằng đã tường hảo, làm lẫm lưu thương lộng điểm làm người không hề sinh hại tử dược cho hắn ăn. Thư tân thân mình không tốt, loại này sẽ thương thân dược vẫn là hắn tới an tương đối hảo. Tên đều là cử hảo. Long Đằng nói, mặc kệ thế nào, đều là chúng ta tâm nguyện, chỉ là ta hiện tại là không nghĩ sinh, có lẽ tương lai ngày nó, ta bỗng nhiên lại tưởng sinh, nhưng là gần mấy năm, ta là thật không cần sinh hại tử. Long Đằng Ngươi hiểu ta tâm tư sao?" Thư Tân Ôn nhíu hỏi. "Hiểu, lần này là ta không tốt, không chiếu cố hảo các ngươi. Ta không phải nói cái này, ta là nghĩ ta đã sinh năm cái, người khác muốn sinh thật nhiều năm, ta phía trước phía sau mới 3 năm, ta còn nhỏ đâu, đến dưỡng mấy năm lại nói." "Hảo, ngươi định đoạt." Thư Tân ghé vào trên giường, làm Long Đẳng cấp mát xa một chút eo. Long Đẳng liền ở một bên nghiêm túc mát xa. Rất nhiều lần đều có cầm giữ không được. Bất quá thư Tân lần này sinh hài tử ăn lỗ nặng, không thể làm vậy, hắn đều ghi tạc trong lòng, chính là một chút cũng không dám lộn xộn. Liên nghiêm túc cấp thư Tân mát xa, nhìn thư Tân nặng ngáy ngủ, mới tay chân nhẹ nhàng đem nàng xoay người lại đây, cấp đắp chân đàng hoàng. Đứng dậy đi đến ra ngoài, cầm bút lông nhanh chóng viết xuống ba cái hài tử tên, người tới, đưa đi cấp Vương ra. Lương Vương đầu tiên là nhìn ba cái đại béo tiểu tôn tử lại đem Khế Ca Nhi, tư tư hướng ngủ, mới trở về sân. Lam Khê đã ở cửa chờ, vương gia đã trở lại. "Ân." Lương Vương nhàn nhạt lên tiếng, nhìn Lam Khê cười cười. "Vương gia, ta bị rượu và thức ăn, chúc vương gia phúc như đông hải, thọ tỉ Nam sơn." Lương Vương vừa nghe liền nở nụ cười, ngươi như thế nào cũng cùng Khế Ca Nhi, tư tư giống nhau, cũng không đổi điểm mới mẻ đa dạng. Nha Lam Khê kinh ngạc một chút, mới nói nói. Vương ra là trêu ghẹo ta nha, ta nếu là biết tiểu thiếu ra, tiểu tiểu thư cũng là như vậy nói, nhất định phải đổi một cái. Không cần đổi, cái này liền khá tốt. Lam Khê lập tức cấp lương vương đổ rượu, lương vương nho nhỏ túi tiền uống, Lam Khê lại cấp lương vương gắp đồ ăn. Lương vương ăn một lát, liền cảm thấy thân mình có chút hư nhuyễn vô lực, mơ màng sắp ngủ, nghĩ Lam Khê tính toán, lương vương trong lòng cười lạnh. Hắn hiện giờ tuy rằng còn có thể được việc Nhưng rốt cuộc không bằng tuổi trẻ thời điểm, cũng ở chơi đổ mỹ nổ đằng trở về thời điểm liền ăn xong dược, cả đời này đều không thể lại có hài tử. Lam Khê tưởng tính kê cái gì, hắn sao lại không biết? Hắn hiện giờ còn giữ nàng tính mạng, cũng bất quá là vì dò ra nàng phía sau người kia. Hôm nay bổn vương có thể là uống nhiều quá, Lam Khê a, đỡ bổn vương nghỉ tạm đi thôi. Là, Lam Khê đỡ Lương vương tới rồi trên giường, Lương vương thực mau liền đã ngủ say. Lam Khê đẩy Lương Vương vài cái, thấy Lương Vương không hề thành tỉnh dấu hiệu, Lam Khê liền làm nha hoàng thu thập một phen, mới lặng lẽ đi cách vách nhà ở. Nàng tiến nhà ở, kia nam giả nữ trang nha hoàn liền chào đón, lôi kéo Lam Khê vào chỗ tối, thực mau tiếng thở dốc chuyển đến. Lương Vương chậm gì gì ngồi dậy, nghe cách vách thanh âm, con người hơi hơi mị mị. Một hồi lâu sau mới chậm rãi nhắm lại, ngã vào trên giường ngủ. Lại là không sao cả khẩn. Hắn tưởng Nếu là cách vách người là mong nhi, loại này ý tưởng một có, hắn liền muốn giết người. Quả nhiên, không yêu không mừng, tùy tiện nàng như thế nào trả đạp đều không sao cả. Lương Vương vẫn là cái kia Lương Vương, có thể giúp đỡ Long Đẳng làm chút chuyện liền làm điểm, không vui liền mang theo hai đứa nhỏ chơi đùa, hoặc là nhìn ba cái đại béo tôn tử đầu thú. Bên ngoài sự tình cũng không quá quản, có điểm tu thân dưỡng tính cảm giác. Tê Hà Thành Như cũ ở tu sửa bên trong. Đây là đối kháng hoàng đế một cái trọng đại cái chán, Long Đẳng tự nhiên là phá lệ chuẩn bị. Cao cao tường thành, nay phạm vi mấy cái châu có thể tới thợ thủ công đều tới, cũng đá một con ngựa xe một con ngựa xe kéo qua tới, người nhiều làm, cái gì đều làm mau. Hơn nữa lại có ăn, còn có thể có tiền lấy, này đó thợ thủ công tự nhiên nguyện ý ở Long Đẳng thống lĩnh hạ làm việc. Đừng nói lười biếng, đại gia ngược lại càng nỗ lực. Tới đầu nhập vào người cũng càng ngày càng ít. Các châu phủ giàu có nhà, vì ở Long Đằng trước mặt lộ cái mặt, miễn cho Long Đằng về sau huy quân thẳng hạ khi, dẫn người tới cửa đi xét nhà. Cùng với toàn quân bị diệt, không bằng lấy ra toàn cục ra săn tới, mua cái an ổn. Vì thế Long Đằng thật đúng là một chút cũng không thiếu lương thực, tiền tài. Mắt thấy liền phải qua lớn năm, kia tưởng thành luôn tê hà bến đỏ vẫn luôn diễn sinh đi xuống, mãi cho đến kia dòng nước chảy xếp chỗ. Ngụy thư nhiên tới gặp Long Đằng, Đại tướng quân, Ngụy công tử. Ngụy thư nhiên bốn mươi tới tuổi tuổi, trung niên nam tử, lại cực kỳ nho nhã. Chính là giờ phút này, cũng là một thân phong hoa, làm người kính ngưỡng. Đại tướng quân, không biết cuộc đời này có hay không cơ hội nhìn thấy người kia?" Ngụy thư nhiên hỏi. "Tự nhiên là có, đại ta đại sự thành kia một ngày, nàng liền có thể trắng trận táo bạo trở về. Đương nhiên nếu là Ngụy công tử tưởng nàng, cũng có thể đi tìm nàng." Không được, biết nàng mạnh khỏe, ta liền đủ rồi, tội gì đi tìm nàng, cho nàng thêm rất nhiều phiền não, lại nói ta tin tưởng đại tướng quân thành công, sẽ không qua xa. Kia vẫn là muốn đa tạ Ngụy công tử to lớn tương trợ. Ngụy thư nhiên cười cười, nhìn phía trước đảo đảo con sông, "Đại tướng quân, ân, ngươi sẽ là một cái hảo quân chủ đi." Long Đẳng suy nghĩ một lát mới nói nói, "Ta đời sau con cháu, ta không biết Nhưng nguyện vọng của ta chính là bá tánh, co cơm ăn, túi tiền có tiền, bị bệnh có tiền xem bệnh, tuổi già có nơi nương tựa, ấu có điều dưỡng." Ngụy Thư Nhiên nghe vậy trầm mặc một lát, uy một gối, "Đại tướng quân, thần nguyện Ngụy Thư Nhiên nguyện ý vì đại tướng quân cúc cung tận tụy đến chết mới thôi." Ngụy công tử xin đứng lên. Long đẳng nhưng thật ra không nghĩ tới, Ngụy Thư Nhiên sẽ như vậy liền đầu phục. Bất quá đối với Ngụy Thư Nhiên, Ngụy ra tới nói, cũng chỉ có Long Đẳng là một cái hảo hoàng đế, mới không phụ bọn họ cử tộc đầu nhập vào. Ngụy ra con cháu có khả năng người vô số, Long Đẳng tự nhiên cũng tính toán hảo hảo sử dụng tới. Này Tê Hà thành không đơn giản phải có đại quân, còn phải có một cái thông minh người có bản lĩnh trấn thủ mới được. Nếu là thôi tướng quân cùng Ngụy thư nhiên liên thủ, Tê Hà quan liền không cần chút nào lo lắng. Những cái đó phiên vương tuy rằng không có trực tiếp đầu nhập vào Long Đẳng, nhưng là cũng không dám gọi nhịp đều ở quan vọng, nếu là Long Đằng thật sự cường đại lên, bọn họ cũng chỉ có đầu nhập vào, chờ Long Đằng một lần nữa tẩy bài. Cũng vì vào chính mình cùng Long Đằng nhiều ít có điểm huyết thống quan hệ, cũng coi như được với hoàng thân quốc thích, tự tin vẫn là thực đủ. Đại niên 30, toàn ra cũng là vô cùng đơn giản ngồi ở cùng nhau ăn một đốn, Long Đằng phát lệnh đi xuống, mỗi người có cơm, có thịt ăn, còn có thể uống thượng hai khẩu rượu. Giờ khắc này hắn là đã từng cái kia rong ruổi xa trường uy Vũ Đại tướng quân, cũng là Lương Vương phủ thế tử Long Đẳng, càng là nàng thư Tân trợ phu. Thư Tân đứng ở một bên, cả người bao ở thật dày áo choảng, trong tay ôm lò suối tử, nhìn Long Đẳng điểm pháo hoa. Frank! Phanh! Phanh. Sáng lạn pháo hoa nổ tung tới. Khế Ca Nhi, thư tư, 17 vui mừng kêu lên. Một cái tiến vỗ tay nói tốt xem. Lam Khê đứng ở Lương Vương bên người. Nghĩ nghe mới giả vờ nôn mửa một chút. Làm sao vậy? Lương Vương biết rõ cố hỏi. Không có việc gì, vương ra không cần lo lắng. Lương Vương hơi hơi gật đầu. Làm Khê thấy Lương Vương không hỏi nhiều, trong lòng bắt cấp, có thể là, có thể là chờ ngày mai lại tuyên phủ ý ỉa nhìn xem đi. Làm Khê nghe vậy, xúc ở trong tay háo tay hơi hơi niết quyển. Rốt cuộc còn có phải hay không Lam Mông Nhi, liền kém nhiều như vậy. Lương Vương có như vậy hải tử, thế nhưng cũng trang không biết nàng có thai. Không, Lương Vương là biết đến, bằng không hắn sẽ không nói ngày mai làm phủ y y xem. Là phủ y y, mà không phải làm đứng ở một bên, đi theo Khế Ca Nhi, tư tư, 17 điên chơi lánh lưu thương đi lên bắt mạch. Lánh lưu thương hiện giờ cũng coi như là một cái đầu đầu, bất quá lại thành tư tư tiểu tùy tùng. Thứ tư, tư một cái hôn đem lánh lưu thương cấp thu phục. Hắn chưa bao giờ biết Một cái đơn thuần thiên chân lại là như vậy tốt đẹp. Cho nên Cam Tâm tình nguyện thành tư tư tiểu tùy tùng, mỗi ngày từ bên ngoài mang ăn lại đây cấp tư tư ăn. Tam tam, tam tam, ngươi mau đem pháo hoa điểm lên. Tư tư thúc giục nói. Lánh Lưu Thương ứng thành, là tiểu tổ tông. Tư tư vừa nghe đến tiểu tổ tông liền vui mừng không được. Khế Ca Nhi cũng đi theo nở nụ cười, đi theo lánh Lưu Thương kêu tư tư, tiểu tổ tông. Ngu nốc là muội muội. Tư tư tức giận nói câu. Khế Ca Nhi cười. Lương Vương xem như đã nhìn ra. Từ tư, tư tính cách mười phần hoàng thất con cháu, bá đạo kiêu ngạo, lại bên vực người mình. Thông minh biết rất nhiều rất nhiều. Khế Ca Nhi ôn hòa hiền hậu, thông tuệ, nội liễm, giống thư Thân. Đừng tưởng rằng hắn không bằng tư tư, kỳ thật đứa nhỏ này cũng phúc hắc thực. Bằng không cũng sẽ không theo tư tư cùng nhau sai xử lánh lưu thương làm này làm kia. Còn trôi chạy thực. Hi hi hi. Khế Ca Nhi cười. Quay đầu lại nhìn đứng ở một bên phụ thân, mẫu thân, nếp miệng cười ngây ngô. Cái này đại niên, đối với nam quần quận ba cánh tới nói, coi như một cái hảo năm, đặc biệt là đối Tê Hà Bến Đỏ ba cánh tới nói. Có lẽ nơi này về sau sẽ có một trận chiến, nhưng là Uy Vũ đại tướng quân đem tưởng thành tu rất cao, thực kiên cố. chuyển đến Tê Hà Bến Đỏ người cũng rất nhiều, trong nhà Nhi Lang đều đi làm việc. Mặc kệ làm điểm cái gì sinh ý, đều có thể nuôi sống chính mình. Người nhiều, mặc kệ cái gì cũng tốt làm. Ăn nhậu chơi bời mọi thứ đều phải tiền mới được. Các ba cánh nhìn đứng ở trên nhà cao tầng uy vũ đại tướng quân, nhìn hắn ôm lấy bên người phụ nhân. Không ít nữ tử không khỏi tâm động, nếu là người kia là chính mình sửa thật tốt. Nhưng cũng biết chính mình cân lượng, không dám sảng bậy. Nhưng luôn có như vậy một vài cái phá lệ tự tin chính mình mỹ mạo, tài tình. Thúc Tha đi tới, tiểu nữ gặp qua đại tướng quân. Long Đằng nhìn trước mặt quỷ nữ tử. "Như vậy Lãnh Thiên, này nữ tử xuyên cực nhỏ, túi đầu thời điểm, lộ ra đẹp cổ." Lại lần nữa ngước mắt, ở sáng ngời đèn lồng hạ, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng vui mừng. Long Đằng sắc mặt tức khắc liền thay đổi, vội thật cẩn thận nhìn về phía Thư Tân, thấy Thư Tân căn bản không sinh khí, còn cười tủm tỉm nhìn quỳ trên mặt đất nữ tử. Long Đằng tự mình tiên sinh khí. Này đều không ăn dấm sao? Lại nhìn quỳ trên mặt đất nữ tử, ngươi có chuyện gì sao? Đại tướng quân, tiểu nữ tử Vân Nhược Nhi, khuynh mộ đại tướng quân, nguyện ý lưu tại đại tướng quân bên người hầu hạ, tiểu nữ tử. Chờ một chút. Long đẳng nặng nề ra tiếng sao, đánh gợi Vân Nhược Nhi. Này nữ tử lớn lên đẹp là không giả. Nhưng hắn nhìn cũng chính là đẹp, nhiều xem hai mắt cũng liền không có, lại nói khác, hắn tự nhận là không có. Trà này nữ tử vừa xuất hiện, hắn liền không quá thích. Nếu là A Tân sinh khí, kết quả thư Tân căn bản không tức giận. Đại tướng quân Vân Nhược Nhi đê hoán: "Ngươi như vậy chạy ra là ngươi ý tứ, vẫn là cha mẹ ngươi ý tứ?" Long đằng nặng nề ra tiếng: "Nếu là chính mình chạy ra, đó là ái mộ hư vinh. Ai không biết hắn đối thư Tân hảo? Nhiều ít cô nương đều tưởng thay thế đi. Nếu là nàng cha mẹ tâm tư, kia càng là không thể lưu tại bên người. Giống nhau cha mẹ, ai hy vọng chính mình nữ nhi đi cho người ta làm tiếp. Đó là hoàng đế sủng phi, kia cũng là thiết. Đối mặt hoàng hậu thời điểm, cũng muốn không lưng túi đầu, trừ phi cái này hoàng đế là hôn quân. Tiểu nữ, tiểu nữ, ngươi trở về đi, bản tướng quân đã có phu nhân, hầu hạ người đâu cũng không ít, không cần ngươi như vậy nũng nịu nữ tử. Nữ hài tử ra ra vẫn là gả đi người trong sạch làm chính đầu nương tử tương đối hảo." Long Đằng nói xong xua xua tay, mặc kệ là ai ý tứ, hắn tỏ vẻ rất rõ ràng minh bạch, hắn bên người không cần này đó nữ tử, có một cái thư tân là đủ rồi. Đây là lần đầu tiên, liền thôi, nếu là lại có lần sau, bản tướng quân định không nhẹ tha. Vân Nhược Nhi bị kéo đi xuống, khóc khóc thút thít khóc không chịu đi xuống, một là cảm thấy mất mặt, nhị là cảm thấy khó chịu. Đại tướng quân thế, nhưng không thấy thượng nàng, chẳng lẽ nàng lớn lên không đẹp sao? Thư Tân nhưng thật ra đáng tiếc một câu. Coi trọng những cái đó không thành thần, đêm nay chuyện này liền thành, cố tình coi trọng lòng đẳng cái này, lý trí lại khó hiểu phong tình. Thực nhanh có người liền đem này tra cấp sai khai đi, nói lên cái khác vui vẻ sự tình. Thư Tân nhìn phương xa, không biết đa thành người nhà tốt không. Xu Xu về đến nhà không có. Tùng hợp chấn người nhà đâu? gần 1 năm không thấy, bọn họ tốt không? Hẳn là đều tốt đi. Đa thành thư gia. Cùng ly, cả gia đình ngồi một bàn. Tuy thiếu vài người, bất quá Su Su mang đến tin tức tốt, đại gia vẫn là vui vẻ. Cung Yến đứng ở Liễu thị bên người, nhìn Liêu thị liếc mắt một cái. Liêu thị cũng lặng lẽ nhìn hắn một cái, vội quay đầu đi. Thư Tân không ở, Su Su đã trở lại, Liễu thị trong lòng vẫn là vui vẻ, không ngừng cấp Su Su gắp đồ ăn. Susu, ngươi ăn nhiều một chút. Nương, ta chính mình tới liền hảo, ngài cũng ăn đi." Susu su cười nói, trở lại cái này ra, cũng không có cảm thấy xa lạ. Nang Phong con ở, trong phòng bài trí đều là nàng thích. Người trong nhà cũng không có bởi vì nàng không trở lại, liền đem nàng cấp quên mất, đối nàng vẫn là trước sau như một. Tiểu đệ, yêu mỗi ngoan ngoan đáng yêu, đặc biệt là tiểu đệ, thông minh hoặc bát hẳn, yêu mỗi tuy rằng có điểm không tốt, Nhưng là ấn tượng cũng không lớn. Vẫn là thực ngoan ngoãn đáng yêu tiểu muội muội. Đây là nàng ra, nếu có thể, nàng không nghĩ đi, nhưng là nàng biết, nàng không thể, nàng muốn đi nỗ lực học tập, về sau mới có thể bảo hộ các nàng. Cho nên nàng không thể lười biếng. Ít nhất ở tiểu đệ lớn lên phía trước, không thể lười biếng. Tung hấp trấn, mang chân châu ngồi ở một bên, nàng bụng đã hơi hơi nô lên. Một bên Lãng Ca Nhi chính sợ tới chạy tới, Hơn 2 tuổi hài tử, đúng làng nghịch ngợm thời điểm. Ông nội, bà nội thân thể thập phần nhành lãng, nhìn Lãng Ca Nhi chạy tới chạy lui, cười đến thấy mi không thấy mắt. Mang chân châu mỉm cười nhìn, nha hoàn, bà tử đang ở bãi cơm. Hiện giờ bọn họ vẫn là ở tại ban đầu mua tiểu trong nhà, thư Tân cho nàng đại trạch nàng cũng không tính toán dọn qua đi, cho dù là hổ tử đã thay đổi, bọn họ cảm tình ổn định, hiện giờ lại có mang hài tử Mang Trân Châu cũng không tính toán dọn đi qua. Hổ tử như thế nào còn không trở lại? Bà nội hỏi câu. "Bà nội, chúng ta lại chờ một lát đi, có lẽ là cửa hàng bên kia chỉ hoãn." Mang chân Châu Ôn nu nói nhỏ, mỹ lệ trên mặt tràn đầy cười. Hiện giờ nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận, không thể liền dựa vào một người nam nhân sống qua. Nàng cũng muốn tự lập mới được. Nếu là trước đây, hổ tử lúc này còn không trở lại, nàng so với ai khác đều cấp Hiện giờ lại là bình tĩnh. Lao thái gia, lao thái thái, phu nhân, đại gia đã trở lại. Nha hoàng thanh yểm mới rơi xuống, hổ tử liền cất bước đi đến, áo choàng thượng đều là tuyết. Hô hô, bên ngoài cũng thật lạnh." Hổ tử nói, ở cửa run lên vài cái. Thấy mang chân châu ngồi ở ghế trên mỉm cười nhìn hắn, hổ tử cũng đi theo đi nở nụ cười. "Như thế nào như vậy vẫn mới trở về?" Bà nội tiểu thanh vẫn nói. Nghe được chút sự tình, ta liền hỏi nhiều vài câu, cho nên về trễ, bà nội chính là cho ta chuẩn bị tiền mừng tuổi. Vội vã cho ta." Hùng hai tử, lớn như vậy, còn nghĩ muốn tiền mừng tuổi?" Bà nội nói, đánh hổ tử một chút. Toàn ra ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng hổ tử biểu hiện thực bình tĩnh, mang chân châu vẫn là biết hắn khẳng định gặp gỡ chuyện này. Cho hắn gắp đồ ăn, múc canh, vui mừng tiếp đón ông nội. Bà nội Trân Châu A, ngươi cũng ăn, hiện giờ ngươi chính là hoài hải từ đâu?" Ba nội nói, cấp mang Trân Châu gấp thức ăn. Hổ tử cũng vội cấp mang Trân Châu gấp đồ ăn. Hiện giờ nhợt tử hảo quá, cũng nhẹ nhàng. Mang Trân Châu lại cùng đã từng giống nhau, ái cười thái tiểu, lại là đã từng quen thuộc gái niệp bộ dáng. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng tới vừa và tốt, hắn thực vui mừng. Chỉ là nghĩ đến lúc trước được đến tin tức, Hổ tử tức khắc có chút ăn không vô đi. Mang Chân Châu nhẹ nhàng đạp hắn một chút, nhắc nhở hắn hôm nay chính là ăn Tết đâu. Hổ tử cười cười, cấp ông nội đổ rượu. Ông nội, ngài uống rượu. Ừm, ngươi cũng uống điểm. Hảo. ra Tôn hai cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống lên. Chờ ăn cơm tất nhiên, ông nội, bà nội mang theo lãng ca nhi chơi. Hổ tử mới lôi kéo Mang Chân trâu đến một bên, Bình lui nha hoàn, bà tử, mới nhỏ giọng nói. Ngươi biết ta ở bên ngoài nghe được cái gì sao? Cái gì? Mang Chân Châu khẩn trương hề hề hỏi. Ta nghe được người ta nói, thế tử ra hắn phản. Mang Chân Châu đào hút một hơi, vội hỏi, ngươi có phải hay không nghe lầm? Ta chính là sợ chính mình nghe lầm, mới cố ý đi hỏi vài câu, lúc này mới trở về xong rồi. Hồ Tử nói, trong lòng đều có một phen tính toán. Hồ Tử, ngươi tính toán như thế nào làm? Mang Chân Châu hỏi. Trong lòng cũng bất ổn. Hảo hảo, như thế nào sẽ phản đâu? Ta hiện tại cũng không biết, nghe nói là hoàng thượng đối A Tân hạ độc, thiếu chút nữa hại chết A Tân cùng ba cái hài tử, thế tử ra dưới sự giận dữ, làm như hoàng đế mặt liền phản, trực tiếp giết ra tới. Hiện giờ ở Tê Hà bến đỏ bên kia nơi rừng chân hạ trại, rất nhiều người đều đi đột phục. Kia chúng ta đâu? Mang chân châu vội hỏi. Chúng ta? Hồ tử trầm mặc, Nếu là trước kia, hắn khẳng định lập tức liền đi. Nhưng hôm nay, Thư Tân đối hắn rõ ràng là thất vọng rồi, hắn không dám đi, cũng không mặt mũi đi. "Hồ tử, A Tân sẽ không so đo những cái đó, chỉ là hành quân phát run, nhất thiếu chính là lương thực, không bằng ngươi nghĩ cách, cấp mua chút lương thực đột lên, ta nơi này còn có chút bạc, còn có A Tân cho ta nhà cửa, ngươi cầm đi bán mua lương thực đi." Hổ tử nhìn mang trân châu lắc đầu, khác có thể bán. Nhưng là kêu nhà cửa không được, thả hiện giờ bên này còn có người ở đảo Bạch Sơn, bọn họ hẳn là có lương thực, không bằng mua chút dược thảo đi. Này hành quân phát run, không có cơm ăn còn có thể ngao một chút, nhưng nếu là bị bệnh, không dược thảo lại là muốn mệt. Vậy ngươi đi nơi nào mua? Nơi nơi mua đi, chúng ta trong tay tiền không nhiều lắm, chỉ có thể mua chút cầm máu dược, khắc cũng sợ là không được. Trong tay tiền không nhiều lắm, lòng có dư mà lực không đủ. Hắn cũng tưởng nỗ lực vì A Tân làm điểm cái gì, tới báo đáp thư Tân ơn chi ngộ. Năm đó nếu không phải thư Tân hỗ trợ, hắn cả đời vẫn là cái kia eo đều thẳng không đứng dậy hổ tử. Mà không phải hiện giờ cái này mỗi người kêu một tiếng thư trưởng quẩy, đi ra ngoài đều mặt mũi mười phần. Cưới Kiều Thê, sinh hài tử, cũng coi như được với ngươi tập. Người cũng đừng có áp lực, chúng ta làm hết sức liền hảo. A Tân không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người. Mang Chân Châu ôn nu ra tiếng. Rất nhiều thời điểm, Mang Chân Châu đối hổ tử hài tử thật tốt, cũng coi như được với thầy tốt bạn hiền. Hổ tử hơi hơi gật đầu. Nam chặt mang Chân Châu tay nhỏ, "Chân Châu, cảm ơn ngươi. Đừng loạn suy nghĩ, ta qua đi bồi ông nội, bà nội, ngươi một hồi cũng lại đây đi." Ân. Nhìn rời đi Mang Chân Châu, hổ tử là hối hận. Hắn biết, cái kia toàn tâm toàn ý ái hắn nữ tử không về được. Hiện giờ mang Trân Châu cái thứ nhất ái chính mình, ở là Hải Tử, còn muốn bận tâm ông nội, bà nội, hắn đã xếp hạng mặt sau cùng. Trước kia hắn cảm thấy không có gì, nhưng dần dần mới phát hiện, loại cảm giác này thứ tao. Nhưng là, không thể quay về chính là trở về không được. Nghe chuyển đến tiếng cười, hổ Tử dựa vào cửa nhìn lại, Lãng Ca Nhi không biết cùng Mang Trân Châu nói gì đó, đầu đến nàng ha hả a cười không ngừng. Hổ Tử nhìn, hơi hơi nhíu mắt. Hít sâu một hơi mới cất bước đi qua. Các người đang nói cái gì đâu? Lãng Ca nhìn nói muốn cưới vợ mới có thể an tết. Mang Chân Châu nói, lại cười, ánh mắt lượm lấy. Khóe mắt đuôi lông mày lại không có kia một đoạn thời gian khói mù, sống ra nàng chính mình xuất sắc tới. Lại nói lên sơ nhị về nhà mẹ đẻ. Trước kia Mang Chân Châu không dám trở về, hiện giờ lại là thoải mái hào phóng đi, đó là sinh dưỡng cha mẹ nàng, đối nàng cực hảo huynh trưởng. Liên tính hai cái tẩu tử không như vậy hảo, hiện giờ các nàng cũng được đến giáo huấn. Hồ tử ngồi ở một bên không nói gì, tự nhiên là đáp ứng sơ nhị bồi mang trân châu trở về. Đào mắt liền đến 3 tháng sơ. Tê Hà Thành. Thư Tân trải qua này mấy tháng tĩnh dưỡng, thân thể là hảo lên, lại nỗ lực giảm béo, tuy là hồi không đến làm nữ hài tử khi mảnh khảnh, nhưng là nhìn nhưng thật ra đấy đã rất nhiều, bộ ngực cổ lên, eo thế độ tiểu. Nàng thập phần vừa lòng nảy mấy tháng nỗ lực. Bóng đêm lùng. Thư Tân vừa mời tắm gọi hảo, đang chờ Long Đẳng trở về. Khả năng chuẩn bị một kinh hỉ cấp Long Đẳng. Phu nhân, đại tướng quân đã trở lại. Thư Tân xua tay ý bảo đàn sáo các nàng đi xuống, xoay người nội nội thất. Long Đẳng ở sân cửa thấy đàn sáo mang theo nha hoàng đi xuống, Đảo cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là vào sân, hành lang đèn lồng cao cao treo. Nhưng trong phòng đèn lại dập tắt. Lần này thành thân tới nay chưa bao giờ từng có sự tình. Long Đẳng đứng ở trong viện, cẩn thận ngẫm lại mấy ngày nay hay không làm sai cái gì. Trở về hay không nói sai rồi lời nói. Chính là, hắn cả ngày tất cả đều bận rộn tu sửa tường thành sự tình, không thấy khác nữ tử liếc mắt một cái, cũng không cùng khác nữ tử nói chuyện, tới đầu nhập vào người đều làm kinh nghị, trung thành, chân thành đi xử lý, hắn là có chỗ nào làm không tốt. Chẳng lẽ là gần nhất mấy ngày bận rộn chưa cho chuẩn bị lễ vật sinh khí, mang theo thấp thỏm tâm tình vào phòng, trong phòng là quen thuộc hương khí, lại cô đơn không thấy thư tân người. Nhưng thật ra nội thất truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Long Đẳng đứng ở tại chỗ, hít sâu một hơi, tim đập như cổ. Hay là? Hay là? Long Đẳng có chút không thể tin được, rốt cuộc hắn từ thư tân mang thái khởi, đảo hiện tại đã cấm hồi lâu. Hắn không phải ngốc tử, thực mau minh bạch, thư tân muốn làm điểm cái gì? Trong lòng tức khắc như cổ vang. A Tân. long đẳng nhẹ nhàng hô một tiếng, chậm rãi chiều nội thất đi đến. Hiện giờ 3 tháng sơ, không thể nói lãnh, nhưng cũng không phải đặc biệt tấm áp, long đẳng nghe được nội thất truyền đến tiếng nước, nuốt nuốt nước miếng. Hắn không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch thư tân như vậy là vì cái gì, cả người tức khắc đều có chút kích động lên. Dựa vào nội thất cửa, nhìn tao tắm trung tiểu diễm như hoa thế tử, Long Đẳng ánh mắt đều có chút mê ly lên. Thư Tân nhìn Long Đẳng, chiều hắn bức cái mặt mày, "Tướng công, người đã trở lại." Thanh âm lại nhu lại mị, "Ừm, đã trở lại. Lại đây cho ta xoa bóp bả vai tốt không?" Thư Tân kiểu thanh hỏi. "Hảo, hảo a." Long Đẳng tiến lên cấp Thư Tân nheo bả vai. Hắn có thể thấy ở kia cánh hoa phía dưới, Thư Tân cái gì cũng chưa xuyên. Không lý do một trận kích động. Nương Tử cùng nhau tẩy tốt không? "Hảo a." Một đêm vui thích, Thư Tân bị Long Đẳng hung hăng ái rất nhiều lần, thẳng đến Thư Tân khóc lóc xin tha, Long Đẳng mới tính tha nàng. Cho đến bình minh thời gian, Thư Tân mới triệt triệt để để giải phóng, tùy ý Long Đẳng ôm đi lau dạt sạch thân mình, toàn bộ hành trình đều là hôn mê. Long Đẳng bản thân tố lâu như vậy, lại khó được Thư Tân chủ động, hắn nơi nào cầm giữ được. Muốn tàn nhẫn chút. Nhìn Thư Tân ngủ say, Long Đằng nở nụ cười, mãn tâm mãn nhãn thỏa mãn. Đây là một loại hạnh phúc cảm, đem hắn cả người vây quanh, loại cảm giác này, làm hắn thật là cái gì đều không cần đều có thể. Hôm nay, Long Đằng vắng họp. Chờ Long Đằng tới thương lượng sự tình người sôi nổi kinh ngạc và phần, nay cũng không phải là Long Đằng một quán tấp phong, hắn xưa nay thủ khi, đây là làm sao vậy? Mà giờ này khắc này, Long Đằng chính ôm hắn kiểu thê, ngủ ngon lành. Từ từ Khê Ca nhi năm nay 2 tuổi, thông minh khẩn, được lánh Lưu Thường nói vào phòng, thấy cha mẹ đang ngủ rác, liền chạy ra đi nói cho lánh Lưu Thường, "Cha, mậu thân giấc rất đâu. Lãnh Lưu thương tức khắc không nói gì khẩn a. "Như vậy nhiều người chờ đại tướng quân đâu, đại tướng quân lại là như vậy làm việc riêng." Bất quá trở về lúc sau, Lãnh Lưu thương lại nói long đằng lại quan trọng sự tình làm, hắn tác chủ trì thương lượng lên. Hiện giờ cũng chính là tiếp tục lưu tại Tê Hà Thành, vẫn là Long Đằng trở lại Lương Châu, cũng hoặc là đi thu phục thêm thanh quan, đem thát tử đuổi ra nam quần quần đi. Bất quá cũng có người kiến nghị Long Đằng lưu tại Tê Hà Thành, chờ Tê Hà Thành hành cung tu sửa hảo liền đăng cơ vi đế. Hai phương người tức khắc tranh luận lên. Mỗi người muội ý, không chịu thoái nhượng một phân. Long Đằng tỉnh lại thời điểm, thấy thư tân ngủ ở trong lòng ngực, cười còn con môi. Khế Ca Nhi Tư từ tới thời điểm, Long Đẳng là biết đến, chẳng qua lúc ấy trong lòng phá lệ thỏa mãn, liền không nghi động, cũng không nghĩ tỉnh lại. Hai đứa nhỏ cũng ngoan, nhìn thoáng qua liền đi ra ngoài. Long Đẳng cũng biết, hôm nay những người này thương lượng cũng không được gì, mà hắn sớm đã tính toán hảo, chờ thư Tân lại nghỉ ngơi hai tháng, liền hồi lương Châu đi, lại chỉnh binh tấn công Tuyên Châu, làm Tuyên Vương không có Tuyên Châu cái này hà ổ. Hắn không phải thích đi theo hoàng đế Như thế khiến cho hắn triệt triệt để để ở kinh thành đợi đi. Người nghe người ý kiến, Long Đằng cũng không chuyện xảy ra sự thuần theo. Hắn có tính toán của chính mình. Thư Tân ngủ một ngày một đêm, trong lúc này cũng liền Long Đằng trở về uy nàng ăn cơm. Thư Tân hối hận đã chết, sớm biết rằng liền không câu dẫn Long Đằng. Lúc này mới điểm đốt lửa, liền đem chính mình cấp tiêu. Bất quá Thư Tân cũng là chân chân chính chính bắt đầu xuất hiện ở các già phu nhân trước mặt. Nàng làm một cái nho nhỏ nước trà, mời tới đến cậy nhờ các gia phu nhân. Có thể tới tiệc trà nhân thân phân đều không thấp, ở long đằng trước mặt, kia cũng là bài thượng danh hảo. Phu nhân, có lễ. Các gia phu nhân đều thập phần khách khí có lễ. Dù sao cũng là tương lai chủ mẫu, hoàng hậu nương nương, hiện giờ có lễ chút, về sau dễ nói chuyện. Cũng có mang theo nữ nhi tới. Này nữ nhi ngay từ đầu sát thật tưởng hướng nguy Vũ đại tướng quân bên người đi. Chỉ là này đó phu nhân cũng không phải ngốc tử, tự nhiên Minh Bạch đại tướng quân bên kia sợ là đi không thông, còn phải chiều thư Tân bên này xử lực mới được. Các vị phu nhân không cần đa lễ, đều ngồi đi. Thức ăn nhắc nhất, nhất bưng đi lên, còn có ca vũ biểu diễn. Này đó ca cơ đều là Lãnh Lưu Thương làm ra, nhìn mỹ lệ, vũ nhảy cũng không tồi, Thư Tân xem mùi ngon. Phu nhân. Thư Tân nghe vậy, mới thấy ngồi ở trong một góc một cái phụ nhân đứng lên. Nai phụ nhân một thân hoa lệ xiêm y lệ, nhìn phá lệ trắng lệ. Hơn nữa nàng mập mạp thân mình, càng thêm phúc hậu. Mà nàng bên người, còn ngồi một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, nàng kia một bộ bạch y, sơ phi tiên búi tóc, đem chính mình trang điểm giống như tiên tử giống nhau, làm người nhìn liền cảm thấy kinh diễm. Thư Tân nhìn nàng có nháy mắt khó hiểu, lại đang xem thấy nàng bên người nữ từ khi tức khác hiểu được. Những người này nàng chưa thấy qua, cũng không biết ai là ai. Nhà ai phu quân bản lĩnh, đến long đằng ưu ái. Nhưng xem hôm nay này chỗ ngồi, càng là thân cận ngồi ở tận cùng bên trong, ly nàng gần nhất, mà kia ngồi ở cửa chỗ, tự nhiên nếu không chịu coi trọng một ít. Nhưng hôm nay đến khách, thư tân vẫn là biết, liền tính là ngồi ở cửa, kia cũng là thập phần thể diện người. Vị này phu nhân có việc. Không dối gạt phu nhân, xác thật có việc, chính là ta này nữ nhi. Kêu béo phu nhân còn chưa nói xong, Nhưng thật ra nàng nữ Nhi đã đứng lên, tiến lên vài bước hành lễ, "Khởi bẩm phu nhân, tiểu nữ Chu Nha phủ, năm nay đã 19, còn chưa định ra việc hôn nhân, gia mẫu sợ hãi tiểu nữ, gả không ra, tưởng thỉnh phu nhân cấp tiểu nữ chỉ việc hôn nhân." "Đúng đúng đúng, chính là bộ dáng này." Chu phu nhân vội vàng ra tiếng. Nàng khẽ buồn, không quá có thể nói, ngay từ đầu có lẽ tâm tư là ở đại tướng quân trên người. Nhưng là hôm nay thấy Thư Tân này toàn thân khi phái, lại thấy Thư Tân tới khi, đại tướng quân cấp tặng cửa, tuy không có vào, nhưng là mọi người đều thấy. Cũng không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch đại tướng quân đối Thư Tân yêu thích. Hiện giờ lúc này, vẫn là thiếu tìm suối quải hảo. Thư Tân kinh ngạc một chút. Này cũng coi như được với Lạc Quên Cơ. Long đảng phía dưới, xác thật có không ít người độc thân, giống nhau, Thư Tân cũng không dám tùy ý tìm một cái, cũng muốn dũng mãnh Tại tình đều không có trở ngại. Thả những người này về sau không dám nói, nhưng nếu là long đẳng thành công, đó chính là tòng long chi công, giá quan tiến tức không thể thiếu. Bộ dáng này a. Thư Tân cẩn thận suy nghĩ một hồi. Hiện giờ long vọt người biên, trung thành, trung tâm, kính nghị đều còn độc thân, này ba người làm long đẳng tâm phúc, về sau không thiếu được muốn phong một cái đại tướng quân. Chú cô nương, chuyện này trước không đợi, chờ ngày khác. Chúng ta hảo hảo tinh tế nói một câu, 19 tuổi không coi là cái gì, đại tướng quân bên người hảo hậu sinh có rất nhiều, đến lúc đó định cấp chu cô nương tuyển cái tốt nhất. Đa tạo phu nhân. Có Chu phu nhân, lập tức lại tới nữa vài cái phu nhân, cũng thỉnh cầu thư tân cấp làm ai. Cũng minh bạch, thư tân hiện giờ như vậy, định sẽ không tùy tùy tiện tiện cấp cá nhân, ngược lại sẽ chọn lửa kỹ càng. Lại một cái Thư Tân hiện giờ cũng coi như được với tôn vị người trên, nàng là môi, ý nghĩa lại không giống nhau. Thư Tân cười nhất nhất đồng ý. Nay cha xem như đi qua, đại gia cũng dần dần thả lỏng lại, Thư Tân cũng bắt đầu dò hỏi các gia cô nương đều sẽ chút cái gì, đối tương lai hôn phu có cái gì yêu cầu. Không khí là càng ngày càng tốt. Lam Khê lẫng bụng, ở trong sân chậm rãi đi tới. Nàng biết, Thư Tân hôm nay thỉnh khách nhân, nhưng là không dùng được nàng cũng không cần nàng qua đi tiếp đón, thậm chí hiện giờ này trong phủ hết thảy đều không dùng được nàng. Từ nàng mang thai tin tức vừa ra tới, lương vương khiến cho nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, trong phủ sự tình cũng không cần nàng quảng. Sau đó hết thảy thuận lý thành trương tới rồi thư tân trong tay. Lam Khê không biết bộ dáng này hảo vẫn là không tốt, nhưng là vớt chính mình bụng. Lam Khê thật sâu hít vào một hơi. Nhưng ngàn vạn muốn bình bình an an sinh hạ tới a. Ngươi biết vương ra ở nơi nào sao?" Lam Khê tiểu thanh vấn bên người nha hoàn. Này Hai cái nha hoàn một cái kêu Đông Quyên, một cái kêu Đông Tú, đều là Lương Vương cố ý tìm tới hầu hạ nàng. Hai cái nha hoàn thông minh lanh lợi, tâm nhãn tử cũng thật sự, không biết võ công, lớn lên không tính xinh đẹp, cũng liền thắng ở sai sử động, còn trung tâm. "Hồi phu nhân, nô tỳ không biết, nếu không nô tỳ đi hỏi một chút." Đông Quyên hỏi, "Bình phàm trên mặt" Cung liển cặp mắt kia phá lệ sáng. Không cần, cũng không phải cái gì đại sự nhi, không cần đi đi một chuyến." Làm Khê thấp thấp ra tiếng. Nàng biết đã nhiều ngày tương đối vội, nghe nói đại tướng quân phải về Lương Châu đi, bên này nơi trốn ở Nhạc Trình, mấy tháng thời gian, thiên hà thành đại biến dạng, nhất phái sinh cơ bừng bừng, phồn vinh hương thịnh. Lui tới thương nhân càng là nhiều. Rất nhiều người ở chỗ này tìm thương cơ, kiếm lời không ít bạc. Bần cùng nhân gia cũng nguyện ý tới nơi này an cư lạc nghiệp, bởi vì nơi này chỉ an hảo, thả Huy Vũ đại tướng quân ở chỗ này, nơi này là an toàn. Lương Vương rất bận, làm khê biết, càng biết Lương Vương bên người không có xuất hiện khác vũ mỹ tử, mới yên ổn xuống dưới. "Là." Đông Nguyên cung cung kính kính lên tiếng, cực kỳ nghe lời đứng ở một bên, nhìn Lam Khê bụng hâm mộ lại không ghen ghét. "Đông Nguyên, ngươi suy nghĩ cái gì?" Lam Khê hỏi. "Phu nhân" Ngài nói nô tỳ về sau sẽ gả chồng sao? Lam Khê bật cười, đương nhiên sẽ, chờ ngươi hầu hạ ta 2 năm, ta định thể thể diện diện đem ngươi gả đi ra ngoài. Đa tạo phu nhân. Đông Quên lập tức quỷ xuống hành lễ. Lam Khê cười, lòng tự trọng được đến thỏa mãn. Thư Tân Bản Lĩnh, Lam Khê là biết đến, nhưng là lại không nghĩ thư Tân như thế bản lĩnh. Hợp với lại làm rất nhiều lần yến hội, bất quá đều thỉnh chính là các gia tiểu thư, cũng không như vậy chính thức. Liên ngồi ở bên nhau trò chuyện tâm sự thiên, liền tác hợp mười mấy đối tân nhân. Nhà gái mỗi người kiểu mỹ như hoa, nhà trai một đám uy phong lấm lấm, đều là ở lòng vọt người biên đắc lực. Hai bên nam nữ cũng tương xem qua, đều nhìn vừa mắt, thư tân mới sai người cấp có lợi sinh thần bắt tự, chuẩn bị sính lễ. Đây là nàng làm việc đầu tiên, tự nhiên không thể coi như không quan trọng, này phân xử không thể quá mỏng nhược, cũng không thể quá dại trọc. Đầu tiên những người này thành thân nhà cửa muốn xác định xuống dưới, không thể thành thân liền cái hoa đều không có. Một phen xuống dưới, này hôn sự đến kéo dài tới 10 tháng đế, này sửa nhà cũng không phải nói tu là có thể tu hảo. Phu nhân, ngài nói 10 tháng đế có thể hay không đã quá muộn? Có người nhịn không được tới tìm Thư Tân, cầu kiến lúc sau mở miệng liền tới như vậy một câu. Thư Tân nghe vậy, phụt liền cười ra tiếng. Nàng cười, đàn sáo Tiêu Cúc cũng nở nụ cười. Ngay cả kia tới oán giận Nhật Tử quá chê hậu sinh, tức khắc đỏ lên mặt. Biết chính mình quá lô mãng, nhưng hắn đều 30, còn không có cưới cái tức phụ. Nguyên bản cho rằng cả đời này đều cưới không thượng tức phụ, phu nhân lại ở mấy trăm người chung chọn lựa hắn. Hắn sao có thể không đội sao? Hắn hận không thể lập tức liền thành thân, vào động phòng, sang năm lúc này liền sinh cái đại béo tiểu tử. Cả đời này cũng coi như là cấp tổ tông để lại cái sau, liền tính về sau đi chiến trường, cũng có thể đủ đánh bạc mệnh đi, vì này nương hai tránh cái tiền đồ. Việc này nhưng cấp không được, đến từng bước một tới. Thư Tân Ôn Nhu ra tiếng. Đối mặt này đó Lao Hậu Sinh, Thư Tân Minh Bạch cũng hiểu. Bọn họ không đơn giản là tưởng thành ra, chính yếu vẫn là tưởng lưu cái sau. Cũng không thể nói bọn họ không trải qua quá nam nữ hoan ái, tới rồi tuổi này Trừ phi cái kia phá lệ thẹn thùng, hoặc là giữ mình trong sạch, thật sự rất ít có thể thủ đến 30 tuổi vẫn là đồng tử. Phu nhân là thuộc hạ vội vàng. Nhân chi thường tình, có thể lý giải, tuy nói ngươi thực bắt cấp, nhưng là nhân gia cô nương cả đời này liền gả một lần, luôn là muốn phá lệ nghiêm túc cẩn thận, không thể qua loa đại khái liền gả cho, ngươi nói có phải hay không? Phu nhân lời nói thật là. Thiến đi này tướng sĩ, Thư Tân tự mình nở nụ cười. Nhìn thoáng qua Ti Cúc, đàn Sáo thư tân lệnh qua giường đệm thượng. Các người hai cái thích cái dạng gì nam tử? Đan Sáo, Ti Cúc nghe vậy kinh ngạc một chút. Phu nhân, chúng ta hiện tại cũng không muốn gả người, liền tính phải gả người, cũng muốn thiên hạ yên ổn lúc sau. Ti Cúc nặng nề ra tiếng. Đan Sáo thật mạnh gỡ đầu. Thư Tân minh bạch, hai người kia là Tưởng Lưu tại bên người nàng bảo hộ nàng. Thư Tân cảm động chi với lại có chút cảm khái. Như vậy tốt nữ tử, lại có mấy cái xứng đôi. Thình thâm ý trọng, trung thành và tận tâm. Phu nhân, tiểu thiếu ra bên kia người tới truyền lời, nói tiểu thiếu ra có chút tiêu chảy. Thư Tân nghe vậy liền ngồi thẳng thân mình, là ai? Đứng dậy chuẩn bị qua đi nhìn xem. Là tứ thiếu ra. Hiện giờ trong phủ tư tư là đại tiểu thư, cho nên mặt sau mấy cái hài tử bài vị đều hướng phía trước đề đề. Khê Ca Nhi, Trí Ca Nhi, dai Ca Nhi, tin Ca Nhi. Kỳ thật tin Ca Nhi nhìn là không có gì, ăn uống đều thực hảo, nhưng có điểm, không bằng Tiểu Nhị, Tiểu Tam Cơ Linh, rất nhiều thời điểm hai cái ca ca đã ăn ngon uống tốt, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đói bụng, hoa hoa ra ra tiếng. Này ba cái hải tử liền dưỡng ở cách vách sân, thư tân muốn gặp cũng phương tiện. Thư tân lại đây thời điểm, tiểu nhị, tiểu tam đều vui mừng. Tần Ca Nhi liền trận tròn mắt, không biết đang xem cái gì. Hắn không giống nhau, lúc này liền thể hiện ra tới. Bất quá bởi vì bộ dáng này, Thư Tân, Long Đẳng, Lương Vương đều phá lệ đau hắn, ôm nhiều nhất cũng là hắn. Ngay cả Khế Ca Nhi, thư tư cũng là, bồi nhiều nhất vẫn là hắn. Trong nhà này, không ai là ghét bỏ hắn. Liên bởi vì đứa nhỏ này, Long Đẳng trong lòng hỏa, vĩnh viễn đều tiêu tán không được. Tuyên Châu là nhất định phải tấn công, thả hắn nhất định sẽ tự mình mang binh. Hiện giờ Lương Vương giấu ở núi sâu quân đội đã tập kết, chỉ chờ Long Đẳng cái này chủ soái trở về, dẫn dắt bọn họ tấn công Tuyên Châu, đem thắt tử đuổi ra thêm thanh quan đi. Thư Tân ôm tin ca nhi, cho hắn thay đổi tã, dò hỏi bà vú đều ăn chút cái gì. Nô tỳ cùng dĩ vãng đều là giống nhau, tam cơm cũng là phòng bếp bên kia đưa lại đây, không dám ăn những thứ khác. Trái cây đâu? Thư Tân nhàn nhạt hỏi, trái cây cũng là phân xuống dưới, nô tỳ không dám tham ăn ăn khác. Ba Vũ nói, trong lòng thập phần sợ hãi, đừng nói ăn bậy, lại vài cái nhân thủ, nàng cũng không dám lười biếng, sợ bị người đoạt đi rồi sai sự. Ba Vũ hảo tím, nhưng nếu nàng không có này việc, trở về trong nhà tuy rằng có tiền, nhưng hại tử như vậy tiểu, về sau giải đến đến đón đón dâu, mua điền, mua đất, kia giống nhau đều là đòi tiền. Tha ở tiểu chủ tử bên người hầu hạ, có cảm tình, về sau hải tử cũng có thể có tiền đồ. Ba Vũ vì thế tưởng vẫn là rất rõ ràng. Không có an bậy liền hảo. Thư Tân Ôm Tin Ca Nhi, nhìn hắn ngốc ngốc cũng không biết khó chịu, cũng không biết khóc, trong lòng đau thượt, lại cũng minh mạch, hiện giờ bộ dáng này đã là tốt nhất. Ít nhất còn sống. Lãnh Lưu thương lại đầy cấp bách mạch. Thế nào? Thư Tân hỏi. Không có việc gì. Chính là bụng nhỏ có điểm cảm lạnh, dùng cái khăn vải gì đó che lại bụng nhỏ liền hảo, ngươi cũng không cần lo lắng." Lánh Lưu thương nói, cả người trầm ổn rất nhiều. So với trước kia cái kia mọi chuyện tùy tâm sử dụng, liền biết chơi tàn nhẫn lánh Lưu Thường, hiện giờ lánh Lưu thương tựa hồ thoát thai hoàn cốt. "Cảm ơn ngươi a." "Khách khí cái gì, bất quá đứa nhỏ này, vẫn là cẩn thận tốt hơn." Rốt cuộc hắn lánh Lưu thương hơi hơi dừng một chút. Không quá sẽ khóc, cũng không quá sẽ nháo. Được không? Đều phải dựa bên người người tới nghiền ngẫm. Ta minh bạch. Thiến đi lánh lưu thường. Thư Tân Nguyên bản tưởng đem tin Ca Nhi dưỡng tại bên người, nhưng là đối tiểu nhị, tiểu tam tới nói không công bằng. Chờ đến Long Đẳng trở về. Thư Tân trước cho hắn đổ nước trà, ngươi uống trước khẩu trà, một hồi ta có chuyện cùng ngươi nói. Ân. Long Đẳng uống lên nước trà, Thư Tân mới nghiêm túc nói, cấp tin Ca Nhi tìm cái gã sai vật đi. Một cái có thể chiếu cố hắn cả đời, so với hắn hơn mấy tuổi, lại hiểu chuyện ngoan ngoãn, biết cảm ơn, còn nguyện ý học y y thuật tiểu hài tử, bồi hắn cùng nhau lớn lên, từ đây chính là bóng dáng của hắn, bảo hộ hắn. Long Đẳng không nghĩ tới Thư Tân sẽ nói khởi cái này. Cái này, ta đã ở xuống tay chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị? Thư Tân kinh ngạc hỏi. Đúng rồi, chuẩn bị, bất quá người được chọn còn không có xác định hảo. Đến lúc đó người vẫn là muốn ngươi tới tuyển. Long đằng nói, cầm thư tân tay, "A tân, ngươi hận sao?" Ta sao có thể không hận, ta chỉ hận không được sinh sôi ăn bọn họ thịt, nhưng là ta biết, hiện tại không thể. Đến trợ thư tân thật sâu thở ra một hơi, chỉ cần có thể có như vậy một ngày, ta nguyện ý chờ. "A Tần, ngươi yên tâm, ngày này sẽ không lâu lắm." Hai người đang ở nói chuyện, thiên dần dần đen xuống dưới. Khế Ca Nhi Tư từ đã cùng Lương Vương ở nhà ăn chờ, Long hạo mấy cái con vợ lẽ cũng ở. Chính ngồi hai đứa nhỏ chơi đùa. Thư Tân, Long Đẳng cùng nhau tới rồi nhà ăn, lúc này mới ngồi xuống ăn một lát, Lam Khê bên người đồng quên rơi lệ đầy mặt lại đây, "Vương ra, vương ra không tốt, phu nhân té ngã một cái." Lương Vương nghe vậy, chậm rãi buông chiếc đũa, "Thỉnh đại phu sao?" "Thỉnh." Lương Vương chậm rãi đứng dậy, "Đi thôi." Thần xác thập phần chấn định. Từng bước một chiều làm Khê sân đi đến. Thư Tân hơi hơi như mày. Theo đạo lý nói, một cái thích nữ nhân có thai, lại quang ngãng ngã, lương vương không nên là cái này biểu hiện. Đối Long đằng nói, ngươi chiếu cố hai cái tiểu nhân, ta đi xem. Đi thôi, ta phân phó người cho ngươi chuẩn bị chút ăn, một hồi ở trong phòng ăn. Hảo. Làm Khê nằm ở trên giường, cả người sợ hãi thực. Nàng không cẩn thận quăng ngã một chút, thật thật là hù chết nàng. Đứa nhỏ này đến tới không dễ, nếu là không có muốn cái tiếp theo, sợ là thập phần khó. Lam Khê. Lương Vương tích cực nhất thiết vào phòng, lôi kéo Lam Khê tay, "Thế nào, có hay không cảm giác hảo điểm?" "Vương ra, vương ra ta." Lam Khê nói, liền khóc ra tiếng. Nàng nào biết đâu rằng chính mình sẽ tén ngã, nếu là biết, liền không đi sân. "Hảo, hảo không có việc gì, đại phu một hồi liền tới rồi." Lương Vương ôn nhu an ủi. Đại phu sắc thật thực mau tới. Cấp Lam Khê bắt mạch, phu nhân thế ngã một cái, bị thương thân thể, hài tử cũng có đẻ non dấu hiệu, vẫn là muốn cẩn thận nằm trên giường nghỉ ngơi, ngày mai nhìn nhìn lại. Lam Khê tức khắc liền khóc ra tiếng. "Hảo hảo, không khóc, hài tử không có việc gì, đại phu khai thuốc dưỡng thai ăn xong thì tốt rồi, ngươi ngoan ngoan ở trên giường nghỉ ngơi a." Lương Vương Ôn Nhu hống, thư tân ở cửa nghe, kinh khởi một thân nổi da gà. Này Vương gia, 50 tuổi a, này hống người công phu, thật không phải cái. Bất quá cũng có khả năng là từ Khế Ca Nhi, tư tư nơi đó rèn luyện ra tới. Này hai đứa nhỏ, hiện giờ nổi lên tới, nhưng không thiếu làm chuyện xấu đâu. Lại là không sợ trời không sợ đất chủ. Lương Vương không hống, căn bản lộng bất quá bọn họ hai cái. Vương gia, ta sợ. Làm Khê là thật sự sợ, này một chút nằm ở trên giường động cũng không dám động một chút. Nàng lúc ấy là thập phần cẩn thận, cũng là chính mình quâng ngã. Đừng sợ, không có việc gì. Lam Khê gật gật đầu, thấy Thư Tân ở cửa, nàng cũng không dám phản cán. Thật muốn phản cán Thư Tân, đứa nhỏ này sợ là thật sự lưu không được. Thế Tử Phi. Thư Tân nghe vậy mới vào phòng, "Ngươi không cần lo lắng, hiện giờ chỉ là động thai khí, hai tử con ở, ngươi hảo sinh tính dưỡng, sẽ không có việc gì." Thật vậy chăng? Tự nhiên là thật đã tạo thế tử phi cát ngôn. Lam Khê nói, cũng là muốn thư tân cấp cái bảo đảm, không ở lúc này đối phó nàng. Thư Tân cười gật gật đầu, người muốn ăn cái gì? Cùng Nha Hoàn nói chính là, bất quá chúng ta bên này không có yên ổn xung dưới, có chút đồ vật nghĩ đến được đến cũng không dễ dàng, bất quá ngươi muốn, phụ vương khẳng định sẽ nghi cách. Lam Khê gật gật đầu, cũng không dám tiếp lời này. Nàng hiện giờ vẫn luôn không lưng cúi đầu, chính là vì bình an sinh hạ hài tử, tự nhiên sẽ không cùng thư tân ganh đua cao thấp, bởi vì thời điểm còn chưa tới. Chờ nàng sinh hạ nhi tử, thành lương vương tâm ca gan, lúc ấy cũng chính là nàng Lam Khê đứng lên tới lúc. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước. Trấn An vài câu, thấy Lam Khê không ngại, thư tân liền trở về sân. Long đẳng sớm đã phân phó người chuẩn bị thư tân thích gan đồ vật, chờ thư tân trở về. 17. Thứ tư Khê Ca nhi ở một bên chơi cờ năng quân. Thế nào? Long Đằng hỏi. Quan ngã một chút, động thai khí này một chút không có gì đáng ngại. Thư Tân nói, cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ ăn đồ ăn. Long Đằng ngồi ở một bên nhấp nước trà. Lam Khê phía sau người che giấu quá sâu, muốn tìm ra không dễ dàng, Lam ra bên kia đã điều tra lâu như vậy, nhưng chính là một chút vấn đề đều không có. Điểm này, Long Đằng là không tin. Vô cùng có khả năng Lam gia đem dấu vết mặt quá sạch sẽ, nhưng càng là sạch sẽ, càng là làm người hoài nghi, cho nên không đợi. Chỉ cần có tâm, tổng có thể tìm ra dấu vết để lại tới. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chạy nhanh ăn cơm đi, đúng rồi thu được nhạc mẫu gửi thư, nói muốn tự mình cho ngươi." Long đằng nói, đem tin hàm đưa cho Thư Tân. Thư Tân rỗi tay tiếp mở ra nhìn nhìn, sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Ngày này, Liêu thị khó được nghĩ ra cửa một chuyến. Gần nhất Su Su ở nhà, thứ hai tử Thư Tân sau khi rời khỏi, các nàng toàn gia liền không ra quá môn, vẫn luôn ở nhà, theo Thêu Hoa, Luyện Luyện Tử, Liêu Thị Hiện giờ cũng thức không ý tự, xem cái họa vợ gì đó một chút vấn đề đều không có. Đều nói bụng có thi thư khí tự hoa, Liêu Thị Hiện giờ cả người cùng 5 6 năm trước so sánh với, kia thật thật là thoát thai hoàn cốt. Hơn 30 đối 40 tuổi phụ nhân, nhìn một chút không hiện lão chính là khỏe mắt nuôi lông mày có tây văn, nhưng là cũng không rõ ràng. Thả Liễu thì ấy cười, cả ngày đều cười tùng tỉm, làm người thích thân cận. "Nương, nương, ta hảo." Thư Cầm nhanh chóng đi tới, một thân màu tím cầm ý đi, cả người tràn đầy một cổ tử vui mừng. Thư Cầm vốn dĩ liền tính tình sáng sảng, lại tùy tiện. Đã ở nhà hoa gần một năm, hiện giờ rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi đùa một chút, Thư Cầm cười mi mắt cong cong. Một bên thư kỳ ôn nhu cười. Cùng hai cái tỉ tỉ so sánh với, thư cầm tính tình liền tương đối ngoan ngoãn. Cũng không có sưu sưu kiến thức rộng rãi, yêu mọi ái tiểu. Bộ dáng lại là cư hảo. Từ Long Đẳng tạo phản tới nay, thư ra vị trí cũng thực xấu hổ, thật nhiều phu nhân tặng thiệp lại đây, thỉnh Liễu thị đi xem diễn, uống trà, ngắm hoa, liều thị đều nhất nhất đẩy. Nàng sẽ không đi cấp thư tân tìm phiền thoái, vẫn là ở nhà Ngốc hảo, thật sự nhàm chán. Nương mấy cái cùng nhau đánh đánh lá cây bài, cùng nha hoàn bà tử cùng nhau làm theo thừa may và sống. Thư phủ nha hoàn có rất nhiều từ gia đình giàu có bị bán ra tới, biết gia đình giàu có nhiều quy củ, bất quá này thư phủ lại trước nay không có quy củ quá nhiều vừa nói, cũng sẽ không có đánh chết nha hoàn, bà tử ném bại tha ma đi. Nhưng cũng muốn nghe lời nói hiểu chuyện, có vài tâm tư thanh thanh cô nương lại trước nay đều là nghiêm trị không tha. Nhưng như vậy ra phong thuận dưới, lại có mấy cái nha hoàn, bà tử có thể hư lên. Đối bên ngoài người tới dò hỏi điểm cái gì, cũng đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, tuyệt đối không nhiều lắm luôn một câu, cho nên hôm nay muốn ra cửa, có thể đi theo đi, mỗi người đều vui vẻ khẩn. Liêu thị cấp thư cầm sửa sang lại một chút tóc, đi thôi. Thư phủ ở đa thành phồn hoa trên đường phố, ra tới hướng phía trước đi một hồi liền đến đường cái, khó được ra tới một chuyến. Liêu thị cũng là lòng tràn đầy tò mò. Tới lâu như vậy, này vẫn là lần đầu tiên ra tới đâu. Nay Dương cùng đi tiệm vải, Trang Sức Phô lại ở trên phố trên sạp mua một ít ngoạn ý, mới vui mừng chuẩn bị về nhà đi. Liêu thị trước nay không nghĩ tới sẽ gặp lại Thư A Mục, chỉ là ở nhìn thấy khi, Liêu thị phát hiện chính mình tâm sớm đã gợn sóng bất kinh, không có bất luận cái gì cảm tình, giống như là xem người xa lạ giống nhau. Nương Tiểu Đệ hô một tiếng. Nhìn xem liếu thị, lại nhìn xem ngăn lại đường đi thư A Mục. Tiểu Đệ có chút tò mò nam nhân kia là ai, nhưng xem nương sắc mặt không tốt lắm, ba cái tỷ tỷ sắc mặt cũng không tốt lắm, thông minh tiểu đệ tức khắc liền minh bạch. Phong bị nhìn thư A Mục. Thư A Mục nhìn liếu thị, cũng là kinh ngạc và phần. Trước kia cái kia gầy gầy nhược nhược cây hồng bì gầy nhom liếu thị, cùng trước mặt cái này ôn nhu thanh tú phụ nhân. Thật là một cái trên trời một cái dưới đất, quả thực liền không giống như là một người. Nhưng Thư A một biết, đây là Liêu Thị. Hắn đã từng thê tử, hiện giờ đều nói không rõ lúc trước có hay không từng yêu, nhưng là hiện giờ nhớ tới, lúc trước hắn làm như vậy, rốt cuộc được đến cái gì? Lại mất đi này nương mấy cái. Ngươi có khỏe không?" Thư A Mộc tiểu thanh vấn. Liêu Thị trầm trọc cười, "Ta được không cùng ngươi không quan hệ." Lôi kéo mấy cái hải tử nhanh chóng rời đi. Nhìn đi xa bóng dáng, Thư A Mộc thật sâu hít vào một hơi, mới đổi theo. Thấy Liêu thị nương mấy cái vào một cái sân, mặt trên viết thư phủ. Thư A Mộc con người loẻ loẻ. Lần này tới La Thành, hắn môn chính là hướng về phía Liêu thị nương mấy cái tới. Thấy thư phủ đại môn nhắm chặt, Thư A Mộc trầm mắt một lát, mới tiến lên gõ cửa. Người tìm ai? Ta tìm nhà người phu nhân. Thực xin lỗi. Nhà ta phu nhân không thấy khách." Người gác cổng nói, lập tức đóng cửa. Cả ngày yêu cầu muốn gặp phu nhân người nhiều, phu nhân cũng chưa thấy qua ai. Liêu thị nương mấy cái ngồi ở đại sảnh, Liếu thị thần sắc nghiêm túc. Sớm biết rằng liền không ra đi. Liêu thị hoán giận câu: "Đi ra ngoài ngay từ đầu đều chơi khá tốt, không nghĩ tới hội ngộ thượng thư A Mục. Hắn tới đa thành làm cái gì? Nương, ngươi đừng miền man suy nghĩ, liền tính ngươi không ra đi, Hắn vẫn là tới, ta cảm thấy người này tám phần bất an hảo tâm." Thư Cầm nói câu. Đối cái này thân cha, ký ức đã sớm mơ hồ, duy nhất nhớ rõ chính là bị đánh. Nhìn mẫu thân bị đánh, tỷ tỷ bị đánh, ăn không đủ no mà không đủ ấm, liền kiện giống dạng quần áo đều không có. Mà nàng phụ thân đâu, lúc ấy đang làm cái gì? Chỉ lo chính mình. "Nương, chúng ta ngàn vạn phải cẩn thận hắn." Thư Cầm còn nói thêm. Hiện giờ nàng cũng không sợ Liêu thị mềm lòng. Quá thượng ngày lành, ai còn tưởng trở lại đã từng đi. Nàng không nghĩ, Liêu thị tự nhiên cũng không nghĩ. Làm người nhìn chằm chằm hắn. Ân. Thư A mục hợp với vài thiên tới thư phủ cửa muốn gặp Liêu thị, Liêu thị vì thế phiên thực. Tâm tình cũng thập phần không tốt. Cung Yến nhìn lo lắng Liêu thị, nếu không ta đi thu thập hắn một đốn, đem hắn ném ra đà thành đi. Nhưng ngàn vạn đường, hắn hiện giờ là một người tới. Vẫn là có hậu tay chúng ta cũng không biết, thả trước xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Kia lại xem hai ngày. Chỉ là chưa từng tưởng, mấy ngày sau, Thư A Mộc đỗng nhiên quỷ gối thư phủ trước cửa. "Xuân nương, là ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi các ngươi nương mấy cái, hiện giờ ta biết sai rồi, Xuân nương, cầu xin ngươi tha thứ ta đi." Thư A Mộc một lời làm dậy ngàn cơn sóng, không ít người đều đang xem náo nhiệt. Rốt cuộc đây là lương vương phủ thế tử phi nhà mẹ đẻ. Kia quỷ trên mặt đất nam nhân là thế tử phi phụ thân. Ngày thứ nhất, Liêu thị không để ý tới. Thư A Mộc cũng là sớm tới tìm, buổi tối trở về. Như thế mấy ngày, đa thành nơi nơi đều ở truyền. Đó là thế tử phi phụ thân. Đúng vậy, thế tử phi phát đạt lúc sau, liền không để ý tới này phụ thân rồi. Thật là heo chó không bằng a. Nói bậy gì đó đâu. Đây là lương vương phủ thế tử phi, nơi nào là chúng ta bình dân ba tánh có thể nghị luận. Nhưng đây là thân sinh phụ thân a, thật có thể mặc kệ. Hiện giờ thế tử phi nhưng không ở Đa Thành. Các ba tánh nói cái gì đều có, tốt xấu. Liêu thị sau khi biết được, thật sâu hít vào một hơi, "Người tới, đi cho ta chuẩn bị bồn thủy, không, chuẩn bị một bồn nước đái ngựa tới." Thư A1 không biết xấu hổ, "Hôm nay mọi người đều đừng muốn mặt." Tưởng hủy hoại nàng Liễu thị có thể, nhưng là tưởng hủy hoại nàng mấy cái nữ nhi, mơ tưởng. Hành phi chậm rãi đi tới, "Phu nhân không thể." "Hành công tử." Hành phi ở tại khách viện, cơ hồ không ra hành động. Liễu thị nhìn thấy hắn, cũng là rất là ngoài ý muốn. "Xem phu nhân như vậy tức giận, ta nhưng thật ra có một kế." Hành phi ở Liễu thị bên thai nói nhỏ một lát, Liễu thị tức khắc hiểu được, "Hành công tử, ta đây liền đi làm." Kia nhắm chặt nhiều ngày đại môn rốt của Khai. Thư A Mục thật sâu thở ra một hơi. Lại thấy Liêu Thị một thân tố nhã siêm y lẻ đi ra, hốc mắt hơi hơi đỏ lên nhìn Thư A Mục, "Thư A Mục, ngươi hôm nay có phải hay không muốn bức tử chúng ta nương mấy cái, ngươi mới bỏ qua." "Xuân ương, ngươi vì cái gì bộ dáng này nói, ta là ái ngươi." Phi Liêu Thị gầm lên một tiếng, "Thư A Mục, ngươi không xứng nói ái này một chữ, ngươi như vậy lòng lang dạ sói, heo chó không bằng người. Lại như thế nào xứng nói ái? Liêu thị nói, nước mắt lạch cạch lệch cạch chảy dòng. Vốn chính là mảnh mai mỹ nhân, bộ dáng này vừa khóc, làm người càng là thương tiếc ba phần. Các vị láng giềng, ta một cái nữ tắc nhân ra, buồn không nên như vậy bé nhọn, chính là này thư a mục thật thật là khinh người quá đáng, hắn cho rằng đây là đà thành, hắn làm hạ ác sự không người biết hiểu, liền có thể tùy ý đắn đo chúng ta nương mấy cái, ta một cái phụ nhân Hỏng rồi, thanh danh không quan trọng, nhưng hôm nay ta tuyệt đối không thể làm hắn hỏng rồi ta mấy cái nữ nhi thanh danh." Liêu thị nói, khóc càng thêm thương tâm. Không ít người đang chờ xem náo nhiệt đâu. Thả này trung quanh còn càng ngày càng nhiều bá tánh, chỉ chỉ trò trò, Thư A Mục quỳ trên mặt đất, muốn đứng dậy. Liêu thị lại đã mở miệng, "Thư A Mục, hôm nay ngươi là hẳn là quỷ." "Xuân nương, bởi vì đây là ngươi thiếu chúng ta, Thiếu chúng ta nương mấy cái. Thư A Mộ không lý do có chút hoang loạn. Vừa muốn nói chuyện, Liêu thị lại làm mấy cái bả tử bưng kín hắn miệng. Liêu thị mới khóc thút thít nói nhỏ: "Các vị lãng giềng, ta cùng với người này đã từng thật là phu thê, thả có 5 cái nữ nhi, một cái nhi tử, ta hoài nhỏ nhất hai đứa nhỏ, còn phải vì trong nhà mười mấy khẩu người giặt quần áo nấu cơm, chúng ta nương mấy cái ăn không đủ no, mà không đủ ấm." Ta lại Nữ Nhi thiếu chút nữa bị hắn kia Nhẫn Tâm Mâu Thân đánh chết, mà hắn đâu, tắc cùng một cái quả phụ liêu lổng, vì cùng kia quả phụ thành thân, về đến nhà không hỏi nguyên do đem Nữ Nhi của ta đánh một đốn không nói, liền ta cùng mấy cái hài tử cũng đánh, lúc ấy ta đã mang thai 7 tháng, bị hắn đánh một đốn, càng là nản lòng phái trí, liền thỉnh tốc trưởng, thôn trưởng tới cùng hắn hòa ly, hắn đem chúng ta nương mấy cái trực tiếp đuổi đi ra ngoài, su chưa cấp một cái mẹ cũng không có, càng cho thấy từ đây cùng chúng ta nương mấy cái đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau, mà ta kia nhỏ nhất hai đứa nhỏ bởi vậy sinh non, ta nhỏ nhất nữ nhi còn thành ngu dại, cùng hắn kia một đốn. Đánh không phải không có quan hệ. Ở chúng ta nhất gian nan thời điểm, hắn lại cùng kia quả phụ Song Túc Song Phi, thực mau thành thân, từ đây chúng ta cũng chính là chân chân chính chính chặt đứt quan hệ, người này hắn thân cha mẹ mất. Hắn liền ở chấn trên đều không có trở về, mà ta lại mang theo mấy cái hài tử đi tặng hai cái lao nhân cuối cùng đoạn đường. Ta không biết hắn hiện giờ quỷ gối nơi này muốn làm cái gì, nhưng ta biết nhất định không có hảo tâm, bởi vì hắn làm hắn muội muội làm Vân Châu Linh Giang phủ Liêu Chi phủ. Thiếp thất, mà này Liêu Chi phủ lúc trước ăn hối lộ trái pháp luật bị thế tử ra cửa trách quá, hiện giờ người này tới rồi ta này thư phủ trước cửa quỷ thẳng, thật thật là dắp tâm bất lương. Liêu Thị nói: "Chiều xem náo nhiệt ba tánh hơi hơi hành lễ, ta Liêu Thị hành đoàn chạm đến thẳng, những người này tiểu nhân thừa dịp thế tử ra, thế tử phi không ở, liền đến ta nơi này tới náo sự, cho rằng bắt chẹt ta, liền bắt chẹt thế tử phi, ý đồ đáng chết." "Nếu là các vị không tin, ta nơi này có năm đó hòa ly thư." Liêu Thị nói, mở ra hòa ly thư, làm dân chúng xem. Thư a một sắc mặt trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới, nhiều năm không thấy Liêu thị thế, nhưng như vậy lợi hại, nói chuyện làm việc, tích thủy bất lậu. Ta có thể chứng minh, nàng lời nói đều là thật sự. Một đạo thanh lãnh thanh âm chuyển đến. Một người mặc áo xanh nam tử đã đi tới, hắn phía sau còn đi theo thật nhiều cái đồng dạng xiêm y tuổi trẻ nam tử.